cỗ lìn rừng rậm sao là nên lên đường cảm nhận được hiên viên biến mất rô đ ẹ n dần dần an t ĩ n h lại từ hưng phấn ở giữa tỉnh táo lại nghĩ đến cỗ lìn rừng rậm ánh mắt trong nháy mắt nghiêm túc thì thảo tự nói chương hai trăm mười chín lại về thiết lan trấn tiến vào hoàng cấp mang theo tâm tình hưng phấn thu thập chỉnh đốn hảo tất cả sau khi rô đ ẹ n mang theo hưng phấn cùng sung sướng tâm tình hướng về cỗ lìn rừng rậm xuất phát mà đi nếu như dựa theo bình thường tốc độ hẳn là chỉ cần mười khoảng năm ngày thời gian liền có thể chạy tới thiết lan c h ấ n bên trong còn đến bên kia chuyện sau đó rộ đ ẹ n không cần quan tâm cùng quan tâm hoặc bên trong khẳng định đã làm tốt tất cả sắp xếp sơ sơ mặt trên mặt nạ ra người xác nhận không có lộ ra cái gì kẽ hở sau khi rộ đ ẹ n vận lên đấu khí trải rộng lòng bàn chân cảm thụ chạy vội ở giữa vui sướng một trận thét dài tốc độ bây giờ nhưng là so với hoàng kim chiến sĩ thời điểm mau ra không ngừng một cấp bậc nhớ tới cái kia tiểu lục địa đại hội luận võ chiến đấu chính mình tại cùng xây trận chung kết ở giữa bởi tốc độ nguyên nhân bị gắt gao áp chế rổ đẹp một trận cảm khái nếu như khi đó có xuất hiện tại cái tốc độ này cục diện khẳng định liền không phải như thế đi mặt khác còn có những sát thủ kia nghĩ tới đ â y biên hắn ánh mắt không khỏi lạnh xuống sự tình sở dĩ sẽ biến thành ngày hôm nay mức độ này nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì những này đáng chết sát thủ nếu như mình không có nhớ lầm bọn họ tên hẳn là ngân dực dạ hư anh thứ xả cùng quá đen trong mắt lập loẹ lạnh giá s ắ c ý nhất định phải tìm tới những gia hòa này bọn họ làm cho mình nếm trải tất cả thống khổ cùng hậu quả đều muốn trả lại gấp đôi cho những gia hòa kia người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nhân như phạm ta ta tất phạm nhân trả lại gấp đôi đây chính là rộ đẹp làm người chuẩn tắc cùng niềm tin hiện tại chính mình tiến vào hoàng cấp về mặt thực lực lên tới một cái khác độ cao huyết mạch cũng là đã bị mở ra thức tỉnh dô d e s tự tin nếu như lần thứ hai gặp phải những gia hỏa kia chắc chắn sẽ không biến thành ngày đó cảnh tượng kia biến dị là hắn bây giờ to lớn nhất pháp bảo nếu biết mình thân phận cũng bại lộ tại thế nhân trước mặt dô d e s cũng không ngại dùng này một cố lực lượng trợ giúp chính mình hoàn thành một ít chuyện hay là hoác bên trong bọn họ sẽ biết những gia hỏa này lai lịch cùng t â m tích nghĩ tới đây biên dô d e s âm thầm tự nói những gia hỏa kia có thể tìm tới chính mình như thế có thể tìm tới bốn người kia có chính mình sau khi giác tỉnh tạm thời đem chuyện nào để qua một bên rổ đèn bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước lần này đi tới hắn càng thêm chú ý là chính mình đối với đấu khí khống chế cùng lực lượng tinh thần tu luyện mỗi giờ mỗi khắc không lại tôi luyện ở giữa đấu khí chân thân ngưng kết để hắn nhìn thấy rất nhiều thiếu hụt bây giờ vừa vặn vận dụng này một quãng thời gian cố gắng tu luyện một thoáng tăng mạnh c h ô không đủ tăng lên thực lực có thể xem to lớn nhất vương đạo thiết lan trấn cuối cùng là đã tới chưa nhìn phía trước xuất hiện cao vút trong mây tường thành rộ đèn dừng lại chính mình bước chân nhàn nhạt tự nói không sai trải qua những thiên địa này bôn ba hắn cuối cùng là vào hôm nay đi tới thiết lan trấn ngoại vi dòng g ã mười thời gian bảy ngày so với mình dự liệu ở giữa còn nhiều hơn xuất ra hai ngày sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy tình huống nguyên nhân chủ yếu vẫn là rộ đèn đem lượng lớn thời gian tiêu hao ở tại tu luyện bên trên mười thời gian bảy ngày hắn thu hoạch khá dồi dào đầu tiên chính là ổn định lại chính mình tiến vào hoàng cấp sau khi thực lực ổn định trong cơ thể đấu tức giận để bọn hắn triệt để ngưng lại đồng thời tại mười bảy ngày mỗi giờ mỗi khắc rèn luyện ở giữa đối với đâu khi cùng lực lượng tinh thần trưởng khống cũng là tăng lên tới một cái khác độ cao không phải lúc trước có thể so với tiến vào hoàng cấp sau khi ngoại trừ thực lực tăng lên j o d e p phát hiện mình lực lượng tinh thần cũng là chiếm được tiến bộ không ít thêm vào mấy ngày này liên tục nhiều lần tu luyện cùng cực hạn khiêu chiến có thể nói là vượt xa quá khứ tuy rằng không có đan đêm thử lại một lần nữa ngưng kết chân thân thế nhưng j o s e p biết nếu như lần này tiến hành tuyệt đối muốn so với lần trước càng hoàn mỹ hơn cùng cường đại chính mình đang theo phía trước từng bước bước vào phía trước truyền đến thét to âm thanh đem rô đẹp kéo trở lại nhìn thiết lan c h ấ n thành trì trong lòng cảm khái vạn ngàn lần trước đến bên này phát sinh tất cả sự tình vẫn rõ ràng trước mắt t ố i ký ức còn sâu có ba cái chính là trong rừng bị người đuổi giết kết quả chính mình phản kích giết thành công ngay sau đó là đụng phải đại địa c h i hùng còn có cuối cùng nhất làm người ta hương phấn đánh cắp hỏa long trứng không có cái kia một viên trứng cũng chưa có bây giờ phần thiên tồn tại đi thiết lan trấn có thể nói là chính mình phúc địa cũng là họa địa đi từ khi đó bắt đầu chính mình nguyên bản liền loạn hỏng bét sinh hoạt trở nên càng thêm nổn ngang cùng khẩn trương chưa từng có quá một ngày sống yên ổn tháng ngày không biết hoắc bên trong bọn họ còn ở đó hay không bên này ngẫm lại khoảng cách lần trước thành hát thạch gặp phải truy sát đụng tới hoắc bên trong cho đến hôm nay đã là đã qua đầy đủ hai mười thời gian một ngày như thế thời gian dài rằng giặc bọn họ còn có thể ở chỗ này các loại chờ tiếp tục chờ đợi sao đối với điểm này hắn không nhìn khẳng định bất quá trước sau tin tưởng sẽ có người tới tiếp ứng chính là mình một trận do dự r o d e s vẫn là có ý định theo dùng hiện tại này một bộ dung mạo vào thành tuy rằng này một bộ dung mạo đã bị lộ ra ánh sáng thậm chí này tấm chân dung đã truyền đến thiết lan trấn bên này cũng đã trở thành truy sát mục tiêu thế nhưng r o d e s đã không lo nổi chỉ có thể như vậy hành sự bằng không chẳng lẽ còn không tiến vào Muốn ẩn trong đi được đại đệ đệ hiển nhiên thiết cái hiểm vào là nào, này được khen là là đại lục đệ một ngày hiểm đệ một cửa thành lan lục không thể không chấn khen bằng một một t cửa ì há không phải chỉ là hư danh. là t r mắt một đạo tinh quang t r ợ t l o e lên nhìn thấy ven đường bùn đất để hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp đơn giản b ư ớ c lên một nắm bùn đất cùng đùi trần hướng về chính mình trên mặt xóa đi một phen sau khi hóa trang ngược lại là xảy ra không ít thay đổi thêm vào màn đêm nhiệm hộ người bình thường nếu như không chăm chú kiểm tra cùng nghiên cứu tin tưởng vẫn rất khó nhận ra hắn d á n g dấp chỉ có thể đem hắn cho rằng một cái nghèo rất mùng tơi chịu khổ lính đánh thuê thôi xác nhận sẽ không bị nhận sau khi đi ra rỗ đẹp hít sâu một hơi nô lên dũng khí hướng về cửa thành đi đến đồng thời làm xong tùy theo chuẩn bị quay đầu chạy trốn chuẩn bị hắn không phải là thánh nhân cũng không phải người ngu cái này thiết lan trấn bên trong mấy trăm ngàn quân đội chú đóng ở này biên hắn nếu như bị phát hiện sau khi không trốn đó mới là kẻ ngu si hành vi bất quá là tự tìm đường chết thôi không cần nói hắn một cái nho nhỏ hoàng cấp v õ giả coi như là thần cấp tồn tại cũng không cách nào chống lại đi theo cửa thành tiếp cận rỗ đẹp tâm tình không khỏi nhấp nô lên mỗi bước ra một bước hắn tâm đều treo lên một phần vẫn là nằm ở khẩn trương trạng thái nhưng mà cho dù là như thế cũng là giả ra một bộ vô hại nụ cười tiếp tục tiến lên hắc không may lính đánh thuê thế nào gặp phải chuyện gì biến thành như vậy sẽ không phải bị cướp cướp đi gần nhất vùng này cướp phỉ nhưng là rất nhiều nga trước người đột nhiên truyền đến một tiếng bắt chuyện âm thanh để rỗ đẹp thiếu một chút có quá t á m long chuẩn bị phòng ngự tâm tính độ cao căng thẳng hắn có thể mở không nổi như vậy vui đùa đơn giản không có kích động kích động là ma quỷ nhìn phía trước quay đầu hướng về chính mình nói chuyện lính đánh thuê rỗ đẹp cười khổ một cái cũng không trả lời lúc này hắn đầu ở giữa nhưng là sinh ra một cái ý nghĩ đáng chết không phải đây chẳng lẽ là gặp phải cựu nhân vẫn là nói không thể nào lẽ nào ngươi gặp phải cái kia ma quỷ ma tộc t r ờ i ạ ngươi còn có mệnh sống sót trở về vận may vừa vặn nghe nói hắn nhưng là một cái giết người không chấp mắt ma quỷ đây cũng còn tốt mấy ngày này giáo hội đã tuyên bố thông cáo quyền lợi truy sát tên nay t h a i họa bài trừ mười lăm cái hoa hồng kỵ sĩ cùng tám cái đại giáo chủ mang đội truy sát nhi g trà trà sách cái này đội hình p h ò n g t r ừ n g cái kia ma tộc là xui xẻo rồi đầy đủ hơn hai mươi cái thánh cấp cường giả cùng đến mấy chục cái hoàng cấp liên tính cái kia ma tộc thật sự tiến vào thánh cấp phòng t r ừ n g cũng là chắc chắn phải chết nhìn thấy r ỗ đ ẹ p không hề trả lời chính mình nam tử kia khoa trương la lớn âm thanh trong nháy mắt hấp dẫn chu vi xếp hàng vào thành hết t h ể lính đánh thuê cùng những người đi đường chú ý nhất thời trong sân ánh mắt tập trung ở tại hai trên thân thể người trong lúc nhất thời như bình tĩnh mặt hồ bị tập trung một tảng đá bình thường kích thích ngàn tầng sóng đáng chết nhìn thấy tình cảnh này r ỗ đès âm thầm gọi phôi còn muốn lừa dối qua cửa ải bị như thế một là muốn biết điều hiển nhiên là chuyện không thể nào rồi giờ khác này rô đès thật sự hận không thể bóp chết cái này người lắm m ộ n không nói lời nào có thể chết bất quá hắn nhưng cũng không phải là không còn gì khác tối thiểu cuối cùng mấy câu nói nhưng là để rô đès biết rất nhiều nói thí dụ như là giáo hội cử động dĩ nhiên bài trừ mười lăm cái hoa hồng chiến sĩ còn có tám cái đại giáo chủ n h ữ n g thực lực này nghĩ tới đây biên trong lòng một trận thật lạnh âm thầm thẹn thùng Cái chết cấp. nói tiến nào tên đang chết nói mình tiến vào thành vào âm thầm tao mày đệ trong lúc nhất thời rô đès liền nghĩ đến ngày đó bị chính mình thu thập ba con gà mờ vô cùng có khả năng là bọn hắn vì che giấu chính mình mất mặt hiện thực bọn họ khẳng định đ ị a đặt phản ôn hôn đ à n nghĩ tới đây biên rô đès âm thầm chửi tới cũng thật là một đám gây sự ra hỏa hai người các ngươi cho ta dừng lại một trận tiếng bước chân truyền đến rô đès này mới phát hiện mình cùng ra hỏa kia giờ khắc này càng nhiên đã bị bao vây lên q u a người h thân h trước n n kia ữ này hàng thành n vào xếp g đi đường chúng ù n n g l í đánh thuê đã toàn bộ tránh toàn né qua một bên, thuê một qua bộ l c à y bên cạnh n hai ư ờ i vây quanh mấy quanh ta r ă m tên t binh、sĩ. Người! Chúng sĩ. các ngươi muốn làm cái gì tại sao nhìn thấy tình cảnh này dô đès vẫn không có sốt ruột người kia là sinh sự ra hỏa nhưng là trước tiên cuống lên lên lo lắng hỏi các ngươi mới vừa nói cái gì ai là ma tộc ở nơi đâu nhìn thấy ma tộc rồi đi ra một cái quan quân bình tĩnh một khuôn mặt nhìn dô đès cùng ra hỏa này lạnh giọng hỏi hiển nhiên vừa mới cái kia ra hỏa là bị hắn nghe được ma tộc chúng ta chúng ta không phải ma tộc ta ta nói chính là huynh đệ này chúng ta là bằng hữu chuẩn bị ở chỗ này sẽ cùng không nghĩ tới hắn đã tới trượm nói là đụng phải ma tộc truy sát may mắn trốn ra được cho nên tiêu hao không ít thời gian ngươi xem một chút hắn chật vật rằng rớp không sai được huynh đệ ma tộc ở nơi đâu nhanh lên một chút nói cho vị đại nhân này để hắn phái người đi truy sát nhanh a ánh mắt lấp lóe Đẩy ân a m ta ử lập r phản đẹp Nghe hắn hơi ngôn đến. sướng rục rổ được s ở phía trước cái kia thôn trang nhỏ từng đụng phải cái kia rô đèn hắn chính ở bên kia cùng một nhóm người giao chiến ta đi ngang qua bên kia dĩ nhiên cũng bị cuốn vào mới vừa mới thật không dễ dàng trốn ra được xuất hiện tại g i a hỏa kia phòng t r ư ờ n g vẫn khi các ngươi các ngươi nhanh lên một chút đi thôi nhất định phải rết cái kia làm sằng làm bậy ma tộc che giấu lương tâm t h ô i quay đầu đi để tránh khỏi bị người khác nhìn thấu thân phận của chính mình dô đẹp lớn tiếng nhưng oán giận cùng tố khổ đáng thương vẻ mặt thêm vào chật vật dáng dấp nhưng cũng là để phần lớn mọi người tin hạ xuống dùng đáng thương cùng ánh mắt đồng tình nhìn cái này may mắn g i a hỏa thôn trang khắc điệu thôn trang ân đúng chính là bên kia các ngươi nhanh lên một chút đi thôi Dô đẹp mới không thôn thôi, mới may. biết cái điệu cái nói liền biết thời biết khắc nhưng hắn như thế、thôi. bình trang, này quản quân vận gì vừa vậy ồ đáng thương bô kéo nhiều ngươi cuối cùng cũng coi như tới ta còn lấy ngươi không tới nghi làm sao này một bộ răng rớp chuyện gì xảy ra đáng chết vĩ đại quang minh thần sẽ giúp ngươi báo thủ nhanh lên một chút vào đi đội trưởng vẫn đang đợi ngươi nghi ngày mai sẽ là thú triều phát sinh thời điểm khẩn trương đi vào sẽ cùng viện quân không có ngươi có thể là không được quái sự không thông thường ngày hôm nay đặc biệt nhiều ngay rổ đẹp thoại âm rơi xuống vẫn không đợi cái kia quan quân lúc nói chuyện trong thành đột nhiên chạy đến một nam tử vọt tới rổ đẹp trước mặt chính là một cái ôm sau đó lớn tiếng nói làm cho rổ đẹp một trận không hiểu ra sao ngươi là v i ệ n quân cái kia không sai được quả nhiên người đến nhanh lên một chút triệu tập nhân mã chuẩn bị xuất phát ta đi báo cáo tướng quân các ngươi liền khẩn trương vào đi tôi h thú t r i ề u ngày mai sẽ phải đột kích viện quân nhưng là lực lượng lớn nhất nghỉ ngơi cho tốt bên này sự tình ngươi không cần lo lắng giao cho ta là được đ ạ t được dỗ đẹp hồi phục cái này quan quân cấp nói gấp lập tức v ỗ bộ ngực bảo đảm đương nhiên hắn lập tức liền tin tưởng dỗ đẹp hòa viên quân thân phận này có chút ít quan hệ hắn tin tưởng viện quân người là không thể nào đối với mình nói dối chương hai trăm hai mươi thiết lan trấn gặp lại lần này ngược lại là làm cho dỗ đẹp không hiểu ra sao đầu tiên là gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt nói cùng mình là bằng hữu lại là ước định cẩn thận ở chỗ này gặp mặt sau đó là cái gì việt quân thú triều loại hình nói chung trong lúc nhất thời rộ đẹp trong lòng ngoại trừ vô hạn nghi hoặc ở ngoài cũng là âm thầm may mắn trước tiên mặc kệ gia hỏa này là người nào nhìn bên cạnh lui lại mở những binh sĩ tiêm môn trong lòng cũng coi như là tùng thở một hơi xem như là lừa dối qua cửa ải tránh khỏi khả năng phát sinh nguy hiểm mặc cho đột nhiên xuất hiện nam tử này đem chính mình hướng về thành nấy là đi tiến vào trong thành sau khi xem như là thật g i ả i thư ra một hơi nhìn như t r ư ớ c náo nhiệt như vậy cùng phồn hoa thiết lan c h ấ n không khỏi sinh ra một tia cảm giác thân thiết như trước như năm xưa bình thường người đến người đi khắp nơi đều đầy dây lính đánh thuê âm t h à n h đầu đường hai bên xa hoa trụy l ạ quanh ca hiến hót ồ、oh, vĩ đại quang minh thần ca ngợi ngài trí tuệ cùng quang huy bố kéo nhiều lần này thật đúng là muốn đa tạ ngươi người bạn này bằng không cũng thật là phiền thoái bị những này đáng chết binh sĩ nhìn chằm chằm chúng ta liền đừng hòng bình yên rời khỏi địa phương này ân huống chi hải quên đi nói chúng ta nhiều mét ngươi xem như là nợ một món nợ ân tình của ngươi đi một đoạn sau khi bên người cái kia ở ngoài thành gây sự nam tử một trận cảm khái sau khi hướng về j o d e s cảm kích nói rằng đồng thời cũng là một bộ muốn nói lại thôi g i á n g dấp nhìn thấy này một bộ g i á n g dấp j o d e s biết mình không có đoán sai gia hỏa này quả nhiên không tầm thường khẳng định g i ấ u diếm trệ gì bằng không trước đó cũng sẽ không như vậy chủ động cùng mình thấy sang bắt quàng làm họ phòng chừng cũng không phải là người tốt lành gì không đáng kể nhan nhạt thở dài dô đẹp hồi phục đến mặc dù là đưa tới phiền thoái không nhỏ thế nhưng cũng có thể cũng coi là đúng dịp giúp chính mình một tay vào thành thời điểm tại trên tường thành nhưng là thấy được chính mình lệnh truy nã mặt trên có chính mình hai cái chân d u n g một tấm là nguyên bản khuôn mặt mặt khác một tấm nhưng là hiện tại dịch dung mang tới mặt nạ ra người sau khi hình vẽ muốn là thật không có gây sự từng chút từng chút kiểm tra quá khứ dô đẹp vẫn thật lo lắng cho mình có phải hay không sẽ bị tạp ở ngoài thành bị người nhận ra vừa vặn bị cái này nhiều mét ngươi cho một phen đảo loạn phân tán lực chú ý của tất cả mọi người sau đó cái này mạc danh nam tử xuất hiện tất cả toán là chính mình vận khí tốt đi đúng rồi bố kéo nhiều ngươi là viện quân thành viên nga ca ngợi nhìn thấy ngươi thật vinh hạnh viện quân à đúng rồi ngươi làm sao trễ như thế đến ta nghe nói viện quân nhưng là trong bảy ngày trước đó liền đã tới nghi ngươi bây giờ m ớ i đến bất quá cũng không tính muộn nếu như dự liệu không sai thú chiều phải chờ tới ngày mai hoàng hôn thời điểm mới sẽ bắt đầu ha ha đến thật là đúng lúc đột nhiên như là nhớ tới cái gì giống như vậy lôi kéo rô đê tay nhiều mét n g ư ờ i kích động h ồ trong mắt mang theo hưng ơ phấn cùng tò mò ánh mắt thậm chí rô đê có thể cảm nhận được hắn mang theo từng chút từng chút kính ngưỡng như vậy tình huống để rô đê dở khóc dở cười không biết nên ứng phó như thế nào là được cái gì viện quân chính mình căn bản liền không biết ra hỏa này nếu như biết mình chính là rô đê chính là hiện tại toàn bộ đại lục đều tại truy nã truy sát ma tộc còn có thể như vậy sao đến thời điểm sẽ hình dáng ra sao đây là đồng thời truy sát chính mình vẫn bị sợ đến vội vàng chạy trốn nghĩ tới đây biên liền không khỏi cảm giác buồn cười bất quá đồng thời j o d e s đối với cái kia viện quân càng là sinh ra càng là nghi hoặc cùng hứng thú xem nhiều mét n g ư ờ i vẻ mặt cái kia viện quân hẳn là rất nhân vật cường đại cũng nên là rất được mọi người kính ngưỡng tồn tại đến cùng là thế lực gì có thể đạt đến độ cao này nếu như có d a n h rỗi ngươi có thể đi chúng ta còn có chuyện một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến các đ ứ ớ c trước đó hơi chút hài hòa một chút bầu không khí để bầu không khí lần thứ hai rơi vào lúng túng ở giữa nhìn phía trước nam tử cái kia lạnh lùng thân ảnh cùng trước đó ở ngoài thành nhìn thấy người hoàn toàn không tương xứng nếu như không phải một mực cùng đi đi vào rỗ đ ẹ p nhất định sẽ nhận vì làm ra hỏa này không phải trước đó người kia biến hoa quá lớn cái kia bên trong lạnh lùng khiến người ta cảm thấy thân ở mùa đông bên trong cả người rẽ run. không ha ha không có chuyện gì vậy ta ta liền đi trước nhớ kỹ ta gọi nhiều mét ngươi nợ các ngươi ân tình ta sẽ tìm cơ hội vẫn sau này còn gặp lại nghe thấy nam tử này lạnh lùng ngữ khí lúng túng cười khổ một cái nhiều mét ngươi lúng túng nói rằng lập tức quay đầu nhìn về nhận được một đầu khác đi đến tuyệt nhiên phương hướng ngược nhau ngươi là ai tại sao muốn giúp ta mãi đến tận nhiều mét ngươi sau khi rời đi j o s e s bắt đầu đem ánh mắt chuyển rời đến trước người cái này nam tử xa lạ trên người thấp giọng dò hỏi không phải địa phương nếu như ngươi muốn để cho người khác biết thân phận của n g ư ơ i ta không đáng kể nhanh lên một chút đi thôi rất nhanh sẽ đến chờ ngươi một chút sẽ minh bạch toàn bộ sự tình đối với dỗ đẹp hỏi dò nam tử kia chẳng những không c ó trả lời ngược lại là l ệ n h n ô n hồi phục thoại âm rơi xuống kê tục tự mình đi tới liền đầu cũng chưa hề về một thoáng đối với phía sau dỗ đẹp thờ ơ hơi nhịu nhữ mày đối phương như vậy thái độ cũng là để dỗ đẹp cảm giác được một k i a không thoải mái cảm giác mình thiếu nợ hắn mấy triệu giống như vậy cái kia người chết bình thường ngữ khí nếu không phải trước đó giúp mình một lần hoặc có lẽ bây giờ cũng đã quay đầu rời khỏi bên này đi còn có thể lưu lại nơi này biên tại không khí trầm mặc ở giữa hai người một t r ư ớ c một s a u hướng về thiết lan chân phía tây đi đến đón tây hạ tà dương tại tà dương lưu lại ánh chiều tà soi sáng ở giữa kéo cái bóng thật dài xuất phát ha ha thú vị tin tưởng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trả mặt hy vọng đến thời điểm không để cho ta thất vọng nga dô d e s cùng nam tử kia đều không biết là ở tại bọn hắn đi tới không đến bao lâu ngay vừa mới cái kia tại chỗ nhiều mét n g ư ờ i thân ảnh dĩ nhiên đã xuất hiện ở bên kia lẳng lặng đứng thẳng nhìn dô d e s phương hướng ly khai thì thảo tự nói khoe môi nết lên một k i a cân nhắc nụ cười trước kia cái loại này thần thái biến mất không còn t â m tích còn lại nhưng là cao thâm khó dò dán dấp trước đó hắn dĩ nhiên không hề rời đi bên này nếu như dô d e s thấy cảnh này phỏng chừng liền sẽ không như vậy an tâm tại thiết lan trấn bên trong tiếp tục ở lại đi gia hỏa này tuyệt đối là có to lớn khả nghi địa phương chỉ thấy nhiều mét ngươi thoại âm rơi xuống lúc này mới quay đầu hướng về mặt nam đi đến mà lúc này không hề phát hiện rỗ đẹp tùy tùng giả phía trước nam tử tại vòng qua mấy cái mấy cái xuyên qua chính mình cũng vô số ngọ sau khi cuối cùng là dừng bước màn đêm đã bao phủ đại địa sắc trời đen kịt trước mắt là một tòa đại trạch viện vừa nhìn liền hướng là người có tiền trụ nơi như thế kia tối thiểu bình thường thu vào giai tầng là không thể nào mua được như vậy trạch viện bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không có người nào ảnh cùng huyên náo động đến đường phố hình thành sự t r ê n h l ệ n h rõ ràng cửa đứng mấy cái thủ vệ xem ra ngược lại là trang nghiêm cực kỳ âm thầm cảnh g ắ á c lên không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người cho dù là cái này trước đó mới đã cứu chính mình nam tử quỷ biết hắn là người nào sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu j ô đ e p vẫn là ôm không thể không phòng tâm tính cẩn trọng cẩn thận theo hắn hướng về tòa phủ đệ này bên trong đi đến tiến vào trạch viện đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một cái tòa nhà lớn cùng luyện võ t r ư ở n g giống như vậy trong sân bày hai cái đại đại binh khí giá hết thể binh khí mặt trên cái gì cần có đều có trung gian đất trống mang theo một ít đống hỗn độn dấu hiệu h i ệ n nhiên mảnh đất t r ố n g này không biết gặp qua bao nhiêu lần thịt ngược không biết tại trong thống khổ vùng vây bao lâu mới có thể ngao cho tới hôm nay ha ha r o d e s n g ư ơ i quả nhiên tới ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây một cái thanh âm quen thuộc truyền đến Dô đẹp vội vàng hướng về âm thanh khởi nguồn địa nhìn lại chỉ thấy mình phía sau không biết lúc nào dĩ nhiên đứng một người áo đen mang theo một cái mặt nạ màu bạc khiến người ta thấy không rõ hắn chân thực khuôn mặt rất quen thuộc răng r ấ p nhìn thấy bên này r ô đẹp không khỏi n h ữ n mày âm thầm suy nghĩ là ngươi sau một khắc r ô đẹp trầm giọng nói rằng là cái kia tên hắc y nhân tại học viện thời điểm gặp qua cái kia tên hắc y nhân h o ặ c bên trong trong miệng chủ nhân cái kia che lại thần bí khăn che mặt đại nhân quả nhiên là h ắ n hắn tại thiết lan chấn chờ lại mình hơn nữa lại có thể tại chính mình đi tới nơi này biên đệ trong lúc nhất thời tìm tới chính mình đồng thời mang tới bên này điều này cần cỡ nào kinh người cơ sở ngầm cùng linh thông tin tức để dỗ đẹp âm thầm thẹn thùng chẳng lẽ mình cho tới nay nhất cử nhất động thật sự đều rơi vào đối phương trong mắt nghĩ tới đây một điểm trong lòng một trận thẹn thùng một cố l ạ n h leo ý lạnh lan tràn toàn thân yên tâm ta sẽ không hại ngươi nếu như muốn giết người ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới ngày nay năm trăm ngàn tiền thưởng ta sẽ không đặt tại trong mắt còn không đến mức làm cho ta ra tay cùng ta vào đi ta nghĩ ngươi nên có rất nhiều nghi hoặc không phải sao cảm giác được cái kia tên hát y nhân khẽ mỉm cười sau khi hướng về mình nói đạo d ô đèn một trận bất đắc dĩ ở trước mặt của hắn mình tựa như là một cái bị lột sạch thiếu nữ bị hắn nhìn một cái không xót gì một điểm bí mật đều không có ni háo ngươi đi xuống trước bảo vệ bên ngoài các ngươi hành tung đã tiết lộ rồi nhìn thấy d ô đèn vẹ mặt cái kêu tên hắc y nhân cười nhạt quay đầu nhìn rổ đẹp trước người nam tử mang theo mệnh lệnh giọng điệu nói rằng nghe được người áo đen cái này bị trở thành ni áo nam tử cung kính hành lệ sau khi c h ậ m dai hướng về phía bên ngoài thối lui trên mặt nhưng mang theo một chút xấu hổ t h ầ n sắc chẳng lẽ là bởi vì người áo đen là bởi vì bọn hắn đến bên này hành tung bị người biết rồi đến cùng là ai tại sao chính mình lại không biết tất cả tất cả để rổ đẹp trong đầu hỗn loạn tương mừng đi thôi ta cũng không muốn đứng ở chỗ này trúng gió sương giả không chịu nổi lạc tự rêu cười cười người áo đen xuyên qua rộ đẹp bên người c h ậ m dai h ư ớ n g phía trước đi đến đi vào phía trước phòng khách nhìn hắn tựa hồ cách mặt đất bình thường cất bước không mang theo một điểm sinh lợi rộ đẹp trong lòng âm thầm khiếp sợ vội vàng tùy tùng đi tới tiến vào phòng khách vòng qua một cái cửa nhỏ sau khi hai người đi tới một cái bí mật trong thư phòng cái kia tên hắc y nhân không chút khách khí tọa tại phía trước chủ vị để lộ một cỗ thượng vị giả tư thái nhìn rộ đẹp trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng hứng thú yên tâm Ta t nói, chương ta i hại tâm n g i cái cũng hai n g đủ t ế trăm Nhìn nghi ngờ Zodesk, người áo đen thẳng nhiên nói, người hoặc người nói. Ngươi Zodes, áo đen t ai, bên n bọn hắn g Ngươi phải tại sao hai mươi một đ ả kích ta là ai không trọng yếu hoặc bên trong bọn họ đã trở lại bây giờ đang ở cái này trong trạch viện chỉ bằng những g i a hỏa kia còn không đến mức để hắn xuất hiện nguy hiểm bằng không hắn cũng là chết chưa hết tội còn thân phận của ngươi ha ha ta tin tưởng toàn bộ đại lục ta là đệ hai cái n g ư ờ i biết đương nhiên đệ một người chính là dưỡng d ụ c ngươi nhiều năm như vậy so với hạt nồn hắn biết so với ta nhưng là nhiều rồi như thế nào vẫn có vấn đề gì sao ngồi ở ghế thái sư hai tay hô nắm khuỵu tay chống bản thân thể nghiêng về phía trước nhìn rô đ è c cái kia tên hắc y người bị mặt thản n h i n ó i đem rô đ è c mỗi một cái vấn đề đều hết mức trả lời song xuôi mang theo một tia ý vị sâu xa ánh mắt để rô đ ẹ n không tìm được manh mối trong lòng âm thầm khiếp sợ sắc mặt tại trong nháy mắt cũng là đại biến đột nhiên đứng dậy rút ra ám long trường kiếm ra khỏi vỏ mang theo l a n h lảnh âm thanh kèm theo ra khỏi vỏ sau khi hưng phấn long long âm thanh nhắm thẳng vào người áo đen rô đ ẹ n mắt lạnh hỏi ngươi đến cùng là ai tại sao biết những chuyện này làm sao ngươi biết láo giả này tên hắc y nhân lập tức nói ra láo giả tên để rô đ ẹ n trong lòng nhấc lên một trận cùng chiều coi như mình cũng là tại lao già trước khi chết một trận chiến mới biết được hắn tên mà này tên hắc y nhân lại biết đồng thời xem ra đối với lao già vẫn là một bộ rất quen thuộc r ă n g rớp này liền không thể không khiến rổ đẹp kinh ngạc đầu tiên ấn nhập hắn não hải chính là kim ưng tiêu chí không sai là cái kia đáng ghét tổ chức ám cái này được gọi là toàn bộ đại lục cường h ã n nhất tổ chức sát thủ tối thiểu tại rổ đẹp ấn tượng ở giữa cũng, cũng chỉ có cái tổ chức này biết lao già tên cùng hắn tồn tại c ò nhìn lại cũng là là cũng của n m ì mấy cái bằng hữu cùng kỳ đám mắt cái cùng tiếc. Cũng được, cho trước cho chỉ có cho có ác chắc chắn đáng người kia. với ai hiện tại không thể nói ngươi biết, tôi thiểu ngươi biết, ta chỉ có thể nói ngươi biết,、ta、đối với ngươi hại ngươi. bằng bằng nồn không không không không n hữu hữu, thể thể thể h kỳ rổ sao. Lao ta ta So sẽ ạt ta là là ý, dỗ đẹp giờ khắp này biểu hiện cùng mô dạng người áo đen ánh mắt có chút mê man tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như vậy hít sâu một hơi sau khi khẳng định nói bạn cũ ừ ngươi là áng người không phải sao đối với nam tử trả lời j o d e s h hư lạnh một tiếng sau khi khinh thường nói ngoại trừ ám hắn cũng lại nghĩ không ra người này thân phận tổng hợp chính mình này một quãng thời gian tới nay quan sát cùng tự hỏi thêm vào trước đó người áo đen nói j o d e s h ở trong lòng có một cái đại thể khẳng định cường đại năng lực cường h á n thuộc h ạ thần bí hành tung cùng khổng lồ tin tức hệ thống cùng với các loại đều tại nói cho j o d e s h những này nhân hẳn là chính là trong truyền thuyết mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ ám người có thể đi chết rồi đến ra những n à y kết luận sau khi dỗ đẹp hít sâu một hơi lớn tiếng quát hắn sẽ không cho phép á m nhân sinh tồn tại chính mình trước mặt lao già tử là bọn hắn tạo thành tất phong lính đánh thuê đội cũng là bởi vì bọn hắn mới có thể hủy hoại trong chốc lát đội trưởng đội phó đội hữu từng cái từng cái lần lượt tại chính mình trước mặt chết thảm để dỗ đẹp đệ một lần đã trải qua các loại đau khổ cùng không ngừng sinh ly từ biệt hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên một khắc kia người á o đen trâm mặc liền biểu thị hắn đã chấp nhận chính mình suy đoán tối thiểu không có phản đối nghĩ tới những thứ này r ồ đèn con mắt càng ngày càng h ồ n g trong cơ thể ma tộc huyết tính cùng bạo ngược tính cách bị kích phát ra giống to sau khi trong ta y ám long vung vẩy nhưng này g i í t gạo khí thế tập kích mà đi đối với r ồ đèn cử động cái kia che mặt người á o đen nhưng là không có một chút nào hành động chỉ nghe được hắn một trận thở dài không có tránh né r ồ đèn quyền lợi kéo tới một chiêu kiếm cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ cũng không có bất kỳ phản kích di tứ cũng dấu hiệu mắt thấy ám long liền muốn bổ tới đỉnh đầu của chính mình đem chính mình chia làm hai đoạn hắn nhưng tâm như b ả n thạch không động tác gâm thét lên lúc này dỗ đẹp trong đầu bị phẫn nộ chiếm đoạt dựa vào lao gia tử tất phong lính đánh thuê đội hủy diệt để hắn thế giới ngoại trừ h o á n hận cùng l ử a giận ở ngoài không có còn lại đồ vật tồn tại nhẵn nhìn mình trường kiếm liền muốn đem đối phương chém thành hai đoạn tâm lý có một loại báo thù vui vẻ khoe miệng không khỏi hiện ra một k i a tà ý nụ cười mang theo nhàn nhạt máu tanh cùng lanh k ố c nhưng mà sau một khác Hắn ngây ngẩn chính ả người, t â nhân n cương tại nguyên chỗ, trận to hai mắt không thể tin tưởng nhìn nam nhân ở trước mắt, đầy mắt kinh hãi, như nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi. Không có trong tưởng tượng máu tươi tung tué tình cảnh, không có trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết, bên trong như chưa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một tiếng nhàn nhạt tiếng thở dài chuyển đến. thể tại to mắt thể trước mắt, mắt thấy tươi tué thảm thiết, trước một thở chỗ, hai hãi, khó chỉ h có có có gì dài máu kêu đầy mà ở mình toàn lực một đòn dĩ nhiên cứ như vậy bị đối phương trực tiếp ngăn trở cản lại tay không có đeo găng tay ngăn trở cản lại chỉ thấy giờ k h ắ c này chính mình trường kiếm lơ lửng giữa trời k hướng o ả n g cách t r c mắt ư như Nhưng nhưng như như Hướng ờ i tới liền lại tiến lại, tại áo cách, má khoảng vào nào vào nào đen đầu đầu đến độ không hắn muốn xuống. chính trình này không dùng cũng chuyện cũng không hình ảnh ngắt quáng tại nguyên hầu sau thu thu chỉ có 1cm chém cách sức cứ chỗ. thế kể vô trở mà, mảy may, lấy là là là là vậy dù bổ, phía trước nhìn lại chỉ thấy này tên hy nhân dĩ nhiên chỉ dùng khi tay tại trong chớp mắt lợi dụng hai chi ngón tay nắm rổ đẹp toàn lực thi triển mà má ra mãnh liệt mà xuống thế tiến công để trường kiếm hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ ngươi không phải là đối thủ của ta tối thiểu hiện nay là như vậy muốn giết ta ta ngươi còn có một đoạn đường rất dài phải đi ta c h ờ ngươi nhàn nhạt nhìn rô đès người áo đen mặt không biến sắc tâm không khiêu nói rằng tùy cơ chỉ thấy tình hình kinh tế trong tay của hắn vùng lực trực tiếp đem rô đès trường kiếm rời con mắt trừng trừng nhìn hắn hừ hôn đ à n ngày hôm nay ta phải giết ngươi tại l ử a giận cùng kích động trước mặt cử động của đối phương đối với rô đès mà nói không thể nghi ngờ là tại nhục nhã trong lúc đó vốn thậm o chí hắn m đấu khí đều không có hiện hiện ra hiển nhiên hắn căn bản không thèm để ý chính mình tiến công không cần tiêu hao lực đạo là có thể phá giải thậm chí rộ đẹp hoài nghi hắn có hay không dùng da ba t ê n g thực lực coi như là thành cấp chỉ cần hắn sử dụng xuất r a ba tầng thực lực dỗ đẹp hoàn toàn tin tưởng mình có thể cảm nhận được hắn đấu khí sóng chấn động chưa dùng tới ba phần mười thực lực dựa vào thuần túy sức phán đoán cùng thân thể lực lượng cùng với minh mẫn k h í u giác trực tiếp dùng hai chi ngón tay nằm chính mình chém đánh mà xuống kiếm điều này làm cho dỗ đẹp sắc mặt một mảnh đỏ bừng không cam lòng hắn làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ giống to một tiếng đấu khí toàn bộ phát huy mà ra nhất thời bị đấu khí màu đỏ bao phủ ở bên trong đem đầu khi chuyển vào ám long bên trong cảm thụ ám long hưng phấn long long â m thanh tại nhỏ hẹp trong không gian lần thứ hai phát động tập kích không biết tự lượng sức mình hư lạnh một tiếng người á o đen ánh mắt lạnh lẽo chỉ cảm thấy một trận gió lần thứ hai nhìn lại thời điểm rỗ đẹp dĩ nhiên phát hiện người á o đen mạnh mẽ cứng rắn biến mất ở chính mình trước mắt cứ như vậy đ ô n g dưng biến mất không thấy tại chính mình công kích dưới thay đổi sắc mặt phía sau chuyển đến một cỗ hàn ý lạnh lẽo để hắn s ờ n cả tóc gáy vội vàng lũ xoay người quay đầu nhìn lại chính mình trước mặt nằm ngang cùng nhau màu trắng bạc tế kiếm chính chỉ vào chính mình m i tâm cái chán tê dại một hồi mồ hôi lạnh c h ả y đầm địa trong nháy mắt thời gian từ chính mình tiến công đến đối phương biến mất lại tới hắn vòng tới chính mình phía sau trường kiếm đứng vững chính mình cái óp vẹn vẹn trong nháy mắt hoàn thành nhiều như vậy chính mình dĩ nhiên chút nào không phát hiện được không có bất kỳ phản kích d ư lực điều này làm cho rộ đẹp sắc mặt một mảnh cho nguội ngươi rất non một con gà mỡ thôi ta nói rồi đối với ngươi không có ác ý ngươi không có cần thiết buộc ta ra tay ta nhìn ngươi vẫn là nhiều đem tâm tư thả đang tu luyện trên hiện tại toàn bộ đại lục chính đang đổi g i ế t cùng truy nã ngươi không nghĩ tới tử chỉ có tăng lên chính mình thực lực kẻ địch lực lượng rất cường đại ta cũng không sao nói cho ngươi biết đổi người g i ế t ngươi ở giữa có so với ta nhân vật càng cường đại gặp hắn hậu quả làm sao ngươi muốn lấy được không cần ta nhiều lời nghĩ thông suốt sau khi tới tìm ta ta còn có chuyện phải nói cho ngươi một tiếng lạnh dất thu hồi trường kiếm lạnh lùng nhìn rô d e n người áo đen trầm giọng nói rằng hiển nhiên đối với r ỗ đẹp lại nhiều lần tập kích cũng là sinh ra bất mãn cùng l ử a rận nhìn người áo đen rời đi nhìn vắng vẻ gian phòng r ỗ đẹp ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ não hải hỗn loạn tưng ơ bừng chính mình hoàn toàn thất bại tại tay của đối phương hạ không có bất kỳ phản kích dư lực nếu như là sinh tử tranh đấu đã không biết tử bao nhiêu lần chính mình rất non là gà con câu nói này chính mình tại trước một quang thời gian như thế cũng đã nói đối tượng là giáo hội cái kia mấy cái ra hỏa không nghĩ tới có một ngày cái này đại danh t ử sẽ xuất hiện tại chính mình trên người hơn nữa như thế chuẩn xác trong nháy mắt dỗ đẹp tâm lý thỏa mãn bị đánh tan còn lại không cam lòng cùng chán trường đệ một lần hắn đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi đệ một lần hắn cảm giác được vô lực như vậy cùng bất đắc dĩ đệ một lần hắn cảm giác được chính mình như thế chán trường cùng ủ rũ đứng tại nguyên chỗ ánh mắt có chút t r ô i trống thậm chí không biết mình đang suy nghĩ gì đồ vật đần độn bằng vào tiềm thức hắn mới hướng về bên ngoài đi đến đi tới trong sân giờ k h ắ c này trong sân không có một bóng người đứng tại nguyên chỗ nhìn đêm đen nhánh mạc nhìn đầy trời đầy sao mặc cho gió mát t h ổ i mặc cho cuối sợi tóc múa ngây ngốc ngưng mắt nhìn bầu trời tại vũ trụ mênh ngông ở giữa chính mình như một hạt bụi nguyên lai là nhỏ bé như vậy a cảm giác cực kỳ không cam lòng để hắn giống giận để dòng máu của hắn thiếu đốt để hắn mang theo một điểm điên cuồng c ó quắp thám long điên cuồng bắt đầu vũ động v ù v ù tiếng xe gió lan tràn mà đi toàn bộ trong sân khắp nơi giữ lại hắn hỏa bóng người màu đỏ cùng ám long kiếm ảnh đại nhân chúng ta ở phía xa hoác bên trong nhìn trong sân rô đèn trong mắt mang theo c â y đắng quay đầu lại nhìn một chút bên người nam tử áo đen thấp giọng nói rằng tựa hồ muốn còn muốn hỏi cái gì nhưng là không mở miệng được ngươi muốn nói ta rất tàn nhẫn đúng không ha ha có lẽ vậy nhưng là muốn để hắn trưởng thành nhất định phải để hắn nhận rõ thế giới mênh mông cùng mình nhỏ bé hy vọng hắn có thể vượt qua cửa ải này không nên bị đánh đi bằng không chỉ có tự h chúng ta nhìn lầm người, chỉ có thể nói là hắn phụ lòng tất cả. Hải, người ở bên này nhìn hắn, không làm cho hắn bậy, chờ hắn tĩnh khi giúp hắn giàn xếp được, mấy ngày này để một mình hắn suy nghĩ thật rảnh hắn. ể để nói người, nói lòng người bên này sẵn ăn giàn ngày này đến có lại giúp là lầm là làm cả. được, ta tất một ta tìm t sau mấy xếp ở bậy, suy kỹ, sẽ rồi rêu cười cười nhìn phía xa điên cùng rô d e s nam tử áo đen thản n h i n nói tùy cơ xoay người chậm rãi rời đi tại hoác bên trong ánh mắt phức tạp ở giữa biến mất ở trong màn đêm rô d e s hải nhìn ngươi tạo hóa đại nhân vẫn là đệ một lần đối với một người để ý như vậy hy vọng ngươi không làm cho hắn thất vọng cảm thụ cùng vắng vẻ màn đêm nhìn rô đẹp kế tục điên cuồng hoác bên trong cũng là thì t h ả o tự nói chương 222, nghi hoặc vô hạn lúc này rô đẹp trong lòng không cam lòng cùng phẫn nộ không ngừng lan tràn tốc độ càng ngày càng nhanh hầu như khiến người ta phân không rõ mãn trong sân cái bóng người nào là hắn c h â n thân hoàng cấp cường giả đấu khí không cố kỵ chút nào tản g ra hỏa hồng đấu khí chung quanh phiêu r ợ không mang theo chút nào kèo kiệt phát huy đao quang kiếm ảnh trải rộng toàn bộ sân khiến người ta cảm thấy hoa cả mắt xa xa hoác bên trong cứ như vậy l ặ n g lặng đứng ở bên kia nhìn rô đ e s nhất cử nhất động trong lòng nhưng là âm thầm cảm khái gia hỏa này thể lực cũng thật là cường hãn đấu khí cũng là cường đại khủng bố như vậy đấu khí lượng đoán chừng là chính mình cũng không cách nào so với đi dài như thế thời gian dĩ nhiên không có một chút nào đ ỉ n h chỉ ý tứ p h ò n g chừng liền tính là của mình thoại đấu khí cũng là đã sắp muốn tiêu hao sấp xỉ rồi này không khỏi cũng là để hắn âm thầm nghĩ hoặc hoàng cấp sơ giai thực lực nơi nào đến như thế đấu khí dựa theo cái này đấu khí lượng đến tính toán đã hoàn toàn không phải hoàn g cấp sơ giai thực lực lẽ nào đây chính là ma tộc chỗ đáng sợ chính là ma tộc cường đại sao nghĩ tới đây biên hoắc bên trong không khỏi âm thầm nghĩ mặt khác hoắc bên trong càng là âm thầm cảm khái rô đẹp thực lực khiến dùng đến những chiêu thức kia rất nhiều nhiều là chính mình chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chiêu thức không thiếu cường hãn sắc bén tiến công thậm chí vài chiều coi như mình gặp qua cũng không có bất kỳ nắm chặt có thể tại chiến đấu ở giữa tiếp ứng hạ xuống nghĩ tới đây biên không khỏi âm thầm thẹn thùng cùng kinh hãi cái này dồ d e s thể hiện ra đến quá nhiều cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt đại nhân hải cùng hắn so với hắn không phải chúng ta có thể so với dồ d e s người mục tiêu quá lớn nhìn điên cùng dồ d e s hắn một trận thở dài tự nói nói rằng không cần nhiều lời hắn cũng có thể đoán được rất nhiều chuyện nghĩ đến đại nhân ánh mắt nổi lòng t ô n kính nhiều thêm vô hạn kính ngưỡng cái kia thực lực cường đại mặc dù mình chỉ thấy quá một lần thế nhưng chú ý làm cho mình m ì n h nhớ một đời khắc khổ minh tâm khó có thể quên dễ cái bản không phải là loài người có thể đạt đến độ cao hoặc bên trong d á m khẳng định nhưng liền từ thực lực mà nói đại nhân tuyệt đối có có thể thẳng tiến đại lục năm mươi vị trí đầu độ cao không thậm chí càng càng, càng cường hắn hơn h i ệ n nhiên dồ đ ẹ chọn sai so với đối tượng nếu như có thể đánh bại đại nhân vậy hắn tuyệt đối có ba mươi vị trí đầu thực ự c l lạng l ặ n g nhìn không biết quá bao lâu thời gian sau khi cuối cùng là nhìn thấy rô đès động tác trở nên chỉ độn hạ xuống là đấu khí tiêu hao hết cùng thể lực không chống đỡ nổi biểu hiện chậm dài hướng về trong sân đi đến đi tới giữa sân rô đès đã dừng lại kế tục điên cuồng cử động không người đứng tại nguyên chỗ một tay cầm kiếm chống đỡ mặt đất vù vù thở hổn hển ngươi tới làm cái gì ngằng đầu nhìn đi tới bên cạnh mình hoác bên trong rô đès lạnh giọng nói rằng xem ngươi thua với đại nhân rất bình thường ngươi không cần lưu ý hắn không phải chúng ta có thể đối kháng tồn tại ngươi chỉ có thể đem hắn cho rằng đạt đến mục tiêu thôi ta có thể nói cho ngươi biết các ngươi thánh quang học viện cái kia mấy cái cái gọi là viện trưởng không có một người là đại nhân đối thủ thậm chí không có một người có thể tại đại nhân toàn lực tiến công hạ kiên trì thời gian ba phút khẽ mỉm cười tự mình đi tới rộ đ ẹ p bên người hai tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn tinh không thở dài nói rằng không có thể kiên trì ba phút nghe được hoắc bên trong rộ đ ẹ p hít vào một ngụm khí lạnh ba cái viện trưởng ở cái này người áo đen trước mặt dĩ nhiên sẽ vô năng như vậy mang cho hắn chấn động là khó có thể tưởng tượng mạnh rất mạnh đã không biết cải lấy cái gì từ ngữ để hình dung hắn cường hãn tối thiểu rô đẹp không biết nên như thế nào hình dung trong lúc nhất thời hai người lâm vào trầm mặc ở giữa cùng lao già so với đến cùng ai sẽ càng mạnh hơn một ít đây ở trong lòng hắn không nhịn được â m thầm nghĩ đến chỉ chốc lát sau rô đẹp trong mắt lóe ra một tia r ứ t khoát ánh mắt âm thầm quyết định một ngày nào đó mình nhất định sẽ vượt q u a nam nhân này nhất định chăm chú lôi nằm đấm j o d e s h ở trong lòng đối với mình nói rằng các ngươi đến cùng là ai tại sao biết thân phận của ta còn như thế ha ha chẳng lẽ không biết ta là ma tộc sao chẳng lẽ không biết ma tộc là đại lục công địch nhìn hoác bên trong j o d e s h nhàn nhạt d o hỏi lúc này hắn khí tức đã khôi phục bình tĩnh đến thời điểm đại nhân chính mình sẽ nói cho ngươi biết ngươi là ai đối với chúng ta mà nói không đáng kể người khác là người khác cái nhìn chúng ta có con mắt của chính mình chính mình sẽ xem không cần lời truyền miệng nếu mà bắt buộc ta sẽ đ ể trong lúc nhất thời giết ngươi hít sâu một hơi quay đầu nhìn rộ đẹp hoác bên trong thấp giọng nói rằng cái loại này kiên quyết ánh mắt để rộ đẹp cảm giác dùng cả mình hy vọng không có ngày đó được rồi muốn biết chính ta sẽ đi hỏi dò cái kia ngươi nên là muốn nói cho ta biết các ngươi đem ta mang tới bên này đến cùng có mục đích gì sao bình tĩnh lại sau khi rộ đẹp lúc này mới nhớ tới chính mình lần này đến bên này mục đích chủ yếu không phải là muốn biết cái tổ chức này như vậy trợ giúp mình rốt cuộc có mục đích gì sao ngày mai có người sẽ nói cho ngươi biết mấy ngày này ngươi trước tiên nghỉ ngơi cho tốt đi ngày mai ta tới tìm ngươi cũng không hề đối với dồ đẹp tiến hành trả lời h o ặ c bên trong t h ấ p giọng nói rằng xem ra từ ngươi bên này là biết không được chuyện gì cũng được một trận thở dài nhìn khô khan h o ặ c bên trong dồ đẹp thở dài nói rằng gia hỏa này nhất định là nhận được cái gì mệnh lệnh không hứa nói thêm cái gì thoại mình coi như sẽ tiếp tục truy hỏi khẳng định cũng là không có bất kỳ đáp án xem ra chỉ có thể từ nơi kia người háo đen vào tay bắt đầu cũng chỉ có hắn có thể tự nói với mình một ít chuyện có d a n h d ỗ i liền trở về đi thôi ngươi gian phòng ta giúp ngươi chuẩn bị xong này một quãng thời gian ngươi xuất hiện ở tại nơi kia biên không muốn ra ngoài xuất hiện ở bên ngoài khắp thế giới đều đang tìm ngươi bị ngươi phát hiện ngươi chắc chắn phải chết phiên vô vô n nói rằng, hiện thành chúng g tại chi trở h dô đẹp đã trở thành chúng mục k g không giờ, cũng tung giờ. thật biết sau đó nên như thế một thể như hắn chính là một viên bom hẹn hẹn là là lúc nào, nào nên viên nổ tung bom bom sau đó có phức i ề n p h ngươi một việc ngươi hẳn phải biết ta tại đế đô bị đuổi g i ế t sự tình giúp ta cha cha mấy người kia thân phận bốn người dạng anh ngân dực quả đen cùng thứ xả là bọn hắn danh hiệu nghĩ đến chính mình một mục đích khác dô đét hướng về hoác thảo luận đạo hy vọng có thể mượn bọn họ thực lực cường đại trợ giúp chính mình xét xử những gia hỏa này thân phận cùng lai lịch cùng với hiện tại vị trí địa phương biết chính là bốn người này để thân phận của ngươi tiết lộ đi bốn người này là một cái tổ hợp cũng coi là hắc á m thế giới một nhánh có chút danh tiếng sát thủ đội ngũ hai năm qua tới nay cũng là phong thanh thủy lên thực lực không sai vẫn tính có thể trên bàn tiệc đối với dô đét vấn đề hoác bên trong hơi xứng sờ lập tức thản nhiên nói bất quá từ khoe miệng hắn cái kia một kia xem thường nụ cười rỗ đẹp lại có thể cảm nhận được hoác bên trong căn bản cũng chưa có đem này mấy cái ra hỏa thả ở trong mắt chính mình bọn họ thuộc về cái tổ chức kia còn bọn hắn nữa cụ thể thân phận cùng với xào huyệt đều nói cho ta biết nghe được hoác bên trong rỗ đẹp chân mày cau lại biết mình không có nghĩ sai đối với mấy người này hoác bên trong khẳng định rất thông hiểu bọn họ thuộc về một người cường đại nhất tổ chức sát thủ sáu ngầm hạ chúc một cái lệ thuộc thích khách đội ngũ không thuộc về còn lại bất kỳ tổ chức bốn người này năm năm trước xuất đạo cho đến hôm nay hành động 131 t h ứ không một thất bại đến được cho rất tốt thành tích chân thực họ tên không có ai biết bao quát chúng ta ám đem bọn họ hết thẻ tin tức đều tiêu diệt đi chúng ta không thể nào vào tay bắt đầu ngươi nói liền cũng coi là bọn họ tên còn chân dung ta ngày mai sẽ cho các ngươi nếu như không có dự liệu sai hành động lần này thất bại sau khi bọn họ chịu đến ám xử phạt hiện tại hẳn là chính đang dưỡng thương ở giữa đặt chân điểm ngay đến đô cái kia đúng là bọn hắn xào huyệt tất cả tin tức ngày mai ta sẽ tập hợp cho ngươi bất quá ngươi hay nhất không muốn hành động thiếu suy nghĩ ngươi vẫn không phải là bọn hắn liên thủ đối thủ mặt khác còn có ám tại mắt nhìn chằm chằm không nghĩ tới tử liền ở chỗ này biên nhữ nhữ mày hít sâu một hơi chầm ngâm một chút sau khi hoác bên trong đem tự mình biết có chuyện đều báo cho j o d e p h ám bọn họ thay đổi sắc mặt j o d e p h đã không biết nên nói cái gì được rồi ngày hôm nay cái này tiếp theo cái kia bất ngờ xuất hiện ở chính mình trước mặt làm cho mình không ngừng giật mình liền tính chết lặng thế nhưng nghe đến mấy cái này sự t ì n h sau khi vẫn là không nhịn được cao g i ọ n g quát bọn họ là ám lệ thuộc tiểu đội ngũ vậy hiển nhiên hoác bên trong liền cho mình để lộ một tin tức hoác bên trong bọn họ này một nhóm người không phải ám không phải cái này thần bí tổ chức vậy bọn hắn đến cùng là cho dù là bọn hắn đều cường đại như vậy cái kia chân thực ám đây chính mình thiếu một chút bị l ừ a bịp nhưng là tại sao khi mình nói bọn họ là ám thời điểm cái k i a tên h ắ c ý nhân nhưng không có một chút nào phủ nhận đây điều này làm cho r ồ đ è s không hiểu ra sao tất cả lần thứ hai trở nên quỷ dị có một ít chuyện không phải ngươi có thể tưởng tượng trong đó phức tạp liền tính nói cho ngươi biết ngươi cũng sẽ không làm rõ quên đi thôi đi nên đi nghỉ ngơi rồi lôi kéo r ồ đ è s hoác bên trong thấp giọng nói rằng mang theo một tia trầm mặc hướng phía trước đi đến nhưng mà hết thể này r ồ đ è s đã không để ý nữa ở phía sau trên mặt mang theo nghi hoặc nghẹo c ầ u nghị chuyện của chính mình hoác bên trong đám người thân phận càng ngày nguyệt quỷ dị cái kia ám càng ngày càng thần bí giá hơi anh ngân d ự c mấy người cũng là có vẻ không hiểu ra sao tất cả những thứ này để rộ đẹp đầu như một đoàn hồ dán t ù n la t ù n l u n trong một tâm tính dưới liền ngay cả chính hắn cũng không biết là thế nào bị hoác bên trong mang tới trước mắt gian phòng này bên trong một gian rất cổ phác gian phòng đơn giản cái bản cùng giường chiếu giới thiệu tóm tắt bài biện không mang theo chút nào xa hoa điện quý khí tước giản dị không có gì lại trong gian phòng tràn ngập một cỗ cảm giác quen thuộc nhìn chung quanh một chút chỉ có bên trái trên tường mang theo một bức m ả n h hổ ngạo khiếu tranh vẽ cổ phát đầu bút lông nhưng là để lộ khí thế bá đạo khiến người ta một mắt nhìn đi không khỏi có một loại bị làm kinh sợ cảm giác sâu trong tâm linh truyền đến một tia rung động để rỗ đẹp tạm thời dừng lại trước đó ý niệm đem lực chú ý chuyển rời đến gian phòng này bên trong tựa h ồ tại gian phòng này bên trong lúc này có vật gì chính đang hô hoán chính đang liên lụy chính mình cảm giác cùng tâm tư tất cả đều có vẻ q u ỷ dị không nhịn được đi vào nhìn b ộ n phía dồ d e p quan sát lên ngươi nghỉ ngơi đi ngày mai có người sẽ đến tìm ngươi ta đi trước cũng không hề phát hiện dồ d e p kỳ quái hoác bên trong thản nhiên nói đối với hoác bên trong dồ d e p chỉ là theo bản năng gật đầu cả người nỗi lòng đều tập trung vào trong phòng chương hai trăm hai mươi ba đáng long ai đứng ở bên trong phòng dầu đè càng thêm cảm giác được rõ ràng cái loại này nhàn nhạt hô hoán tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ cảm giác rất kỳ diệu thế nhưng tìm tòi chỉnh cái gian phòng ngoại trừ đơn giản bài biện ở ngoài hầu như không có cái khác dư thừa đồ vật điều này làm cho hắn không thể không từ bỏ chính mình hành động ngồi ở đầu giường nhìn gian phòng lông mày hơi toạc khẩn từ khi đi tới địa phương này cái loại này nghi hoặc chỉ tại không ngừng sinh sôi tổng thể cảm giác địa phương này cất giấu quá nhiều bí mật làm người không biết nghĩ đến hồi lâu như trước nghĩ không ra một cái đầu tự hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ chính mình ý nghĩ thân thể truyền đến một trận huệ hoải cảm giác trong cơ thể trống rỗng d o d e s biết mình nên cố gắng tu luyện một phen sau đó nghỉ ngơi trước đó tại giữa sân không mục đích gì phát tiết để hắn đã tiêu hao hết đấu khí cùng tinh lực bất đắc dĩ cười khổ một tiếng khoanh chân ngồi ở trên giường hắn rất nhanh liền tiến vào đến tu luyện ở giữa đều sắp xếp xong xuôi giờ khắc này tại chỗ đest nói ở lại gian phòng xa xa một tòa tiểu trong l ầ u các người áo đen hướng về trước người hoác bên trong hỏi sắp xếp xong xuôi gật đầu một cái hoác bên trong cung kính trả lời đến đối với cái này đại nhân trong lòng hắn ngoại trừ cung kính ở ngoài không có còn lại ý nghĩ chính mình mệnh là hắn cứu trở về là hắn một tay bồi dưỡng được đến nhân viên cho nên chỉ cần là đại nhân quyết định hắn cũng có không cố kỵ chút nào đi thực hành bất luận chuyện này là đúng là sai cũng tỉ như nói lần này rõ ràng mình cũng biết ma tộc nguy hại thế nhưng nếu đại nhân muốn cứu hắn phải giúp giúp hắn như vậy chính mình liền chiếu làm thôi ngươi không nói ra suy nghĩ của mình sao mấy ngày này ta nghe đến phía dưới có người thảo luận chuyện này ngươi có ý kiến gì sâu sắc ngưng mắt nhìn trước mắt hoặc bên trong giờ khác này người áo đen một thân khí thế tại vô hình trung tản mắt ra để hắn thân thể có vẻ cao lớn lạ thường đứng đối diện với hắn hoặc bên trong thậm chí cảm giác mình hô hấp tại trong nháy mắt khó khăn lên bất quá như vậy cảm giác vẹn vẹn là trong chớp mắt liền biến mất không còn t â m tích tất cả lại khôi phục đến bình tĩnh ở giữa điều này làm cho dỗ đẹp âm thầm tùng ra một hơi như vậy khí thế chính mình vẫn là rất khó mà chịu đựng đại nhân quyết định ta chiếu làm là được không có ý kiến gì hít sâu một hơi nhìn người áo đen hoác bên trong trầm giọng nói rằng ân hắn là ma tộc ha ha tuy rằng tổ chức chúng ta cùng ma tộc cũng không hề cái gì ân oán thế nhưng đại gia dù sao vẫn là có cảnh giác ca hơi thở dài v ớ t v ớ t chính mình h u y ệ t thái dương người áo đen mang theo một k i a bất đắc dĩ nói đại nhân chúng ta đều tin tưởng ngài phía dưới các huynh đệ cũng bất quá là có một chút nghi hoặc thôi tuyệt đối không có ngẫu nghịch dí tứ của ngươi nếu như ai dám ta hoác bên trong đệ một cái giết hắn ma tộc cùng thế nhân ân đoán mắc m ơ gì đến chúng ta chúng ta đều bất quá là bị vứt bỏ người thôi nếu là không có đại nhân không có cái tổ chức này chúng ta hay là đã biến mất ở trên thế giới này đi cho nên đại nhân cùng tổ chức liền là chúng ta thiên chúng ta địa chỉ cần các ngươi một câu nói liền tính diệt thế thì lại làm sao liền tính chọc thủng trời thì lại làm sao chúng ta là độc lập ở ngoài người sẽ không có chút nào bận tâm nhìn thấy người á o đen này một bộ dáng dấp nhìn hắn có chút vô lực tư thái h o c bên trong trong lòng hoảng hốt cấp nói gấp thậm chí so với mình gặp như vậy tình cảnh còn khó chịu hơn người tâm ta biết phía d ư ớ i huynh đệ ta cũng hiểu rõ các ngươi đều là ta nhìn trưởng thành Không ta í n nhiệm ngươi không các có i giá nhiệm. có thể đáng giá ta tín、nhiệm. Ta đáng biết lần này các ngươi có rất nhiều nghi hoặc hiện tại tự chúng ta tình cảnh cũng không được khá lắm tại sao còn muốn cứu cái này mà tộc tại sao còn muốn tận hết sức lực trợ giúp hắn làm như vậy chỉ có thể cho chính chúng ta mang đến nguy hiểm là chứ thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết bất kể là tổ chức hay là ta liền tính bị thai họa ngập đầu cũng sẽ không bỏ qua cái này rô đen hắn đối với chúng ta rất trọng yếu đối với ta rất trọng yếu liền tính toàn thế g i i vứt bỏ hắn toàn thế giới đều đang đuổi giết hắn ta cũng sẽ đứng ở bên cạnh hắn nguyên do trong đó các ngươi sớm muộn cũng sẽ rõ trước hết để cho hắn ở đây biên nghỉ ngơi mấy ngày đi qua mấy ngày ta sẽ an bài hắn đi ra ngoài tu luyện trước hết để cho hắn tăng lên chính mình thực lực lại nói ngươi đi chọn bốn cái huynh đệ thực lực kém không nhiều là được đến thời điểm cùng d ỗ đẹp tạo thành một lính đánh thuê đội để bọn hắn bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tại giữa sự sống và cái chết bồi hồi mới là tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp một trận thở dài thậm chí liền tính cách khăn che mặt hoặc bên trong cũng có thể cảm nhận được đại nhân khăn che mặt hạ c ư ờ i khổ cái loại này bất đắc di cùng cô đơn không biết tại sao hắn tâm dĩ nhiên cảm giác được một k i a đau đớn trước nay chưa từng có lửa giận dâng lên hiện ra có một loại giết người kích động chính là đáng chết kia hôn đả lén lút hồ nói lung tung mới có thể như vậy nếu như nếu có thể hắn hận không thể hiện tại sẽ giết những tên khốn kiếp kia để đại nhân không thể so khó chịu như vậy ân biết rồi ta sẽ an bài chuyện này hít sâu một hơi hòa hoãn một thoáng chính mình tâm tính sau khi h o á c bên trong trầm giọng trở lại người tâm tình chịu ảnh hưởng đây là đệ một lần đi chính mình chú ý một điểm cố gắng tu luyện đi bốn người kia ở giữa coi như ngươi một cái đi chuẩn bị một chút qua mấy ngày liền muốn xuất phát rồi đẹp bên kia giao cho ta đi xử lý ân đúng rồi hắn hướng về ngươi hỏi d o cái kia bốn cái tiểu tử tin tức chứ ngươi đem thư tức cho hắn các ngươi đệ một cái nhiệm vụ liền tính cái này rồi đối với hoác bên trong thất thố người á o đen tự nhiên là cảm nhận được chung sống sắp tới hai thời gian m ộ ư ơ i năm vẫn là đệ một lần nhìn thấy hắn tâm tình thậm chí có khổng lồ như vậy chập trùng thở dài trong lòng sau khi hướng về hoác thảo luận đạo choenu a toài nhìn hoác bên trong chậm rãi lui xuống đi người á o đen một trận thở dài sờ sờ trên mặt chính mình mặt nạ màu bạc ánh mắt có chút mê man tâm tư bay tán loạn một trận xuất thần không biết quá bao lâu mới tính là đem chính mình tâm tư thu nạp trở về nhìn phía xa r ô đẹp gian phòng tiểu tử không để cho ta thất vọng một lần cuối cùng giúp ngươi sau đó làm sao phải nhờ vào chính ngươi hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng thoại âm rơi xuống chỉ thấy thân hình hắn lóe lên biến mất không còn tam tích dĩ nhiên cứ như vậy mạnh mẽ cứng rắn biến mất ở trong phòng không có để lại một k i a vết tích nếu như một màn này bị những cái được gọi là cường giả nhìn thấy nhất định sẽ đi cầm đi đây chính là trong truyền thuyết chỉ có cường giả thần cấp mới có thể làm được di hình đột lẫn này tên hắc y nhân dĩ nhiên là một cái cường giả thần cấp trên đại lục thật là ít ỏi thần cấp hàng ngũ một thành viên trời l ờ m ờ sáng dô đ e n s liên đã đi tới trong sân ngày hôm qua gặp phải sự tình để hắn hứng chịu trước nay chưa từng có đâm chọc để hắn khát vọng trước nay chưa từng có cường đại hắn biết mình muốn đạt đến một bước kia còn có con đường rất dài cần phải đi cho nên bây giờ không phải là có thể thời gian nghỉ ngơi nhất định phải đem mỗi từng giây từng phút đều phóng tới tu luyện ở giữa đi tới trong sân một trận trầm âm đầu tiên đem chính mình mục tiêu đặt ở mới nhất kiếm chiêu đáng long kiếm mặt trên đáng long cùng phá không hai chiêu mới nhất chiêu thức cần chính mình thông thạo cùng nắm giữ đáng long kiếm cần làm được kết hợp cương lưu phun ra nuốt vào như thường bay là tả nhẹ nhàng mạnh mẽ ưu mỹ kiếm tựa như phi phượng thân như d a o long làm được thay đổi rất nhanh linh hoạt đa dạng như nhật nguyệt ngôi sao chập trùng có thứ tự tốc độ giao nhau một chiêu này tuy rằng tại tiến vào hoàng kim chiến sĩ thời điểm dô đẹp cũng đã xem qua thế nhưng là vẫn không có chân chính luyện tập quá lần này dô đẹp dự định n ư ơ n g cơ hội này cố gắng nắm giữ lên thứ y ế u chính là phá không kiếm này thay đổi rất nhanh một khi thi triển còn như mưa to gió lớn đột kích không chỗ nào không phá có người nói đang luyện tập đến mức tận cùng thời điểm có thể làm được phá không điều này cũng một chiêu này kiếm pháp tên nguyên do đây là hắn mấy ngày hôm trước tiến vào hoàng cấp lĩnh vực thời điểm nói giải trừ đi ra một chiêu thức hai chiêu cường hãn kiếm pháp để dỗ đạt thấy được càng nhiều hy vọng bất quá tu luyện nhưng cũng có không nhỏ độ khó đầu tiên từ đảng long vào tay bắt đầu đối với mình lực đạo cùng tốc độ trường khống tại vô ảnh kiếm thay đổi trong quá trình dỗ đạt cũng đã thử nghiệm cùng tu luyện quá cũng coi như là nắm giữ nhất định cơ sở vậy cũng là là vì đảng long kiếm đặt xuống nhất định cơ sở đứng tại nguyên chỗ hít sâu một hơi mặc niệm khẩu quyết dưới chân bắt đầu bắt đầu di động từng bước sinh liên còn như, giống như du long tại nguyên chỗ linh hoạt tích góc động trong tay ám long cũng như tăng thêm linh tính bình thường bắt đầu bắt đầu vũ động bay là tả như thường ra chiêu chuyển đến vụ vũ, vũ âm thanh theo luyện tập tiến hành r ộ đ e s dần dần toàn thân tâm vùi đầu vào một chiêu này kiếm pháp ý nghĩa thơm ảo bên trong tại đối với lực đạo cùng tốc độ khống chế đã có nhất định kinh nghiệm sau khi hắn luyện tập lên cũng là dễ như t r ở bàn tay có vẻ ung dung cực kỳ tuy rằng trong đó hơi có gập đèn đều nằm ở có thể khoan dung trong phạm vi dù sao cũng là để một lần thử nghiệm cái này chiêu thức có thể làm đến nước này được cho rất tốt phỏng chừng người ngoài là không thể nào tưởng tượng đến rô đès dĩ nhiên mới để một lần thử nghiệm cái này sẽ chiêu thức dáng dấp này cùng tiêu căng hiển nhiên là s â m dâm nhiều năm tư thái từng chiêu từng thức biến hóa đa đoan nhất thời toàn bộ trong sân lần thứ hai bị rô đès thân hình nói chiếm lúc này rô đès bước tiến mềm mại thân tựa như phủ vân phiêu hốt bất định mỗi từng chiêu từng thức đều có vẻ bay là tả như thường như phi phượng mà đối với nhịp điệu trưởng khống cung cũng coi là tiến vào một cái thành thuộc giai đoạn khi nhanh thì nhanh khi chậm t h ì chậm, chàng c h ị có thứ tự chỉnh thể xem ra thay đổi rất nhanh bao hàm và ngàn tại một thân đấu khí màu đỏ bào trùm dưới càng là đem hắn tôn lên uy vũ cực kỳ thời gian ba ngày chỉ là hao tôn thời gian ba ngày r ỗ đ e a cũng đã đem đáng long cơ bản ý nghĩa t h â m ảo đều nắm giữ hạ xuống tối thiểu tại chiến đấu ở giữa ứng dụng đã không có bất cứ vấn đề gì tuy rằng trong lúc nối liền tính còn không phải là rất tốt đối với lực đạo cùng tốc độ nắm giữ vẫn không có đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ thế nhưng liền trước mắt mà nói cái thành tích này đã đủ để để vô số người không ngừng hâm mộ phá giống to một tiếng trường kiếm rơi xuống đất mặt đất sản sinh nhảy một cái nhỏ bé khe nước hướng về bốn phía lan tràn mà đi đưa tới toàn bộ sân một trận run rẩy đáng long vừa ra tứ phương chấn động ta nói ngươi cẩn trọng một chút lại tiếp tục như thế bên này liền muốn xong nhìn sân một bộ đống hôn độn gián g d ấ p khắp nơi đều là loang loang lổ lổ khe nước như mạng nhện bình thường trải rộng toàn bộ sân mới vừa đi tới nơi này biên h o ắ c bên trong không khỏi phiền muộn tả hoán nói thời gian mấy ngày ra hỏa này xem như là đem sân v ỏ n g ư ợ c không ra bộ dạng gì nữa còn kém san thành bình điện ha ha quên mất lần sau sẽ chú ý quay đầu lại nhìn đi tới phía sau mình h o ặ c bên trong dô đès lúc này mới phản ứng lại ngượng ngùng nói trong lòng một trận thẹn thùng mấy ngày qua đây đã là chính mình đệ mấy lần nói lời như vậy hắn đều quên thế nhưng không có một lần chân chính chú ý quá bốn ngày thời gian bốn ngày để hắn đem đảng long kiếm vận dụng lên điều này làm cho hắn tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong biểu lộ ra hắn thực lực lại một lần nữa thu được tăng lên đối với đẳng long kiếm uy lực có sâu sắc hiểu rõ hắn cũng là âm thầm cảm khái quả nhiên là cường hãn chiêu thức một khi phát huy ra tuyệt không so với vô ảnh cùng gió thu thua kém hơn nữa càng mạnh hơn chương hai trăm hai mươi bốn nhiệm vụ với mới cái k i a là ngươi mới luyện kiếm pháp nhìn đống hôn độn tình cảnh mang theo phức tạp sắc mặt nhìn rộ đẹp hoác bên trong nghi hoặc dò hỏi mấy ngày này mình không phải là không có quan tâm g i a hỏa này ngược lại mỗi ngày đều tại quan sát hắn luyện tập phát hiện mấy ngày này hắn một mực lặp lại luyện tập một chiêu mới tinh kiếm pháp chính mình chưa từng nhìn thấy hắn sử dụng kiếm pháp hơn nữa trưởng thành tốc độ mau kinh người h i ệ n nhiên đệ một ngày quan sát thời điểm vẫn là gập g ề n xem ra không có cái gì chỗ đặc thù thế nhưng đệ hai ngày ngay sau đó là đệ ba ngày lại cho tới hôm nay đệ bốn ngày thời gian bốn ngày hắn tiến bộ thậm chí làm cho mình cảm giác được kinh ngạc trước kia xem ra bình thường không có gì lạ chiêu thức trong mấy ngày trưởng thành sau khi dĩ nhiên hiện ra uy lực mạnh mẽ chính mình nhìn không thấu trong đó huyền bí biến ảo văn ngàn chính thức hoắc bên trong có đôi khi đang bí ẩn nghĩ nếu như ở trong chiến đấu đụng tới cái này chiêu thức chính mình lớn bao nhiêu phần t h ắ n g đây đến ra đáp án để hắn thẹn thùng không nớt dĩ nhiên chỉ có năm tầng nói cách khác chỉ có bình thường nắm chặt có thể phá giải cái này chiêu thức tiến công muốn biết mình có thể là nằm ở hoàng cấp sau giai thực ự c l thêm vào nhiều năm trước tới nay bên bờ sinh tử bồi hồi lại đây tích lũy kinh nghiệm nói mình là một cái chuẩn thánh cấp võ giả không một chút nào vì l à n g quá mà rô đès nhưng là mới mới vừa tiến vào hoàng cấp chưa được mấy ngày người mới thôi liền lại như vậy dưới tình huống chính mình dĩ nhiên không có năm chắc có thể tiếp được hắn một chiêu này công kích điều này nói rõ cái gì nói rõ rô đès thực lực đã vượt xa khỏi hắn bây giờ vị trí hoàng cấp sơ d à i đã đạt đến càng cao hơn cấp độ ân vẫn không thuần thục cần kế tục rèn luyện làm sao ngươi tới bên này có chuyện gì không nhìn hoác bên trong rộ đẹp nghi hoặc hỏi dò ra hỏa này mấy ngày này nhưng là đều chưa từng xuất hiện tại chính mình trước mặt hiện tại đột nhiên đến để rộ đẹp không thể không liên lạc với vô sự bất đăng tam bảo điện cái từ ngữ này chuẩn bị một chút đi ngày mai chúng ta muốn xuất phát đi chấp hành nhiệm vụ ngày hôm nay nghỉ ngơi cho tốt ngầm đầu nhìn tây hạ tà dương hoác bên trong thấp giọng nói rằng xuất phát chấp hành nhiệm vụ chuyện gì xảy ra làm chuyện gì nghe được câu này rô đès l i ề n lập tức kéo xuống xuất phát chấp hành nhiệm vụ chính mình không một chút nào rõ ràng còn có tại sao muốn làm cho mình đi chấp hành nhiệm vụ chính mình tự hồ không phải cái tổ chức này thành viên đi như vậy sắp xếp để hắn nghi hoặc đồng thời cảm giác được một k i a không vui đại nhân phân phó bởi tối hắn hẳn là sẽ giải thích cho ngươi ta chẳng qua là c h u y ể n l ờ i thôi cười khổ một cái nhìn rô đès hoác bên trong bất đắc di nói hắn vẫn thật không biết trả lời như thế nào rô đès vấn đề nói nhiều lộ một mặt nói nhầm vẫn là không nói cho thỏa đáng còn có người cái kia chiêu thức rất mạnh ta không có nắm chắc tiếp đó nếu như n g ư ơ i thục bắt đầu luyện hay là có thể cử đi rất lớn công dụng tựa hồ nhớ tới cái gì hoác bên trong thẹn thùng nói rằng như vậy chiêu thức rỗ đẹp dĩ nhiên nói vẫn không có thông thạo cái kia thục bắt đầu luyện sẽ là một cái gì bộ dáng chính mình không thể nào tưởng tượng được ta đi trước ngươi cũng nghỉ ngơi cho tốt đi nhớ k ỹ chuẩn bị kỹ càng đồ vật lập tức không giống nhau không chờ rỗ đẹp nói chuyện thoát bên trong liền tự mình hướng về bên ngoài đi đến rời khỏi sân lần thứ hai còn lại rô đès một người ngây ngốc đứng tại nguyên chô xứng sở xuất thần tốt đẹp tâm tình nhân vì làm tin tức kia bị phá hư mang theo một k i a bất mãn rô đès hướng về gian phòng của mình đi đến ai vừa đi vào chính mình gian phòng rô đès quát to một tiếng tại tà dương chiếu dọ dưới hắn nhìn thấy một người đang ngồi ở chính mình trước bàn bối đối với mình thậm chí có nhân ẩn n ú t đến chính mình trong gian phòng chính mình đi tới mới có thể phát hiện điều này làm cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh muốn là người này hữu tâm p h ỏ n g trừng hiện tại mình đã là một bộ thi thể đi là ngươi có chuyện gì không nhiệm vụ kia ta sẽ không đi ta không phải là các ngươi người của tổ chức không có cần thiết giúp các ngươi làm việc bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra phía trước người chính là cái kia tên h y nhân bất quá hôm nay nhưng là đổi lại một thân quần áo màu xám thôi nhưng mà chính là này một bộ dáng dấp lại làm cho rỗ đẹp có một loại cảm giác quen thuộc cái kia bóng lưng giống như đã từng quen biết hơn nữa không ngừng gặp gỡ một lần j o d e s dám khẳng định chính mình trước đây gặp gỡ hắn cái loại này cảm giác quen thuộc để trong lòng hắn tựa hồ có ý kiến gì muốn bính hiện ra n g ư ơ i trở lại mấy ngày này luyện tập rất tốt ngày mai nhiệm vụ ngươi phải đi tin tưởng ngươi cũng sẽ có hứng thú đối thủ là dạ h oanh cùng ngân dực bốn người bọn họ ngươi không phải chính muốn tìm bọn hắn sao cho ngươi một cái cơ hội trả thù cảm thấy hứng thú sao nghe được j o d e s quát tầm âm thanh quay đầu lại nhìn j o d e s nam tử thản nhiên nói một bộ ăn chắc ngươi rằng rớp như cũ là mặt nạ màu bạc chỉ bất quá lúc này rổ đẹp xem ra nhưng cảm giác như vậy trướng mắt bọn họ các ngươi tại sao muốn ra tay với bọn họ hơi s ư n g sở không nghĩ tới mục tiêu dĩ nhiên là mấy người này rổ đẹp nghi hoặc dò hỏi lẽ nào có k i ể u đoán hay hoặc giả là cái gì bọn họ nhưng là ám thành viên lẽ nào nam nhân này không sợ đắc tội ám sao trái tim đen đu ám c h u ẩ n cua tui lốt nẹt bốn người này tạo thành hồng ấn ám sát tổ mấy năm qua cộng chấp hành một trăm bảy mươi mốt thứ nhiệm vụ trong đó tiểu nhiệm vụ bốn mươi cái chức trách lớn vụ một trăm ba mươi mốt cái không một thất bại duy nhất thất bại chính là bại ở trên tay ngươi ha ha ngươi cũng coi như là thành danh rồi yên tâm các ngươi là không chết không thôi kết quả hoặc là ngươi tử hoặc là bọn họ vòng bằng không các ngươi chỉ thấy ân đoán vĩnh viễn sẽ không kết thúc nếu như ngươi không hy vọng thành thiên bị người ghi nhớ hay nhất tham gia hành động lần này còn ta không có mục đích gì chẳng qua là vì làm sao diện trừ thai h ỏ a thôi có đi hay không chính ngươi nhìn làm đi ta đi trước muốn đi chuẩn bị kỹ càng ngày mai ánh bình minh lúc trong sân tập hợp sẽ có bốn người tùy tùng ngư ơi đồng thời đi vào hoặc bên trong mang đội đối với r ồ đẹp thái độ nam tử không một chút nào quan tâm nhàn nhạt, nhạt kể ra xong xuôi sau khi mang nhiều hứng thú nhìn r ồ đẹp một chút tự mình hướng về bên ngoài đi đến lưu lại r ồ đẹp một người đứng ở trước cửa rất khó chịu cảm giác như vậy cảm giác để la ẩn cảm giác mình hết t h ể ý nghĩ đều tại đối phương sáng tỏ dưới như vậy cảm giác như bị cơi hết thiếu nữ đứng ở một cái sắc lang trước mặt như vậy cảm giác như bị đối phương k h ô n g chế được đáng chết mạnh mẽ chửi bới một tiếng đi tới bên cạnh bàn dưới trướng cúi đầu chầm tư. Hiện nhiên, tại biết rồi hành đ ộ n lần này g m ụ c t i ê u sau khi hắn bắt đầu động t â m quả thật r ấ t m u ố n tư r ớ c có của cùng chết đi đối để Đáng đản. lời trôi hơi. thăm thể nuốt một phương khí hắn không hốn ra, là này ngự không biết lại đây bao lâu thời gian mạnh mẽ chửi bới một tiếng đứng dậy bắt đầu trừng trị chính mình hành lễ tại một phen xoắn suýt cùng do dự sau khi hắn vẫn là lựa chọn đi tới c ứ u hận cuối cùng vẫn là chiến thắng không cam lòng trời lơ mơ sáng rô đê đã đi tới trong sân ánh bình minh lúc khí trời vẫn là có chút ý lạnh để hắn nắm thật chặt chính mình quần áo dựa theo ước định thời gian hoặc bên trong đám người hẳn là cũng muốn đi tới bên này lẳng lặng đang đợi rô đê trong lòng vẫn là có chút bất mãn đột nhiên phía trước bốn bóng người cấp tốc s ẹ t qua đến trong nháy mắt đã đi tới rô đ ẹ p trước mặt dẫn đầu người chính là hoác bên trong ở bên cạnh hắn còn có ba cái tuổi chừng hai mươi lăm sáu nam tử song song mà đứng nhìn kỹ lại mỗi người đều dài đến một tấm đại trúng mặt chính là ném đến trong đám người tuyệt đối sẽ không thu hút sự chú ý cái loại này rằng rớp ánh mắt rất lạnh cũng rất bình tĩnh tựa hồ chuyện gì đều dẫn không nổi bọn họ chú ý cái loại này ý lạnh tự nhiên mà thành là nhiều năm tích lũy mới có thể hình thành đi ra ngươi đã đến rồi chúng ta xuất phát nhìn một chút rồ e s k hoặc bên trong k h ẽ mỉm cười thản n h ư n ó i lập tức hướng về phía bên người mấy người nói rằng đúng rồi cái này ngươi trước tiên đội lập tức chỉ thấy hoặc bên trong từ trong lồng ngực móc ra một đồ vật ném đến rồ e s k trước mặt nói rằng theo bản năng đưa tay mượn nhìn kỹ nhưng là một cái mặt nạ ra người rất tinh xảo mặt nạ so với mình bây giờ mang theo cái này được rồi không ngừng một chút che giấu hiệu quả càng cường đại hơn đương nhiên biết ý tứ của hắn Dô đẹp không chút do dự lập tức đổi lại này một t r ư ơ n g mặt nạ sau khi hiện ra một bộ văn nhược sách nhỏ x i n h răng dấp xem ra sắc mặt có chút trắng xám yếu đuối mong manh tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng đẩy một cái liền có thể đem hắn l à t u n g cũng thật là đạt đến giống ý như thật trình độ đi theo mấy người cấp tốc hướng về ngoài cửa đi đến đến đến đường lớn trên không có một bóng người tại lặng lẽ trong hoàn cảnh mấy người cấp tốc đi tới không qua bao lâu thời gian liền đã đi tới thiết lan c h ấ n ở ngoài tại mặt nạ hiểm hộ dưới không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì cũng là để rổ đẹp tùng ra một hơi tại thành trấn ở ngoài một chiếc xe ngựa đã dừng ở chỗ này lên xe ngựa một ngựa tuyệt trần hướng về xa xa buôn tập mà đi qua lại bảy ngày chấp hành nhiệm vụ một ngày sau tám ngày phải về đến bên này lần này thú chiều có một chút kỳ quái p h ò n g chừng này một quãng thời gian còn có thể bạo phát ở trên xe ngựa nhìn mấy người hoác bên trong nhắc nhở thời gian tám ngày là rất căng mang ý nghĩa bọn họ không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì bằng không lại không thể có thể có thể hoàn thành nhiệm vụ này thú triều đến cùng là xảy ra chuyện gì từ vào thành ngày đó liền nghe đến tin tức kia ngày hôm nay vẫn đang nói để rổ đẹp không khỏi cảm giác nghi hoặc mỗi cách mười năm đều sẽ lại một lần loại cỡ lớn thú triều cái gọi là thú triều là cổ lìn trong rừng rậm ma thú tại một loại lực lượng dẫn dắt dưới do một con cường hãn ma thú xuất linh hướng về thiết lan chấn phát động tập kích quy mô lớn đến ngươi khó có thể tưởng tượng chuyện rất nguy hiểm mỗi lần thú triều tạo thành tổn thất cùng tử vong đều không phải ngươi có thể tưởng tượng toàn bộ đại lục đều sẽ đồng thời liên thủ đối kháng bằng không một khi thiết lan chấn phá như vậy tai nạn liền muốn tới ngày hôm nay chính là mười năm một lần thú triều bạo phát niên đại bất quá nguyên bản dự tính mấy ngày hôm trước phát sinh thú triều không có phát sinh này có một chút quỷ dị cho nên hiện tại đế quốc cùng đại lục liên quân còn có khắp nơi cường giả cùng với cứu viện đội đều vẫn tập trung ở thiết lan chấn bên trong chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ nếu mà bắt buộc chúng ta cần ra tay giúp đỡ không thể để cho những này x u ấ t sinh tiến vào đến nhân loại sinh tồn trong phạm vi thời gian rất gấp đại gia không thể xuất hiện vấn đề đối với dô đẹp nghĩ hoặc hoặc bên trong một trận thở dài cảm khái giải thích nghĩ đến thú triều cho dù cường hãn như hắn cũng là không khỏi một trận lo lắng cùng sợ sệt Trưng 225, chiến. Biết là lực lượng gì tại lượng như Chiến. dẫn bọn họ làm chuyện gì lực chỉ họ là làm vậy sao? nghe xong hoác bên trong sau khi rỗ đẹp nhữ mày nghi ngờ hỏi trong lòng không khỏi thẹn thùng nếu như là nhân vì làm vậy thì quá kinh khủng cần cỡ nào lực lượng mạnh mẽ mới có thể làm được điểm này mà nếu như người kia hữu tâm cái kia hậu quả khó mà lường được ám hắc chi nguyên bên kia truyền đến không có ai biết đại lục đã từng phái người đi vào cha xét qua đi vào mấy t ố t nhân không có một người có thể hoặc là trở về trong đó không thiếu thánh cấp cường giả thậm chí đã từng có một cái cường giả thần cấp đi vào cũng là tin tức hoàn toàn không có một trận thở dài hoặc bên trong cười khổ nói rằng nếu là có thể t r a xét đến cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền thoái thoại âm rơi xuống bên trong xe ngựa rơi vào trầm mặc ở giữa cường giả thần cấp cứ như vậy mất tích nói ra khó có thể tin bất quá sự thực liền là như thế nghĩ đến thì cũng thôi bằng không ám hắt chi nguyên liền sẽ không bị trở thành hai đại cấm địa một trong cũng là bởi vì không ai có thể thâm nhập đi vào mới có thể như vậy hay là ma tộc biết bất quá bọn hắn nhất định là không sẽ chúng nói cho chúng ta biết lúc này tại hoác bên trong bên người một nam tử rốt cục nói chuyện một bộ tráng kiện gián g dấp hình thể không một chút nào so với hoác bên trong thua kém hắn đưa tới đại gia tán thành dù sao ma tộc liền ẩn ngấp tại ám h ắ t chi nguyên bên trong bên trong là tình huống nào bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá thế nhưng cùng nhân loại liền là tử địch bọn họ nhìn thấy những tình huống này chỉ có thể cười trên sự đau khổ của người khác còn có thể ngốc đến nhảy ra chợ giúp bọn họ giải quyết sao hiển nhiên là người ngốc nói mê bất quá từ một điểm này cũng nói ma tộc cường đại có thể tại như vậy địa phương nguy hiểm tiếp tục sinh sống cũng đủ để chứng minh bọn họ c ứ n g hãn được rồi nhiệm vụ hoàn thành sau khi liền khẩn trương trở về đi hy vọng thú chiều thật sự sẽ không xuất hiện bằng không không biết lại sẽ đã xảy ra chuyện gì một trận thở dài hồ ly hướng về mấy người nói rằng một cái lẳng lặng ngồi ở bên cạnh châm tư d ỗ đẹp lâm thầm cảm khái tại đại lục sinh tử tồn vong thời khắc xem ra tất cả mọi người vẫn là sẽ động thân mà ra nhìn thiết lan trấn bên trong các quốc gia tập kết quân đội còn có bốn phương tám hướng cảm khái viện trợ viện quân cùng với tự phát tổ chức đến đây các lính đánh thuê lúc này ngược lại là có một chút đoàn kết một lòng cảm giác mặc cho xe ngựa sóc này mấy người đang không ngừng đi tới căn cứ h o á t thảo luận lần này bọn họ mục tiêu chính là khoảng cách đế đô ba trăm dặm một t h ô n trang hết tốc độ tiến về phía trước hay là khoảng bảy ngày có thể đến n g h ĩ rất nhanh liền phải đối mặt những gia hỏa kia rô đét trong lòng một trận bình n h i ê n thu hồi tâm tư đem hết t h ể tinh lực đều đặt ở tu luyện ở giữa hay là mượn cuối cùng này thời gian mấy ngày ngược lại là vẫn có thể có tiến bộ cũng khó nói t h ằ n g đường đi tới không có bất cứ lúc nào đang nghỉ ngơi đều tại chạy đi ở giữa thậm chí buổi tối lúc ngủ cũng là tại xe ngựa tiếp tục tiến lên bước tiến ở giữa tiến hành trên đường đổi q u a sáu lần xe ngựa đều là bởi vì ngựa mệnh đến đã chạy bất động có thể thấy được như vậy hành trình là cỡ nào gian khổ mà r o d e s cũng là lại một lần nữa đã được kiến thức hoắc bên trong bọn họ cái tổ chức này cường đại luôn có thể đủ tại đến bất luận một nơi nào trước đó đều có người vì bọn hắn chuẩn bị khá hơn một chút sự tình sự vật xe ngựa còn có một chút sinh hoạt đồ dùng trải qua thời gian bảy ngày buôn tập sau khi cuối cùng là đi tới tòa này thôn trăng nhỏ rất giản dị địa phương rất hẻo lánh cũng rất nguyên thủy rất khó tưởng tượng tại khoảng cách đế đô chỉ có ba trăm dặm địa phương sẽ có một cái như vậy thuần p h á p địa phương giản dị kiến trúc giản dị người giản dị hoàn cảnh non xanh nước biết triều dương leo lên mặc dù là lúc sáng sớm thế nhưng phần lớn nhân đã thức dậy môn thủ công nông đất ruộng bên trong tùy ý có thể thấy được tràn đầy nụ cười đám người ở bên kia tân cần môn thủ công nhìn tất cả những thứ này dỗ đẹp không khỏi âm thâm ước ao này cũng thật là một chỗ tốt hay là xưng là thế ngoại đảo nguyên cũng không hề quá đáng đi không nghĩ tới cái kia mấy cái ra hỏa cũng thật là sẽ tìm địa phương lựa chọn như thế một cái an lành địa phương tiến hành ẩ n nấp sinh hoạt bất quá ở một phương diện khác cũng là âm thầm bội phục h o ặ c bên trong cái tổ chức này như thế một cái nơi ẩn thân cũng có thể bị bọn họ phát hiện có thể thấy được tin tức linh thông đến trình độ nào bọn họ sẽ ở đó phòng ở ở lại chỉ vào chính phía trước một tòa m ộ c mạc tiểu phong ú c h o ặ c bên trong hướng về mấy người nói rằng ta qua gọi bọn hắn đi ra trầm ngâm một chút j o d e s h thấp giọng nói rằng nhìn bên này an lành một màn không biết tại sao hắn trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia không lớn không nỡ bỏ phá hoại bên này thanh l ũ hoàn cảnh phá hoại bên này mọi người an tưởng sinh hoạt nếu như liền ở chỗ này triển khai chiến đấu thế tất sẽ làm thôn này trang an cùng hủy hoại trong chốc lát như vậy hành vi rổ đèn làm không được cũng tốt chúng ta ở mảnh này rừng cây cho ngươi nghe được rổ đèn đầu tiên là sửng sốt lập tức tựa hồ cảm giác được cái gì giống như vậy một trận thở dài hoắc bên trong đáp ứng rổ đèn thỉnh cầu mang theo còn lại bốn người hướng về mảnh này rừng cây thoái ẩn mà đi mãi đến tận hoắc bên trong đám người biến mất ở chính mình trong tầm mắt rỗ đ ẹ p lúc này mới mãi khai bộ tử hướng phía trước đi đến xuyên qua đồng ruộng đường nhỏ nghe nước mũi bùn đất thơm ngát cảm thụ chảy nhỏ giọt nước chảy ý lạnh rất nhanh liền đã đi tới nhà này tiểu phong ốc trước đó đầu tiên nghe thấy chính là mấy cái tiểu h à i tử kêu to âm thanh còn có một nữ tử tiếng cười cùng chỉ đạo âm thanh trong chiều nhìn lại nhưng là nhìn thấy giờ k h ắ c này ở cái này không lớn tiểu viện bên trong nhưng là tập kết giả năm sáu cái tiểu h à i tử từ năm sáu tuổi đến mười hai mười ba tuổi mấy người tại cái nhà này bên trong ngồi s ổ m trung bình tấn luyện quyền một mặt nghiêm túc cùng chăm chú tại trước người của bọn hắn chỉ điểm thình lình chính là biệt hiệu dạ h o a n h nữ tử vẫn có mấy người tuổi khá lớn một ít hai tử khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi mỗi người đều do một người đơn độc chỉ điểm chỉ điểm bọn họ người không phải là ngân dực cùng thứ xà còn có quả đen ba người sao không nghĩ tới dĩ nhiên ở chỗ này giáo dục lên mà cái kia mấy tên thiếu niên mạnh nhất một cái càng nhưng đã là đạt đến thanh đồng chiến sĩ trình độ tuổi vậy chính là mười bảy mười tám tuổi còn lại mấy cái nhìn dáng dấp đều tại cao cấp chiến sĩ trong lúc đó g i a n g giác. dưới chân đột nhiên dẫm đến một đoạn cây khô cành đưa tới một tiếng lanh lảnh gậy vỡ âm thanh rõ ràng ấn lọt vào hai bên trong mặt liền biến sắc j o s e p biết mình này một cái sai lầm đủ để khiến cho bên trong mấy người chú ý quả nhiên không có dữ liệu sai lầm khi nghe đến cái thanh âm này sau khi ngân d ự c đám người thân hình có chút dừng lại đầu tiên là sửng sốt lập tức cấp tốc hướng về ngoài cửa xem ra đối với bọn hắn chú ý dù đẹp chút nào không có bí mật ý tứ cứ như vậy lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ cùng bọn hắn đối diện chính các ngươi ở chỗ này liên hệ có bằng hữu tới tỉ tỉ cùng k a ca đi ra ngoài một thoáng n g a không nên chạy loạn biết không sắc mặt cứng đờ lập tức cấp tốc quay đầu lại hướng về phía trong sân mấy đứa con bàn giao sau khi d i ả oanh trước tiên hướng về này bên ngoài đi tới theo sát phía sau chính là ngân d ự c đám người bốn người mang theo một mặt nghiêm túc hướng về rổ đẹp đi tới không nghĩ tới ngươi hãy tìm đến bên này ngươi muốn báo thù bên này không phải địa phương theo chúng ta đến phức tạp nhìn rổ đẹp ngân d ự c thấp giọng nói rằng thậm chí mang theo một tia khẩn cầu ý tứ này ngược lại là để rổ đẹp cảm thấy bất ngờ về phần dạng anh cũng là mất đi ngày xưa hoạt bát cùng khiêu khích không còn trước hai lần gặp gỡ thời điểm đối với mình cái loại này bừa một mặt nghiêm túc mang theo một tia lo lắng quay đầu lại nhìn phía sau bọn nhỏ xem ra các ngươi trôi qua rất linh hoạt vẫn không nhúc nhích thân dự định d o d e s cười lạnh nói rằng nhìn mặt sau hải tử trên mặt nhiều thêm một tia cân nhắc bọn họ là vô tội đều là thôn này bên trong tiểu h ả i ngươi hay nhất không muốn sảng bậy làm trao đổi ngày hôm nay nếu như ngươi thua rồi chúng ta không giết ngươi cũng không tiết lộ ngươi hành tung trên mặt căng thẳng ngân dực trầm giọng nói rằng yên tâm ta d o d e s còn không đến mức hôn đản đến n ư c kia ngã cũng là các n g ư ờ i xem ra rất có nhàn tình nhã chi à, không sai như vậy sinh hoạt ta ngược lại thật ra rất đố kỵ nhưng đáng tiếc vĩnh viễn cũng qua không lên các ngươi nói có đúng hay không đây quy kết tất cả tựa hồ cũng là bởi vì các ngươi mà lên đi sắc mặt lạnh lẽo d o d e s thấp giọng q u á t lên d o d e s ngươi muốn như thế nào chúng ta tiếp theo người bên này đều là vô tội ngươi nên cũng nhìn thấy có chuyện gì hướng chúng ta đến chính là rất sợ d o d e s sẽ đối với những này người vô tội động thủ dạ oanh lo lắng q u á t lên nếu như một màn này bị hắc á m lính đánh thuê nhìn thấy phỏng chừng sẽ đi cảm tiếng tăm lừng lẫy lanh huyết cực kỳ tổ bốn người dĩ nhiên cũng sẽ có phương diện như thế ta nói rồi ta không phải loại người như vậy bất quá các người ghi nợ ta ta đều là muốn thảo đòi về bên ngoài rừng cây gặp các ngươi hay nhất toàn bộ đều đến bên ngoài có ta người cười lạnh rô đest đơn giản cũng là đem chính mình hết thệ để nói cho đối phương biết sau đó ngang nhiên hướng về rừng cây phương hướng đi đến lưu lại một mặt trầm trọng mấy người cái này ma tộc xuất hiện để bọn hắn cảm thấy bất ngờ không biết hắn đến cùng là như thế nào tìm đến địa phương này càng lo lắng hơn chính là trong thôn người sẽ không sẽ phải chịu lệ i lụy bọn họ không muốn nhìn thấy tình cảnh này tuy rằng ở bên ngoài bọn họ là lanh huyết vô tình sát thủ tiếng t â m lừng lẫy thế nhưng ở chỗ này chẳng qua là bình thường nhất thôn dân thôi còn có cái này ma tộc nói rằng giúp đỡ đến cùng là hạ người gì hắn là như thế nào tìm đến giúp đỡ cũng là ma tộc sao hay hoặc là nói là hấp huyết tộc cùng chó sói nhân tộc đều là hát thế lực ngầm thành viên đi lần trước rô đèn một cá i nhân mà biến sau khi cũng đã để bốn người bọn họ không thể làm gì lần này lại mang đến nhân nguy hiểm bao lớn bọn họ rõ ràng hơn nữa bất quá đi theo sau nhìn dần dần đi xa rô đèn ngân d ự c hít sâu một hơi thấp rộng q u á t lên lập tức cấp tốc tùy tùng mà đi theo sát phía sau ra oanh cùng thứ xả cũng là bước nhanh đổi tới chỉ có quả đen chỉ thấy hắn ánh mắt hơi chút lấp loé chốc lát một trận do dự nhìn một chút mặt sau trong sân hải tử tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định bình thường cũng là đi theo mà đi cảm nhận được mặt sau mấy người tùy tùng mà đến dỗ đẹp khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng bất quá tâm tình nhưng không có trong tưởng tượng vui sướng tổng thể cảm giác bị cái gì lo lắng ở giống như vậy thậm chí có một loại không rõ chiến đấu cảm giác chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy vừa nãy chẳng cảnh sao nghĩ tới đ â y biên căng thẳng trong lòng dùng sức lắc đầu một cái nói dẫn thoại thật vất vả tìm tới bọn họ đạt được cơ hội này làm sao có thể từ bỏ phải biết lúc trước bọn họ nhưng là đối với mình làm chuyện như thế nào cắn răng một cái tăng nhanh tốc độ hướng về rừng cây đi vào sự cứ thế này như tên đã lắp vào cùng không phát không được chương hai trăm hai mươi sáu thay đổi xuyên qua đồng ruộng tiểu đạo đoàn người đến đến rừng cây ở giữa nghe lanh l ả n h tiếng chim hót rất khó khiến người ta tưởng tượng trong một an nhàn trong hoàn cảnh một hồi thảm liệt chém g i ế t liền muốn triển khai giờ khắc này dô đẹp trên mặt không có trả thù loại nét cười kia ngược lại nhưng nhiều thêm một chút do dự là bởi vì nhìn thấy bên này an nhàn hoàn cảnh để hắn sắt tâm giảm mạnh hay là bởi vì nhìn thấy những này hài tử vô tội không nghĩ tới phá hoại cuộc sống yên tĩnh của bọn hắn giờ k h ắ c này hắn niềm tin trợn bắt đầu có một tia dao động ngân dực đã lâu không gặp mấy người đi tới trong rừng trên đất trống vẫn không có thấy bóng người nhưng là trước tiên nghe được hoác bên trong bắt chuyện âm thanh lập tức chỉ thấy bốn đạo bóng đen trở lên trong nháy mắt xuất hiện ở mấy người trước mặt như đột nhiên xuất hiện giống như vậy có này có thể thấy được hoác bên trong đám người thường ngày lực tu luyện ẩn thân ẩn nấp thuật làm sao tinh xảo để người không cách nào phát hiện một tia vết tích hoác bên trong là ngươi nhìn thấy xuất hiện người nghe thanh âm quen thuộc ngân d ự c thay đổi s ắ c mặt mang theo ánh mắt bất khả tư nghị nhìn đối diện mấy người cả kinh kêu lên đồng thời tại ngân d ự c bên người dạ oanh mấy người cũng là thay đổi s ắ c mặt tựa hồ thấy cái gì chuyện kinh khủng hoác bên trong chúng ta không t h ủ không oán nước sông không đáng nước giếng n g ư ơ i tại sao gia nhập vào hành động lần này ở giữa chẳng lẽ là rổ đẹp cho các ngươi tiền thuê n g ư ơ i tự hồ đã rất nhiều năm không làm nhiệm vụ đi chẳng lẽ là các ngươi muốn lợi dụng một cơ hội này bốc lên sự cố sắc mặt chìm xuống một bên thứ xà lạnh g i n g hỏi hoặc bên trong là người nào bọn họ tại rõ ràng bất quá đặc biệt là tại hắc cám lính đánh t h u ê giới mấy năm trước đó hắn dẫn dắt đội ngũ đã từng phong tao nhất thời hồng khắp cả toàn bộ ám hắc lính đánh thế giới thế nhưng có người nói mấy năm trước bởi vì tổ chức nguyên nhân hắn rời khỏi cái này lĩnh vực nhưng mà ai có thể muốn cho tới hôm nay dĩ nhiên gặp lại hắn xuất hiện ở bên này kết hợp trước đó j o s e p nói những lời kia h i ệ n nhiên cái này hoác bên trong cùng này mấy tên hi mọi người là j o s e p mời tới giúp đỡ nhìn những n à y nhân thứ xả ra đầu tê dại một hồi hoác bên trong tự nhiên không cần nhiều lời tại mới có mười tám tuổi cũng đã xuất đạo hai mươi ba tuổi bước vào thánh cấp lĩnh vực càng l à tại 18 t u ổ i đến 26 tuổi này trong thời gian 8 năm chấp hành 237 t h ứ nhiệm vụ dẫn theo hắn tử vong tiểu đội đạp biến đại lục mỗi một góc chưa từng gặp phải một lần thất bại cũng không thiếu ám sát thánh cấp cường giả kinh nghiệm có người nói tại 26 tuổi đẩy ra sát thủ giới thời điểm cũng đã tiến vào đến hoàng cấp sau d à i thực lực mà bây giờ lại là đem gần ba năm qua đi thế tất có càng sâu tiến độ hay là đã tiến vào đến thánh cấp cũng khó nói về phần bên cạnh hắn mấy người nếu là cái tổ chức kia phái ra nhân viên khẳng định kém không đi nơi nào tối thiểu cũng coi hoàng cấp thực lực bằng không sẽ không phái đến bên này tất cả sự tình cũng làm cho ngân dược mấy người cảm giác được một cỗ tuyệt vọng đột kích đạo bất đồng bất tương vi mưu thế giới này quy tắc các ngươi hẳn là biết nhược nhục cường thực thôi không có vĩnh hằng định luật tất cả đều đang biến hóa tại lợi ích cùng tiền tài trước mặt chuyện gì đều có khả năng phát sinh không phải sao nhàn nhạt một trận thở dài nhìn đối diện ngân dược mấy người hoặc bên trong mang theo một tia cảm khái nói rằng nhìn trước mắt phát sinh một màn này dô đẹp sâm thầm nghĩ hoặc cùng giật mình như vậy xem ra hiển nhiên hoặc bên trong cùng ngân dực đám người là quen biết đã lâu đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình còn căng sâu trong lòng hắn sinh ra một tia lo lắng hoặc thảo luận quá ngân dực bọn họ này một nhóm người là ám thành viên mà sát thủ này thế giới thành viên bình thường là thần bí nhất tồn tại coi như là đồng đạo cũng không thể nào có thể hiểu rõ như vậy đối phương chỉ có một cái khả năng vậy thì hoác bên trong cũng là ám thành viên nghĩ tới đây biên rô đê s sau bị buốc lên một trận mồ hôi lạnh ánh mắt trở nên nghiêm túc lên ba năm không gặp đi nhớ tới lúc trước ta rời khỏi thời điểm các ngươi vẫn đều chẳng qua là mới vừa mới xuất đạo người mới thôi ba năm qua đi các ngươi đã danh tiếng dần lên cao thực lực cũng tiến bộ không ít ngoại trừ q u ả đen còn lại đều tiến vào hoàng c ấ p xem ra ám đối với các ngươi bồi dưỡng nhưng là hao tốn không ít tinh lực a tại rô đê s lo lắng cùng tự hỏi thời điểm hoặc bên trong hít sâu một hơi tiếp tục nói ám ha ha hay là tất cả mọi người cho là như thế thế nhưng ngươi nên rõ ràng chúng ta cùng ám chỉ thấy chẳng qua là lợi ích quan hệ thôi muốn không phải bởi vì ngươi rõ ràng không có cần thiết lại nói nữa xem ra hôm nay các ngươi tới đây biên chính là lấy tính mệnh của chúng ta tới ha ha jodes bản lĩnh không nhỏ lại có thể thỉnh đến tử vong ám sát đội thành viên hỗ trợ lộ ra vẻ một tia bất đắc dĩ cùng bi thương vẻ mặt nhìn trước mắt mấy người Ngân dực cười khổ nói rằng, trong thanh â Dực cười khổ một mang cam mắt mấy hôm mình m ai nay hạn cũng không lòng. Nhìn người, hắn biết, ngày hôm nay chính theo trước biết, vô bi nhóm người là tại khó chạy thoát, tại là bên ọ họ n chính mình hoàn toàn không có chống lại năng lực. Bớt sáng luôn đi, muốn Hãy giết giết. Chúng ta tiếp theo. ra tay, ta bớt giết giết. tiếp Một có lực. cứ lại đi, b dạ h oanh mang theo lạnh lẽo vô cùng n g ự a khí hướng về mấy người quát lập tức chỉ thấy trong tay nhiều thêm cái kia bạch cốt t i ề n mang theo một tia mùi máu tươi bạch cốt t i ề n trên không trung không ngừng ốn lượn xoay quanh xem ra s á t là quỷ dị chiến. q u trong to một tiếng, t hoặc bên c ũ nháy g ngay là sau đó ô Trong n mắt tại hắn dưới mệnh lệnh bên cạnh hắn ba người cũng là bắt đầu hành động còn j o d e s vào lúc này ngược lại là thành người vây xem giống như vậy dĩ nhiên phát hiện hắn đứng ở chỗ này còn chưa có bắt đầu động tác mấy người đã giao chiến ở cùng nhau không hổ đều là tối sát thủ tinh nhuệ đứng đầu nhất cừng giả chiêu nào chiêu nấy thức thức đều mang theo sát khí mạnh mẽ đơn giản nhất chiêu thức ở trong tay bọn hắn thể hiện ra đến nhưng là phát huy ra to lớn nhất ý lực không thừa bao nhiêu hoa lệ chiêu thức trực tiếp nhất phương thức công kích đối phương chỗ yếu chiêu nào chiêu nấy trí mạng chiêu nào chiêu nấy độc ác mà dô đèn càng là kinh ngạc phát hiện h o ặ c bên trong một nhóm người kém cỏi nhất thực lực đều đã đạt đến hoàng cấp sau dai thậm chí có hai người đã tiến vào đến thánh cấp sơ dai trình độ đấu khí màu tím nhạt biểu lộ ra tất cả những thứ này tại mấy người liên thủ tiến công hạ ngân dực một phương tại thời gian ngắn ngủi bên trong cũng đã rơi vào đến hạ phong ở giữa vết thương từ từ tăng cường mùi máu tươi dần dần m ạ n lan tràn ra rất nhanh sẽ khiến người ta cảm thấy có chút gây múi lảng lặng đứng tại nguyên chỗ trong lúc nhất thời nhưng là không biết như thế nào cho phải h ú n g chi tại mấy người này giao thủ dưới rộ đẹp phát hiện nho nhỏ không gian đã không đủ để để hắn kế tục nhúng tay vào đi căn bản không có nhúng tay chỗ trống tùy tiện gia nhập vào đi nói không chắc chỉ có thể cho hoắc bên trong đám người mang đến phiền phước kiếm khí phân tán liền đứng ở bên cạnh rộ đẹp cũng có thể cảm giác được rõ ràng một đạo mạnh mẽ kiếm khí kéo tới q u ầ ngay áo phát ra một t ra i ế n nặng nghề vỡ t n thanh, thương. tiếng thanh âm âm một thảm một trực tiếp cắt vết hét t ra r bị Á u ề về n đến, một bóng người nhanh chóng hướng một mặt sau bay ngược mà đi, sau đó i sau đ tầng tầng trên to trên nện ở đẹp bên người viên xuống ở rổ rơi cái kia viên trên cây một ặ t đất phát ra m thân i ế n nặng n g ảnh nhanh chóng hướng về bên này chớp động lại đây trong chớp mắt liền đã đi tới rô đẹp trước mặt một chiêu kiếm cấp tốc hướng trên mặt đất thân ảnh đâm tới mang theo phải r ế t niềm tin đinh một tiếng lanh lảnh âm thanh truyền đến không có trong tưởng tượng máu tươi bay tung tóe kêu thảm thiết mấy ngày liền lanh lảnh âm thanh thay thế hết t h ể giai điệu trên đất người ngây ngẩn cả người công kích người cũng ngây ngẩn cả người xa xa chú ý bên này tình huống người cũng ngây ngẩn cả người tình huống này hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự liệu chỉ thấy hoác bên trong mang đến một sát thủ trường kiếm trong tay lại bị ngăn trở chặn tại trong giữa không trung một thanh ngâm đen trường kiếm cách t r ở tử thần đúng thượng nhân ảnh triệu hoán là giô đen tại thời khắc quan trọng nhất hắn dĩ nhiên ra tay ngăn trở hạ người này tiến công vạn hồi trên đất s ắ p mất mạng thứ xả vừa nay chính là hắn bị đánh bay đến đập ở chỗ này trên đất n g ư ơ i r o d e s n g ư ơ i muốn làm cái gì chợ to hai mắt cũng là một đ ộ nghi hoặc dáng dấp nhìn r o d e s hắn không biết tại sao vào lúc này r o d e s sẽ xuất thủ cứu mình một mạng muốn chính mình liều mạng mà nhân không phải là gia hỏa này sao giao cho chính ta giải quyết chuyện này các ngươi không muốn nhung tay hít sâu một hơi nhìn hoác bên trong r o d e s thấp giọng nói rằng nhưng là có một tia làm khó dễ là chính mình mang theo bọn hắn tới hiện tại lại nói như thế quả thật có một điểm thẹn thùng nghe được r d e è n hoác bên trong do dự một chút một tiếng thở dài đánh một cái thủ thế ngay sau đó ba tên h ắ c y nhân cấp tốc lui lại đến hắn bên người bốn người đứng ở rừng cây bên cạnh nhìn chật vật ngân d ự c đám người lẳng lặng đang đợi rồ đèn xử lý kỳ thực ta hẳn là giết các ngươi đi tới mấy người trước mặt nhìn cả người là trên ngân d ự c rồ đèn thở dài nói rằng hừ hãy bất s á ngôn l u đi muốn giết cứ giết hư lạnh một tiếng nổi nóng ngân dực thì làm sao có thể sẽ nghe rổ đẹp những câu nói này không muốn đừng có giết chúng ta rổ đẹp n g ư ơ i giết chúng ta đối với n g ư ơ i một điểm chỗ tốt đều không có không bằng thả chúng ta coi như là chúng ta nợ một món nợ ân tình của n g ư ơ i sau đó có cơ hội sẽ trả lại cho ngươi mặt khác chúng ta nhưng ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp nói thí dụ như là ai hạ tiền thuê đến đuổi giết ngươi đúng rồi còn có chúng ta có thể cho ngươi cung cấp tối toàn diện cùng đi tới tin tức cho ngươi bất cứ lúc nào nắm giữ ngươi muốn biết sự tình một cái lo lắng âm thanh truyền đến để rô đẹp hơi s ư ơ n g sở quay đầu nhìn lại nhưng là nhìn thấy q u ả đen một mặt bức thiết nhìn rô đẹp cầu khẩn tại tử vong trước mặt hắn lựa chọn lui bước q u ả đen ngươi đối với q u ả đen lời nói ngân dực các loại t r ờ nhân thay đổi sắc mặt lớn tiếng quát ta không muốn chết ngân dực ngươi không được quên chúng ta vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm không thể vào lúc này tử nếu như chết rồi thôn này làm sao bây giờ những hải tử kia làm sao bây giờ ngươi lẽ nào quên chúng ta làm ra qua bao nhiêu nỗ lực mới đến cho tới hôm nay tất cả sao ngươi lẽ nào chưa hề nghĩ tới nếu như chúng ta ngày hôm nay chết tại đây biên sẽ chuyện gì phát sinh sao không thể ta không muốn xem đến như vậy kết cục mang theo điên cuồng vẻ mặt nhìn ngân dực đám người quả đen lớn tiếng quát mạnh mẽ sắc mặt nhìn qua có vẻ dữ t ậ n cực kỳ mấy câu nói hạ xuống ngân dực đám người nhưng là không biết nên trả lời như thế nào là được lang tại nguyên chỗ tựa hồ bị nói chúng tâm sự giống như vậy ánh mắt có chút cho n g ộ i đứng tại nguyên chỗ mang theo một chút do dự nhìn trong sân mấy người trầm mặc lại chương hai trăm hai mươi bảy thú triều đến là ai đi ra tại mấy người trầm mặc thời điểm rồ đẹp sắc mặt đột nhiên biến đổi hướng về xa xa rừng tây quát đồng thời hoác bên trong mấy người cũng là toàn thân căng thẳng lên một bộ bất cứ lúc nào muốn xuất kích răng dấp như theo dõi con mồi con báo thậm chí bọn họ phản ứng so với rồ đẹp còn nhanh hơn càng nhanh hơn liền phát hiện không đúng địa phương ngân đại ca ra tỉ tỉ các ngươi không có sao chứ làm sao sẽ biến thành bộ dáng này đáng chết hôn đản g là các ngươi làm đi ta giết các ngươi theo d ồ đẹp thoại âm rơi xuống chỉ thấy phía trước rừng cây chuyển đến một trận tiếng bước chân ngay sau đó rất nhanh sẽ ngoại trừ vài đạo âm thanh cấp t ố c hướng về bên này chạy ra vọt tới ngân dực cùng dạ hoành đám người trước mặt lo lắng hô nhìn thấy những n ạ y nhân d ồ đẹp hơi s ứ n g sờ không phải là chính mình trước đó tại ngân dực bọn họ cái tiểu viện kia tử ở giữa nhìn thấy cái kia mấy cái tuổi khá lớn thiếu niên sao thậm chí còn có hai cái bất quá năm s á u tuổi tiểu hài tử cũng bị dẫn tới địa phương này lúc này bọn họ chính vây quanh ở ngân dực đoàn người bên người điều này làm cho dô đẹp âm thầm kinh ngạc không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên sẽ bị bọn họ biết hơn nữa đi tới bên này càng chủ yếu chính là dĩ nhiên tiếp cận đến cái trình độ này mới phát hiện bọn họ tồn tại dô đẹp thở dài trong lòng xem ra trước đó vẫn là đem quá nhiều tâm tình phát tại ngân dực mấy trên thân thể người mới có thể dẫn đến lực lượng tinh thần phân tán không có đi chú ý quanh thân tình h ư ớ n g đi các ngươi sao lại tới đây nhanh đi về nhanh lên một chút chẳng những là rổ đẹp ngân dực mấy người cũng là có vẻ vô cùng bất ngờ nhìn đến đây mấy người sắc mặt bọn hắn tại trong nháy mắt phát sinh biến đổi lớn vội vàng nhìn một chút phía trước rổ đẹp cùng một bên hoác bên trong tự hồ sợ bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì cử động đến xúc phạm tới này mấy cái người vô tội không đi h ừ chúng ta đều thấy được các ngươi những kẻ xấu này tại sao muốn bắt nạt ngân đại ca cùng dạ t ỷ t ỷ không cho các ngươi bắt nạt phụ bọn hắn một thanh âm non nớt chuyển đến cái kia tuổi t r ư ừ n g sáu bảy tuổi thiếu niên mở ra hai tay xoa hai chân chắn dạ oanh trước người nhìn về phía trước rô đẹp lớn tiếng hô lanh lảnh âm thanh thêm vào hắn quật cường vẻ mặt để rô đẹp hơi sững sờ tiểu hổ nhanh lên một chút trở về nghe lời bằng không sau đó tỉ tỉ không cần ngươi nữa tiểu hai từ này t ử để rô đẹp bất ngờ càng làm cho dạ oanh sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng trước mắt mấy người này hắn đều rõ ràng hơn nữa so với bất luận người nào đều rõ ràng người nào thụ thương không phải dính đầy máu tươi ra hỏa càng có rỗ đẹp cái này ma tộc tồn tại mỗi một người đều là giết người không chớp mắt chủ nếu như đã đắc tội hắn bọn họ mới là không sẽ bận tâm cái gì tiểu hài loại hình giống nhau đều sẽ đánh giết điểm này không thể nghi ngờ điều này làm cho hắn vì làm trước người tiểu hồ hít vào một ngụm khí lạnh chạy ra một tiếng mồ hôi lạnh không dạ tỉ tỉ các ngươi nhanh lên một chút đi ta giúp các ngươi ngăn trở những kẻ xấu này sẽ không để cho thương thế của bọn hắn hại đến ngươi h ừ bại hoại ta đánh ngươi quay đầu lại hướng về dạ oanh nói xong những lời này sau khi tên tiểu tử này nắm nắm đấm liền hướng về d o d e s vào tới đi tới d o d e s trước người lại là quyền đánh lại là chân đá chỉ bất qua cái kia yếu ớt l ự c đạo nhưng là không có cho d o d e s mang đến bất kỳ thương tổn h i ệ n nhiên dạ oanh vào lúc này đã trực tiếp bị tên tiểu tử này cho bỏ qua đi tiểu hổ d o d e s không nên thương tổn hắn xem như là ta cầu ngươi ngươi muốn thế nào đều có thể nói chỉ cần để bọn hắn rời khỏi bên này là được sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh nhìn l ặ n g lặng đứng tại nguyên chỗ rô đèn dạ h oanh lo lắng quát rất sợ cái này ma quỷ sẽ ra tay đối phó như vậy tiểu hải tử đối với những hải tử này nàng trút xuống chính mình hết thể hy vọng không hy vọng nhìn thấy hắn liền như vậy chết tại rô đèn cái này ma quỷ trong tay hắn vẫn chỉ là một đứa bé thôi T.E.G.U.I.E.N. V.N. chúng ta ân đoán rảnh rỗi ta sẽ tới tìm các người hôm nay tới đây thôi khi nhìn các ngươi có thể bảo vệ cẩn thận này một vùng ánh mắt phức tạp nhìn trước người đối với mình quyền đấm cước đá tiểu hài tử dồ đèn một trận thở dài sau khi thản nhiên nói ngồi s ổ n người xuống hai tay khoát lên tiểu hài tử trên vai tại dạng o à n h đám người kinh hô hòa tiếng gào ở giữa tại ngân dực chuẩn bị động thủ thời điểm hắn dĩ nhiên lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười cố gắng theo tỉ tỉ học v õ tương lai là một m một người hữu dụng nhớ kỹ muốn làm người tốt muốn dùng học được đồ vật trợ giúp người khác vỗ vô, vô tên tiểu tử này đầu hít sâu một hơi tại vô số người hoảng sợ cùng ánh mắt kinh ngạc ở giữa rổ đẹp xoay người hướng về ngoài rừng cây đi đế n trải qua hoác bên trong bên người vô vô hắn vai thở dài một tiếng ý tứ nhưng là rất rõ ràng lần này hành động đến đây chấm d ớ c không có trong tưởng tượng tình cảnh không có máu tanh một màn hoàn toàn là một cái không thể nào đoán trước kết quả nhìn thấy rổ đẹp vẻ mặt hoác bên trong đám người một trận do dự nhìn một chút đối diện chật vật ngân rực mấy người cuối cùng tại một tiếng thở dài ở giữa đi theo r ồ đẹp bước tiến hướng về ngoài rừng cây đi đến lưu lại há to miệng dạ h oanh đám người dù như thế nào cũng không ngờ rằng cuối cùng sẽ là như vậy một cái kết cục r ồ đẹp dĩ nhiên cứ như vậy dừng tay đến đột nhiên tới đi đến cũng đột nhiên thậm chí khiến người ta thoáng như nằm mơ nếu không phải đau đớn trên người không có ai sẽ tin tưởng này là chân thật sự tình nhìn phía trước đứng ở tiểu hồ dạ h oanh không biết nên nói cái gì được tên tiểu tử này hay là còn không biết chính mình vừa n ã y đã tại diêm vương điện đi một lần làm qua một hồi người chết mọi người đều kinh ngạc cùng nghĩ hoặc ở đây ai cũng không có phát hiện có một người khỏe miệng nhưng là mang theo một tia âm mưu thực hiện được nụ cười tựa hồ tất cả đều là hắn sắp xếp đều tại hắn dự liệu ở giữa nhìn thấy rộ đẹp đám người thối lui hắn thật dài tùng ra một hơi biết mình không có đ o á n sai lần này là bình đúng rồi chuyện lần này tình đến đây chấm dứt ai cũng không cho tiết lộ ra ngoài đặc biệt là rồ đẹp hành tung chúng ta nợ một món nợ ân tình của hắn hít sâu một hơi nhìn mình mấy người đồng bọn ngân dực trầm giọng nói rằng một mã sự quy nhất mã sự hắn là một người là không an phận minh người thiếu chính là thiếu cựu hận là cựu hận hai chuyện khác nhau đối với ngân dực mấy người đều là gật đầu lia liệu biểu thị rõ ràng tối thiểu chuyện ngày hôm nay để bọn hắn thay đổi chính mình trước đó nhiều ma tộc cái nhìn đối với rồ đẹp cái nhìn kéo hể hoại cả người tại mấy đứa con nâng dưới đoàn người hướng về thôn trang bên trong đi đến rừng cây này bên trong phát sinh tất cả chẳng qua là một bí mật thôi bọn họ không nói không có nhân sẽ biết hay là nguyên bản đây thành làm ộ t người vĩnh viễn bí mật có thể là bởi vì đột nhiên phát sinh biến cố nhưng là tại tương lai không xa truyền khắp toàn bộ đại lục thậm chí do dự một ít nguyên nhân cùng sự kiện để dỗ đẹp trở thành thế nhân trong mắt trăm phần trăm không hơn không kém ác ma để hắn danh tiếng triệt để x ú ố khắp cả đại giang nam bắc trở thành hoàn toàn xứng đáng ác ma đương nhiên những thứ này đều là nói sau không có lời gì muốn nói sao r ơ i khỏi thôn k i a t r a n g đi tới bên xe ngựa l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ nhìn phía xa phòng úc cảm thụ phía sau đứng thẳng mấy người la ân trầm giọng nói rằng đại nhân đoán không lầm ngươi sẽ không xuất thủ tựa hồ tất cả đều tại dự liệu ở giữa cũng không hề đặc biệt bất ngờ biểu hiện h o á c bên trong bình tĩnh nói chỉ bất qua ánh mắt có một ít quái dị hán hán đoán được sao ánh mắt biến đổi d o đ e thì thào tự nói đối n g giác thể cảm giác mình, tất cả đều tại người liệu đều khác dự liệu ở giữa,、đối、với người như h vậy r o dồ đẹp cảm n khái hoặc bên trong làm sao không phải là đây xuất phát đêm trước đại nhân tìm tới chính mình nói chuyện thời điểm cũng đã dự liệu đến sẽ có như vậy kết cục dự liệu được r ồ đẹp sẽ không chân chính ra tay đánh giết dạ oanh mấy người lúc trước chính mình không tin chẳng qua là từ đối với đại nhân kính ngưỡng cùng tín nhiệm mới có thể bán tín bán nghi tới bây giờ mới phát hiện nguyên lai、like、đều thật sự là liền như đại nhân nói dự liệu cái kia trong mắt lóe ra sùng kính ánh mắt nhìn bầu trời xa xăm hoặc bên trong trong lòng cảm khái v ạ n phần về phần phía sau hắn ba tên h ắ c y nhân nhưng là một câu nói đều chưa hề nói như người máy bình thường không có bất kỳ vẻ mặt cùng lời nói đối với bọn hắn như vậy sát thủ mà nói mệnh lệnh chính là tất cả hoặc bên trong là bọn hắn đội trưởng hắn chính là mệnh lệnh hắn nói bọn họ chiếu làm là được không có cần thiết truy cứu kết quả cùng nguyên nhân nếu hắn đoán được có nói cái gì sao tự rêu c ư ờ i cười rô đẹp thấp giọng r ò hỏi trở lại chuẩn bị ứng phó thú triều còn lại sắp xếp hắn sẽ đơn độc tìm n g ư ờ i không phải ta có thể biết nhàn nhạt đứng tại nguyên chỗ mang theo nhất thành bất biến lạnh lùng hoác bên trong hồi đáp trở về đi thôi một trận thở dài xoay người tiến vào bên trong xe ngựa l ặ n g lặng ngồi ở chính mình vị trí nhắm mắt lại cảm thụ mấy người tiến vào cùng xe ngựa sóc này r ồ đẹp nội tâm cảm khái và ngàn chuyện ngày hôm nay để hắn cảm nhận được càng nhiều nghi hoặc hoác bên trong đoàn người đến cùng là thân phận gì tại sao chính mình tổng thể cảm giác như lọt vào trong sương ngủ như vậy cảm giác để hắn rất khó chịu bị chẳng hay biết gì tư vị rất không thoải mái hay là nên tìm một cái thời điểm cố gắng tìm cái kia tên h ắ c y người r ồ đẹp biết không thể tại như vậy tiếp tục nữa mình không thể đem thời gian lãng phí ở như vậy mê man ở giữa vẫn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành không có đi làm đều đang đợi chính mình hắn cần dành thời gian làm rõ tất cả mới được tại xe ngựa sóc này cùng bên ngoài truyền đến huyên nháo âm thanh ở giữa đoàn người nhanh chóng đi tới thời gian ba ngày liền để bọn hắn đi xong hơn nửa lộ trình mà ngày đó đột nhiên truyền đến một cái tin càng làm cho mấy người tâm tình trầm trọng đi cũng chính bởi vì tin tức kia để bọn hắn sắp xếp hành trình xảy ra biến hóa to lớn trực tiếp đem tốc độ tiến lên tăng lên tới cao nhất trình độ không sai chính là thú triều bạo phát thú triều đến dấu hiệu đã hiển hiện ra có người nói tại thiết lan trấn ở ngoài cổ lìn rừng rậm đã bắt đầu có tiểu cố ma t h ú trùng kích thành trấn theo ma t h ú gây dối thú triều triệt để đến câu chuyện này cũng là tại mấy ngày này truyền khắp đại lục m ỗ i một góc bao quát r ô đét bọn người là nhận được cái kia tên h y nhân tin tức truyền đến cùng chỉ thị để bọn hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong chạy trở về thiết lan trấn bên trong chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh nguy hiểm cùng sự kiện chương hai trăm hai mươi tám bị vu van đ ạ t được cái này thú chiều bạo phát mấy người xin trong nháy mắt nghiêm túc hạ xuống mang theo lo lắng thần tình đem nguyên bản cần bốn ngày trở lên mới có thể hoàn thành lộ trình vẫn cứ tại trong vòng ba ngày cũng đã đi xong đứng ở thiết lan trấn ở ngoài cảm khái v ạ ngàn n rốt cục trở lại địa phương này lúc này thiết lan trấn cùng mấy ngày trước so với đã xảy ra biến hóa rất lớn ra ra vào vào người ít đi rất nhiều không có đội buôn lữ khách cùng một màu đều là binh sĩ hoặc là lính đánh thuê cùng với võ giả cùng ma pháp sư những người này đều là đến đây viện trợ quân coi giữ chống lại thú triều tiến công ngày xưa huyên nháo cùng nhàn nhã đã biến thành hôm nay nghiêm túc cùng yên tĩnh v ề phần đối với tiến vào giả kiểm tra hiển nhiên cũng là nghiêm mật rất nhiều vào lúc này tuyệt đối không thể cho phép có tư tâm người xuất hiện ở thiết lan c h ấ n bên trong vạn nhất thành c h ấ n bên trong xảy ra vấn đề thêm vào bên ngoài thú triều đột kích nếu như gặp phải như vậy nội ưu ngoại hoạn tình huống vậy thì s o n g đời bị hưu tâm nhân lợi dụng rất có thể dẫn đến một hồi chưa từng có nguy cơ hàng lâm chú ý một điểm nếu như không được ngươi trước hết triệt đến thời điểm ta nghĩ biện pháp giúp ngươi làm đi vào đi tới cửa thành nhìn nghiêm mật kiểm tra nhìn một chút bên người r o d e s hoặc bên trong trầm giọng nói rằng tại như vậy kiểm tra dưới hắn không thể không lo lắng r o d e s thân phận sẽ bị chọc thủng đến lúc đó liền thật sự phiền phức lớn rồi biết một mặt nghiêm túc gật đầu r o d e s cũng là bất đắc dĩ nói còn có thể có biện pháp gì đây nếu như bị những gia hỏa này phát xuất hiện thân phận của chính mình đến thời điểm tin tức một khi truyền ra còn không biết sẽ nháo xảy ra chuyện gì chính mình bị truy nã là việc nhỏ nếu như bởi vậy dẫn đến không cách nào áp chế thú chiều bạo động vậy thì thật sự phiền thoái mấy người các ngươi là người nào đến thiết lan chấn tới làm cái gì có chuyện các ngươi thân p h ậ n tạp đi tới cửa thành tiền liền nghe đến thủ vệ quan quân lớn tiếng hướng về chính mình mấy người lớn tiếng quát rất có một phen cáo mượn oai hùn tư thái nhìn thấy tình cảnh này dồ đẹp âm thầm đĩu môi xem thường hư lệnh một tiếng một con chó thôi kiêu ngạo cái gì nhìn một cái cái nào một bộ lao tử thiên hạ đệ một răng d ớ p quả thực chính là tìm đánh nếu không phải bận tâm thế cục bây giờ cùng tình huống nói không chắc không phải r o d e s hoặc bên trong bọn họ cũng đã đệ một cái cho hắn lạnh màu sắc nhìn ha ha cái này đại ca thú triều bộc phát chúng ta là tiểu lính đánh t h u ê t h ô i hy vọng có thể tận cùng một phần mỏng manh lực lượng đây là chúng ta thân phận tạp người xem xem không có vấn đề gì còn có cái này cho các huynh đệ mua chút rượu nước uống uống dàn xếp một chút đi nhìn mấy người lính hoác bên trong cung kính nói lúc này hắn d á n g dấp rất khó khiến người ta với sát thủ cái này lánh huyết nghề nghiệp liên hệ tới rất khó tưởng tượng hắn đã từng là một cái phổ biến một thời gai khách thỏa mãn cười cười kết quả mấy người thân phận tạp tùy ý nhìn một chút ánh trừng một chút tiền trong tay túi lộ ra vẻ t ư ơ i cười ân có thể vào đi thôi cẩn trọng một chút hai ngày này thú chịu nhưng là bắt đầu đừng trách bản thân không có nhắc nhở ngươi thấy tiền sáng mắt có tiền dễ nói chuyện đối với những này cáo mượn oai hùn người mà nói chính là như thế một chuyện trước kia lo lắng trong nháy m ắ t hóa thành hư hào để rô d e s cười khổ không nớt nguyên lai tại bất kỳ địa phương nào mặc cho đều có như vậy quy tắc ngầm tồn tại có tiền có thể khiến quỷ ma sát đã không đủ chuẩn xác không khỏi để rô d e s nghĩ tới mặt khác một câu nói có tiền có thể khiến mài đợi quỷ bất quá rô d e s cũng là âm thầm cảm khái hoặc bên trong bọn họ chuẩn bị cũng thật là đầy đủ thậm chí ngay cả thân phận của chính mình tạp bọn họ cũng đều chuẩn bị xong hơn nữa còn là một cái tiệm thân phận mới tiến vào trong thành trực tiếp hướng về cái kia nhà nhỏ viện đi đến đường phố bên trong khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhiều đội binh sĩ thân ảnh tùy ý có thể nhìn thấy một mặt nghiêm túc võ giả cùng ma pháp sư bầu không khí có vẻ đặc biệt dày đặc trong một bầu không khí dưới rỗ đe tâm tình cũng không khỏi đụng phải một chút ảnh hưởng để hắn có vẻ có một ít nặng nề tại không khí trầm mặc ở giữa đoàn người rất nhanh đi tới tòa kia trạch viện ở giữa mới vừa tiến vào trạch viện Tại hoác b ê ngươi t r o n dẫn dắt n đi mấy g ờ giờ người chờ người i tiếp hướng về phòng khách đi đại tại đợi trực trong, khách khác Các đến. Đến đến đến. phòng hướng sảnh ư bên này đen bên này n g về áo đã mấy người đến. Các ngươi trở ta ra lại, xem ra ta không có đoán sai. Đấy, ngươi cần ó đoán ngươi sai. Dô c thay đổi địa phương vẫn có rất nhiều đối địch nhân nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn ngươi vĩnh viễn nhu phải nhớ kỹ điểm này ngươi nhân từ bất cứ lúc nào có thể có cho ngươi xa vào đến nguy hiểm ở giữa t h như lần này hiện tại ngươi tại thế nhân trong mắt đã bị trở thành trăm phần trăm không hơn không kém ma quỷ tất cả những thứ này đều là n g ư ờ i n h â n t ử tạo thành không phải sao không đợi rô đès đám người nói chuyện người háo đen một trận thở dài nhìn đối diện rô đès cùng hoác bên trong đoàn người chờ ngâm một chút sau khi mang theo có chút trầm trọng âm thanh nói rằng nghe đến mấy câu này rô đès trong lòng giật mình cảm giác được một tia không ổn một loại dự cảm không lành trong nháy mắt lan tràn toàn thân cảm giác nhất định chuyện gì xảy ra bằng không người háo đen sẽ không đối với mình nói những câu nói này chuyện gì xảy ra nghĩ tới đây biên rô đès không nhịn được do hỏi kết hợp mấy ngày này sự tình hắn càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán chỉ cần một cái thú triều bạo phát còn không đến mức để người áo đen liên tiếp phát sinh mệnh lệnh để mấy người dùng thời gian ngắn nhất trở lại thiết lan trấn dù sao thú triều vừa mới bạo phát lại nói nữa người áo đen bọn họ một nhóm người đến cùng là thân phận g ì dỗ đẹp tuy rằng không rõ ràng nhưng là có thể khẳng định một điểm chính là bọn hắn không phải cái gì người lương thiện còn không đến mức đem đại lục nguy cơ xem trọng yếu như vậy tối thiểu hiện tại tại thiết lan trấn có mấy trăm ngàn quân coi d ự ữ ở chỗ này thủ vệ tối thiểu ở chỗ này còn có các đường viện quân cùng lính đánh thuê tiến hát anh hiệp trợ thú triều liền tính bạo phát trong lúc nhất thời cũng sẽ không nộ đến bất kỳ nguy hiểm nào liền toán mấy người bọn hắn tại thiết lan trấn tin tưởng cũng sẽ không vào lúc này ra tay tiến hành viện trợ lũi mươi ngàn bộ nói và mượn bọn hắn cái tổ chức này thực lực liền tính thú triều phá tan phòng hộ tuyến tiến vào nhân loại sinh tồn thế giới bọn họ cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì tự vệ thực lực thừa s ư ớ c thôn kia trang bị hủy diệt không ai sống s ó t giả ngân dược cùng thứ xà mạc danh tử vong chỉ để lại thi thể dạ oanh cùng quạ đen biến mất không còn t â m tích phỏng chừng cũng là giữ nhiều lành ít hiện nay vẫn không có được quan cho bọn hắn bất cứ tin tức gì hít sâu một hơi người háo đen trầm giọng nói rằng một câu nói như sấm sét giữa trời quang để dỗ đẹp bao quát hoác bên trong ở bên trong mấy người đều trận to hai mắt lăng tại nguyên chỗ thôn kia trang bị hủy diệt câu nói này cho mấy người mang đến cường đại lực trúng kích không có ai sẽ hoài nghi trước mắt người áo đen đang nói dối không có ai sẽ nghi vấn hắn nói chuyện có thể tin độ hắn nói là vậy thì nhất định là nhớ tới cái kia hài hòa thôn trang cái kia thế ngoại đ ả o nguyên nhớ tới những này một mạc đám người d ô đ è s hô hấp trong nháy mắt này dày đặc lên trong mắt mang theo một tia hồng tơm máu đến cùng là xảy ra chuyện gì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ngươi nói cho ta biết chúng ta sau khi rời đi bên kia đến cùng xảy ra cái gì tại sao thôn kia trang sẽ hủy hoại trong chốc lát thật không có bất kỳ người sống sao gỡ bỏ cổ họng r ồ đạt không cam lòng quát chính mình không có giết giả hoành đám người không cũng là bởi vì thôn kia trang duyên cơ sao nhưng mà tất cả đều đi ngược lại không rõ ràng các ngươi rời khỏi cùng ngày toàn bộ thôn trang gặp phải tàn sát m á u chạy thành sông chúng ta phát hiện lúc sau đã không một người may mắn còn sống sót bất quá bây giờ đã có tin tức thả ra chuyện này là ngươi r ồ đạt cùng h ắ c thế lực ngầm ra tay phong thanh phỏng chừng đã truyền khắp toàn bộ đại lục cho nên ngươi nên tưởng tượng đến hậu quả phức tạp nhìn rổ đẹp người á o đen thấp giọng nói rằng lời nói ở giữa cũng là hiện ra một tia bầu không khí dù sao chuyện này đã liên lụy đến bọn họ tổ chức xúc động hắn căn bản nhất lợi ích thậm chí đem hắn cho rằng là một con cờ hôn đản mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọn nắm chặt chính mình nắm đấm rổ đẹp trầm giọng giữ ậ n d hét chính mình bị hoa nguồng là thứ yếu chủ yếu là những n à y người vô tội dĩ nhiên đối phương cường đại càng làm cho hắn cảm giác lo lắng ngân dực cùng thứ x à hai cái hoàng cấp cường giả còn có giả oanh cùng quạ đen hai người cao thủ đồng thời thủ hộ thôn trang dĩ nhiên không có chống lại cùng phản kích năng lực bị tàn sát một quang kẻ địch cường đại bởi vậy có thể thấy được hiện tại d ô đẹp có thể làm chỉ có âm thầm đưa đến giả oanh cùng quạ đen không có chuyện gì đồng thời mau chóng tìm tới bọn họ hành tung sau đó từ bọn họ trong miệng thám tính h hung thủ giết người nhất định phải bắt được ra hỏa này rửa sạch chính mình danh tiếng và không chính mình đúng là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ chúng ta nên làm như thế nào một bên hoác bên trong ngược lại là bình tĩnh nhìn người áo đen hắn thấp giọng hỏi giò người tên cũng bị bộc lộ ra hiện tại đã bị xếp vào hắc cám chủng tộc hàng ngũ bị thịnh truyền vì làm ma tộc thuộc hạ này một quang thời gian các ngươi trước tiên ở chỗ này biên chỉ phải tìm được dạ oanh bọn họ tất cả liền đều tốt làm ta đã phát sinh mệnh lệnh vận dụng toàn bộ lực lượng tìm kiếm hai người kia tung tích các ngươi an tâm chờ đợi là được đúng rồi mặt khác thú triều sắc bạo phát d o d e s ngươi nên thời điểm cố gắng tu luyện một chút đây là một cơ hội sinh tử ở giữa tôi luyện đối với ngươi tiến bộ có giúp đỡ rất lớn mặt khác tin tưởng ngươi có thể thu được ý không ngờ rằng thu hoạch ngươi chuẩn bị một chút đến thời điểm lấy người mạo hiểm thân phận đi vào tường thành hiệp trợ phòng thủ ta sẽ giúp ngươi sắp xếp tốt nhìn d o d e s người háo đen lộ ra vẻ một tia ý vị sâu xa nụ cười thản như nói nhưng mà giờ khác này d o d e s nơi nào còn có tâm tình đi bận tâm những n à y hắn nội tâm đã hoàn toàn bị lửa d ậ n chiếm đoạt dựa vào trước nay chưa từng có lửa d ậ n nghiến răng nghiến lợi lửa d ậ n không ngừng nhắc nhở chính mình nếu như tìm tới g i a hỏa kia nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh không phải vì chính mình rửa sạch phan khuất không phải phát tiết lửa d ậ n trong lòng mà là vì những này mộc mạc các t h ô n dân đối với người á o đen rộ đẹp muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng nếu vẫn không có tin tức đi tu luyện cũng là một cái lựa chọn tốt lại nói hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút thú chiều răng rớp nhìn thú triều đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm sẽ làm nhiều người như vậy như vậy trong lòng rốn sợ sau khi cáo từ một mình hướng về chính mình gian nhà đi đến r o d e s nổi lòng một mảnh trầm trọng lúc này tâm tình để hắn cảm giác đặc biệt buồn b ự c đụng tới những n à y người quen cũ ngươi sẽ như thế nào đây r o d e s rất là làm cho người ta chờ mong đây ha ha hy vọng ngươi sẽ mang cái chúng ta kinh hỷ mà đang ở r o d e s phía sau người áo đen nhìn r o d e s đi xa thân hình thì thảo tự nói mang chương n h cười mà h hai trăm hai mươi chín lần đầu gặp gỡ thú triều trở lại gian phòng r o d e s tâm tình có vẻ đặc biệt nặng nề là với cái kia m ộ c mạc thôn trang đám người thở dài hay là đối với ngân dực đám người thở dài chính hắn không rõ ràng dạ hoen hiện h tại mấu chốt nhất chính là nữ nhân kia không biết thân ở phương nào r o d e s hy vọng có thể mau chóng tìm tới nàng hiểu rõ chân tướng sự tình mà hắn cũng biết hiện tại hay là liền như người áo đen nói cái kia mình đã trở thành toàn bộ đại lục không chuyện ác nào không làm ma quỷ giết người như ngoé khát máu như điên mang theo phức tạp tâm tình vùi đầu vào tu luyện ở giữa một buổi tối thời gian cạn kiệt tiêu hao tại khô khan t r o n g khi tu luyện biết bị bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa thức tỉnh đình chỉ tu luyện thở ra một ngụm chọc khí đi tới trước cửa phòng mở ra cửa gỗ thấy cửa đứng một bóng người giờ khác này mới phát hiện sắc trời đã dần thái dương đã lộ ra nó h ả i hòa quang minh chiếu khắp đại điện sao ngươi lại tới đây nhìn hoác bên trong r ồ đẹp nghi hoặc dò hỏi g i a hỏa này luôn luôn đều là vô sự bất đăng tam bảo điện xuất hiện tại như vậy sớm đến bên này tìm kiếm tự mình để la ân không thể không nghi hoặc có phải hay không lại chuyện gì phát sinh vẫn là nói có cái gì mới sự tình muốn làm cho mình cùng đi hoàn thành thú triều mở ra lộ ra một nụ cười khổ nhìn r ồ đẹp hoác bên trong nói đơn giản nói vài chữ nhưng là để rô đès đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ có một chút xứng sở thú chiều tới có vẻ quá đột nhiên một điểm chính mình hoàn toàn không có liên lạc với phương diện này trong lúc nhất thời ngược lại là quên mất chuyện này rất hung nhìn rô đès rô đès nghi hoặc dò hỏi rất hung đã tiến vào quỹ đạo hiện tại phòng hộ tường bên kia chính đang chiến đấu phòng chừng số lượng không ít hơn một ngàn không thiếu hoàng cấp cùng thánh cấp ma thú có một con chuẩn thần cấp ma thú mang đội hít sâu một hơi nhìn rô đès Hoặc bên trong thấp giọng nói rằng chuẩn thân cấp giật mình lặp lại đạo không nghĩ tới đến nhanh như vậy dựa theo chính mình ngày hôm qua hiểu rõ thú triều từ bạo phát đến cao trào hẳn là cần một đoạn thời gian không ngắn nữa tối thiểu khoảng mười ngày mới có thể tiến vào quỹ đạo phát sinh quy mô lớn trùng kích cùng giao chiến còn thánh cấp cùng chuẩn thần cấp như vậy cấp bậc tồn tại ma thú cũng, cũng coi là thú triều ở giữa nhân vật chính bình thường chỉ có tại tiến vào quỹ đạo sau khi mới sẽ xuất hiện cũng là tối kích liệt chiến đấu đến tiêu chí mà bây giờ thú triều từ bắt đầu cho tới hôm nay mới quá không tới thời gian năm ngày thời gian năm ngày dĩ nhiên liền xuất hiện thánh cấp cùng chuẩn thần cấp ma thú cái này cũng là để rô đès nghe thấy được một k i a dị thường khí tước có tính toán gì không nhìn hoác bên trong rô đès thấp giọng hỏi do. hắn đến bên này không thể nào chỉ là tự nói với mình chuyện này khẳng định còn có chuyện gì muốn bàn giao chính mình đi hoàn thành đại nhân cho ngươi chuẩn bị xuất phát ngàn vạn phòng hộ tường bên kia trợ giúp chống đỡ xem như là ngươi tu luyện nhiệm vụ là chém giết tối thiểu hai mươi con hoàng cấp ma thú cùng một con thánh cấp ma thú hoàn thành những n à y ngươi liền có thể trở về nhìn rô đès lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ vuốt chính mình hai tay h o á c thảo luận nói đáng chết nghe đến mấy câu này rô đès không khỏi mắng một tiếng hai mươi con hoàng cấp ma thú cùng một con thánh cấp ma thú trước tiên không nói thánh cấp liền chỉ cần hai mươi con hoàng cấp ma thú chính mình căn bản là khó có thể hoàn thành hai mươi con a phong ả i biết một c h o à n cấp lực c ma thú ô ngự kích nhưng là uy hiếp lớn nhất mà hắn lại muốn chính mình đi làm những chuyện này yên tâm ma thú giết không xong hai mươi con hoàng cấp ma thú đối với thú triều mà nói chẳng qua là như m ố i bỏ bể không cần lo lắng không có mục tiêu muốn muốn trưởng thành liền đi giấy r i a bên bờ tử vong ráy rủa có thể làm cho ngươi thu được nhanh nhất tiến bộ cùng trực tiếp nhất tăng lên ngươi chiêu thức quá đẹp đẽ không đủ thực dụng hoàn thành những nhiệm vụ này tin tưởng ngươi có thể bước vào đến một cấp bậc khác nhìn rô đẹp hoác bên trong bổ sung nói rằng các ngươi đâu hít sâu một hơi rô đẹp trầm giọng hỏi dò có chuyện sẽ không tham gia lần này chống đỡ những chuyện này chúng ta sẽ không bận tâm cũng sẽ không nhúng tay trừ phi thật sự đến trình độ kia nhìn phương xa tựa hồ có tâm sự gì hoác bên trong giải thích nói rằng đáng chết ta biết rồi có d a n h dôi ta đi chuẩn bị phủi phiết hoắc bên trong j o d e s phiền muộn trả lời lập tức không chút khách khí xoay người hướng về phía trong phòng đi đến hắn rất khó chịu không phải bởi vì muốn đối mặt nguy hiểm mà là của mình sinh hoạt lại bị nhân sắp xếp tựa hồ trở thành người khác thuộc hạng nhưng mà ngay cả như vậy chính mình nhưng không tìm được thích hợp lý do tiến hành từ chối cùng phản kháng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng như vậy cảm giác để hắn rất khó chịu nhìn j o d e s h hướng trong phòng đi đến h o á t bên trong đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm một chút hướng về b ố i đối với mình chỉnh lý đồ vật dô đèn nói rằng chính ngươi cẩn trọng một chút không muốn tiết lộ thân phận không muốn cậy mạnh thú triều đại khái sẽ kéo dài thời gian một tháng n à y một quang thời gian chính mình cố gắng nắm chặt cơ hội không nhiều nói xong lời nói này sau khi không giống nhau không chờ d ồ đèn đáp lời liền trực tiếp hướng xa xa đi đến một tháng sau hay là rất nhanh đi lưu lại chính mình một người nhìn một chút gian phòng trống giống thở dài trong lòng một tiếng rổ đẹp tự nói lập tức kế tục thu thập đồ vật của chính mình mới trở về không tới thời gian một ngày lại muốn rời khỏi cười khổ một cái nhìn một chút gian phòng như trước cảm thụ loại quen thuộc kia hiệu triệu thở dài một tiếng đem bọc hành lý để ở một bên hôm qua mới trở về không có vật gì hảo t r ì n h lý đều tại chính mình pháp thuật túi ở giữa tùy ý rửa mặt một phen mang lên mặt nạ sau khi rổ đẹp liền hướng về bên ngoài xuất phát mà đi không có cáo biệt cũng không có ai tống biệt kéo có chút cô đơn thân thể hướng về phòng hộ tường đi đến trong lòng có một chút mê man có đôi khi thật sự sẽ nghĩ mình đã đừng đại lục từ bỏ bị mọi người phỉ nổ bị đế quốc truy sát bị trở thành ma tộc làm người không cho hoàn toàn có thể không cần để ý những chuyện này có thể là tại sao mình còn muốn đi mạo hiểm như vậy đây thú triều là nguy hiểm cựu tử nhất sinh tử thương vô số chính mình đi tới không chỉ không chiếm được chỗ tốt còn có thể thời khắc nằm ở nguy hiểm ở giữa mỗi khi nghĩ tới đây biên đó là một trận thở dài bất quá cuối cùng vẫn là bỏ qua chính mình do dự một mặt là nằm ở lòng hiếu kỳ một mặt cũng là xuất phát từ tu luyện ý nghĩ xác thực khi chính mình đi tới cấp bậc này sau khi mới phát hiện nguyên lai thế giới so với mình trong tưởng tượng còn to lớn hơn mà chính mình lại có vẻ càng nhỏ bé hơn lên bất quá là cái này khổng lồ thế giới ở giữa một hạt cho bụi thôi muốn không bị gió thổi đi nhất định phải làm cho mình trở nên cường đại lên đi đến đường lớn trên mặc dù là lúc sáng sớm thế nhưng tùy ý có thể thấy được đều là tràn ngập chạy quá binh sĩ cùng lính đánh t h u ê đội cùng với viện quân cùng độc lập người mạo hiểm thậm chí còn chứng kiến một ma pháp sư đại đội ngũ như vậy đội ngũ để rô đ e s chân chối mất mồm không hổ là nhân vật cường đại như vậy tồn tại trong ngày thường căn bản không có cơ hội nhìn thấy bọn họ cường đại không phải người bình thường có thể tưởng tượng phố lớn ngõ nhỏ đều truyền lại một cỗ khẩn trương cùng ngưng trọng khí t ứ c coi báo động không dứt bên h a i tựa hồ đang không giây phút nào nhắc nhở mọi người nguy hiểm chính đang hàng lâm bọn họ đang đứng ở tràn ngập nguy cơ bước ngoặt cửa hàng ít có không có khai trương quán nhỏ tử ít có một mảnh quặng cũ é đầu đường ít có không nhìn tới du đạn g thân ảnh tại nguy hiểm trước mặt những này nhân bằng không lựa chọn gia nhập chiến đấu bằng không chính là lựa chọn lui lại rời khỏi cái này để một chiến tuyến lui khỏi vị trí đến phía sau chỗ an toàn đi tuy tung giả đại bộ đội tiến lên con đường đ ạ p lên đã từng đi qua con đường rộ đẹp hướng về phòng hộ tường phương hướng đi đến xa xa liền nhìn thấy cái kia cao vút trong mây được khen là đại lục đệ một ngày hiểm đệ một phòng ngự tưởng thành như trước như vậy kiên cường cùng mỹ vũ mặt trên một mảnh đen kịt càng là bóng người tích góp động bóng người cùng xảo thanh âm huyên náo xa xa liền có thể nghe được quanh thân đều ứng ít có náo nhiệt nhiều đội binh sĩ thỉnh thoảng từ bên trong mở phát ra hướng về xa xa chạy băng băng mà đi mà xa xa cũng là thỉnh thoảng có thương tích bệnh bị nhấc trở lại quân doanh ở giữa trên đường tùy ý có thể thấy được bị khổ sở rên rỉ người bị thương trong gió tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi không ngừng khuếch tán xa xa tiếng đánh nhau đã có thể rõ ràng nghe được theo dô đèn tiếp cận chửi bậy âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng có vẻ đặc biệt trói thai thành ngoài chuyển tới tăng thêm tiếng hô cùng tiếng gầm gừ c à n g là khiến người ta cảm thấy một trận lỗ chân lông sợ hãi đứng tại trên mặt đất thậm chí cảm nhận được mặt đất đang run dày nhẹ nhẹ đi theo đại bộ đội tại trải qua ngoại vi đệ hai đạo phòng hộ tuyến binh sĩ sau khi kiểm tra rổ đẹp thuận lợi tiếp cận thông qua có thể hướng về đệ một chiến tuyến xuất phát mà đi đến khu vực này tình cảnh đống hỗn độn thậm chí để rổ đẹp cũng nhịn không được rất lo lắng nhăn lại chính mình lông mày mùi máu tươi dày đặc cực kỳ rất nhiều mới vừa đi tới nơi này biên ma pháp sư vẫn không có cùng kẻ địch giao chiến đã trước tiên không chịu nổi bắt đầu nôn mửa máu tươi theo cao vóc tường thành chạy sôi hạ xuống như từng cái từng cái màu đỏ thác nước nhỏ Trên mặt đất hội tụ thành vì làm dòng suối nhỏ, mà tương thành đã bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Thi thể từng thanh thành thế thứ tuyến trường thanh bên dòng nhỏ, nhuộm đống cần binh vận đến chiến binh hiện làm mà đã đỏ đệ hội phía suối giới giới giao màu vì lý lý. do sau sĩ sĩ bị bị ở xa xa sinh khí ngọn lửa màu đỏ tích g ó p động trong nháy mắt tăng vọt như cây cột bình thường s ô n g thẳng lên trời liều lĩnh nồng đ ầ m khói đen cùng khó nghe gai tị vị là thiêu đốt thi thể khí t ứ c vì không trở ngại chiến đấu tiến hành vì bất việc bọn họ lựa chọn hiện trường trực tiếp thiêu đốt chết trận nhân viên thi thể sinh mệnh tại khổ lên oan hồn tại rên rỉ ngày đó không biết liền muốn lưu lại bao nhiêu vô danh oan hồn lưu lại bao nhiêu không cam l ò n g cho cốt cùng bụi t r ầ n không biết có bao nhiêu âm linh muốn du đãng cựu thiên không chỗ có thể quy leo lên tường thành đống hôn độn tình cảnh để rỗ đẹp hít vào một ngụm khí lạnh chiến đấu trình độ kịch liệt xa xa vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng cả tòa thành tường từ đông đến tây tối thiểu tụ tập mấy vạn người quân đội cùng nhân viên ở chỗ này c h ấ n thủ mà bên dưới thành cô lìn rừng rậm lúc này ở trước mắt đã tụ tập lít nha lít nhít đếm không hết ma thú gầm thét lên sông tới buôn tập đinh t hai nhức góc tiếng hô phẫn nộ tiếng gầm gừ dày đặc tiếng bước chân cùng gây mùi vị mê man toàn bộ không gian trên trời bay ma thú tạo thành ma thú quân đoàn đệ một chiến tuyến chính đang cùng nhân loại kịch liệt giao phong mạn thiên ma pháp vung vẩy như rực rỡ khói hoa t h ị n h hội đầy trời đao quang kiếm ảnh như vô số loang loáng đăng tại chung quanh soi sáng nhi n mà đang ở như vậy rực rỡ khói hoa cùng loang loáng đăng dưới sinh mệnh đang không ngừng trôi qua chân thực chiến tranh để r ộ đẹp đệ một lần cảm nhận được hiện thực tàn khốc chương 230, đại sát tứ phương nhanh lên một chút mặt đông nhanh chịu không được nhanh lên một chút đi trợ rút bên người truyền đến lo lắng tiếng t ê u gạo không khỏi để r ộ đẹp quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái máu me khắp người binh sĩ mang theo bi thương ngự khí lớn tiếng cầu viện trên người những này nhìn thấy mà giật mình vết thương khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh quả thực chính là thê thảm không nỡ nhìn rất khó tin tưởng một người như vậy vẫn có thể đứng ở chỗ này cao giọng la lên hay là người bình thường cũng sớm đã nằm trên mặt đất hấp hối không cách nào nhúc nít đi phía tây không được rồi cứu viện nhanh lên một chút mau mau tới phía sau cũng là t r u y ề n đến một trận khẩn cấp tiếng hô to tình thế vào đúng lúc này có vẻ tràn ngập nguy cơ đối mặt các ma thú điên cuồng tập kích đối mặt bọn hắn trên trời dưới đáy giác công nguy hiểm không ngừng xuất hiện rất hiển nhiên bọn họ lấy toàn phương diện tác chiến sách lược để hai cánh chịu đ ư ợ c áp lực cực lớn ngươi là viện quân đi còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh lên một chút đi với ta mặt đồng không thể để cho những này x u ấ t sinh đánh vào đi vào bằng không liền xong đời vai bị người vỗ một cái lập tức chuyển đến đều to âm thanh xoay người nhìn lại một cái tục tằng đại hán chính thở hồng hộc đứng ở chính mình phía sau lo lắng nhìn mình đồng thời một bên tổ chức quanh thân võ giả chuẩn bị đi mặt đông viện trợ đi hít sâu một hơi j o d e p h trầm giọng nói đến chiến đấu đến quá nhanh thậm chí không có làm cho người ta cơ hội thở lấy hơi dọc theo thành trì thẳng đường đi tới ngăn ngắn khoảng cách trăm mét tại t r o n g khi chạy trốn bất quá mấy giây liền đã đ ặ t tới một đường chạy tới mỗi một chỗ đều là tràn ngập nguy cơ đặc biệt là đi tới mặt đông tường thành thời điểm rộ đẹp bị trước mắt một màn sợ ngây người chỉ thấy tòa này được khen là đại lục đệ vừa muốn nhét tường thành dĩ nhiên xuất hiện một cái khe nước to lớn sàn nhà đã bị máu tươi cho nhuộn đỏ tiếng kêu rên một mảnh tùy ý có thể thấy được ngang dọc tứ tung nằm thi thể máu tươi chính hội tụ thành một cái sông nhỏ hướng về bên dưới thành chạy xuôi mà đi hậu cần đội nhân viên chính đang nhanh chóng đem người bệnh rút đi cái này địa phương nguy hiểm còn tử vong chiến sĩ bọn họ thi thể trực tiếp bị đóng ở một cái xe đẩy vào chiều bên dưới thành đầy đi chiến đấu thảm liệt trình độ vượt xa khỏi rô đẹp tưởng tượng tại tử vong trước mặt tại đại lục bước ngoặt sinh tử những binh sĩ này những này viện quân những v õ giả này đều điên cuồng sinh tử đối với bọn hắn mà nói tựa hồ đã bị bỏ đến lên chín tầng mây quên ở sau gáy đỏ cả mắt trong mắt chỉ có những này đáng ghét ma thú ngao một tiếng không cam lòng tiếng hô kinh thiên động địa lập tức là một tiếng to lớn nặng nề âm thanh truyền đến một con hoàng cấp ma thú thừa dịp cục diện hỗn loạn dĩ nhiên đánh tới thành tới kết quả tại hai cái hoàng cấp võ giả vây công g i ớ i ôm nôi hận bị chém giết thi thể tầng tầng đập xuống đến bên dưới thành kích thích một mảnh bụi trượn trên trời tụ tập ma thú càng ngày càng nhiều dưới đây pháp thuật hệ ma thú cũng là không ngừng thả ra bọn họ pháp thuật một cái lắc mình tránh thoát một cái hướng về chính mình tập kích mà đến pháp thuật sau khi d ô đès cũng không còn kế tục nhẫn l ạ i xuống rút ra bị ngụy trang qua đi ám long hướng về phía trước bay đến trên tường thành đến ma thú buôn tập mà đi vô ảnh kiếm cùng gió thu kiếm là không dám sử dụng sợ sẽ bại lộ thân phận của chính mình cho nên d ô đès hiện tại có thể dùng cũng chỉ có đáng long cùng phá không này hai chiêu tại n à y một quãng thời gian luyện tập sau khi đáng long đã có thể thông thạo vận dụng còn phá không cũng kém không đi nơi nào phát huy ra h uy lực nhưng cũng là kinh người khủng bố một chiêu đáng long trong nháy mắt thi triển mà ra đấu khí màu đỏ rực kéo ra một đạo hư ảnh mang theo một tầng màn ánh sáng hướng về trước người một con hoàng kim cấp bậc liệp ưng tập kích mà đi ngay rỗ đẹp công kích trước nó ra hỏa này mới dùng chính mình sắc bén móng nuốt để một cái binh sĩ trở thành một chuyến mảnh vỡ máu tươi bay là tả đối với tất cả những thứ này nó tựa hồ rất hài lòng bình thường vẫn nằm ở hưng phấn ở giữa thế cho nên rỗ đẹp tiến công đến thời điểm mới phát hiện vào lúc này chạy trốn nhưng là đã không còn kịp rồi bởi vì sẽ ở đó qua trong giây lát rô đès đã vọt tới hắn trước mặt xuất kiếm như phượng mang theo hét dài một tiếng âm thanh cắt ra không khí chung quanh ám long rít gào hướng về phía liệp ưng đầu đâm tới ngao hét dài một tiếng phát hiện mình đã không cách nào tranh né liệp ưng không cam l ò n g gào lên một tiếng sau khi dương cánh hướng về rô đès đánh tới giờ khác này nó lựa chọn các ma thú tối thường thường sử dụng một chiêu lấy mạng đổi mạng xuất sinh nhận lấy cái chết đối với liệp ưng tập kích dồ đè chút nào không để vào mắt hư lạnh một tiếng đột nhiên da tốc hóa thành một đạo hư ảnh trợt lóe lên chuẩn trong nháy mắt đã xuất hiện ở liệp ưng phía sau một tay nắm lẳng lặng đứng ở tại chỗ tựa hồ tất cả đều không có phát hiện quá vê anh một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến liệp ưng thân thể đột nhiên đập ầm ầm trên mặt đất thân thể co quắp mang theo không cam lòng ánh mắt nhìn nhân loại trước mắt giấy rủa muốn bỏ dậy nhưng mà nhưng là lần thứ hai ngã trên mặt đất ngực bắt đầu phun tung tóe ra ngoài màu tươi trong miệng phát sinh đô đô tiếng rên rỉ tuyên k ỳ hắn thống khổ nhìn kỹ lại đã thấy lúc này hắn nơi ngực nhiều thêm một cái ngón tay một kích cỡ tương đương cửa động đầm địa máu một mảnh mà liệp ưng ánh mắt vào lúc này dần dần ảm đạm xuống tại c ó quắp mấy lần sau khi không còn bất kỳ sinh lợi nhìn thấy chính mình hoàn thành tất cả d ô đẹp thỏa mãn cười cười đã long đệ một lần diện thế xem như là triển hiện một cái rất tốt thành tích cùng trạng thái trực tiếp thuấn sát hoàng kim cấp ma thú thành tích văn hoa lần này d o d e s đem đáng long kiếm ý nghĩa thơm ảo phát v u n g tới cực hạn tốc độ có thứ tự ngay trong nháy mắt kia hắn tóm lấy trước kia chính mình vẫn rất khó nắm chặt nhỏ bé người anh em ngươi không phải đâu cái kia đây chính là lệp i ưng ngươi người thuần sát đứng ở d o d e s bên người những n à y trước đó chính đang vây công lệp i ưng binh sĩ cùng võ giả vào lúc này cũng là trường lớn hai mắt không thể tin tưởng nhìn lẳng lặng đứng ở bên kia tựa hồ chuyện gì đều chưa từng xảy ra d o d e s nhìn cái này tuổi t r ư ờ n g hai mươi lăm sáu đại hán gian nan nói rằng ý kiến thuân sát này là khái niệm gì đệ một lần nhìn thấy như vậy tình huống trong lòng kinh hãi đã khó có thể hình dung đấu khí màu đỏ là hoàng cấp tiêu chí không sai ở đây hoàng cấp người cũng không ít thế nhưng bảo đảm không có một người có thể làm được sắc bén như vậy giải quyết chiến đấu không có dám nói mình có thể làm được xinh đẹp như vậy thuân sát nhanh lên một chút đẩy lùi ma thú lưu mấy người ở chỗ này c h ấ n thủ này một vùng người còn lại đi viện trợ đại bộ đội đối với bọn hắn kinh t h á n rổ đẹp nhưng là không có tự mãn ngược lại mà là thản như nói hữu tâm tình ở chỗ này nói những câu nói này chẳng thừa dịp này một chút thời gian giết nhiều một ít ma thú so sánh với thực sự một điểm mà trong lòng hắn cũng là đối với mình có càng cường đại hơn tự tin đáng long thành công để hắn có một loại đại sát tứ phương đứng ngạo nghệ thiên hạ cảm giác cái loại này tâm tình là khó có thể miêu tả rất sung sướng rất thoải mái xoay người không để ý đến những này nhân ánh mắt khác thường đối mặt không ngừng xông lên thành trì ma thú, rô đèn triển khai điên cuồng truy sát, đấu đá lung tung, nơi đi qua, đơn giản nhất chiêu thức đều bị phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, bình thường ma thú đều không thể ở dưới tay hắn kiên trì chốc lát thời gian hầu như cùng một m à u thuần sát, mà hơi chút lợi hại một ít nhân vật tại hắn gia nhập sau khi, cũng là mất đi trước kia gió nhẹ cùng tùy tiện tại rô đèn phối hợp dưới đều là ôm, nỗi hận ngã xuống bên trên thành trì. Ma thú thi thể không ngừng trồng chất cùng bị vứt bỏ đến bên giới thành, thế nhưng những tình huống này nhưng là chút nào không có đẩy lùi những này như trước tại tiến công ma thú ngược lại ngược lại là khơi dậy chúng nó、no、thú tính cùng điên cuồng gào thét âm thanh liền thành một vùng không để ý sinh tử càng điên cuồng hơn tràn vào tới bên người chiến hưu đang không ngừng ngã xuống j o s e p không biết mình đến cùng đánh chết bao nhiêu ma thú không biết mình đến cùng có bao nhiêu binh sĩ cùng võ giả ngã vào chính mình bên người chỉ nhớ rõ bên cạnh mình đội hưu đã đổi quá ba làn sóng phía trước hai nhóm hơn mười cái chiến hữu không có một cái còn sống đứng ở chính mình bên người bằng không là ngã trên mặt đất vĩnh viễn nhắm hai mắt lại bằng không chính là bị hậu cần bộ đội n h ấ t đi hậu phương trị liệu lúc này j o d e s h trước kia một tiếng quần áo màu xám đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu mỗi một tấc da thịt đều dính đầy máu tươi xem ra giống như là một cái từ cựu lưu địa ngục leo đi ra ma quỷ nhìn thấy mà giật mình nhưng mà hắn lại tựa hồ như không có cảm giác đến chính mình tình huống không cảm giác được mệt mỏi giống như vậy như trước tại chung quanh buôn tập tại mặt đông tường thành này một phạm vi bên trong qua lại sung phong liều chết tại hắn gia nhập chiến đấu đến bây giờ này một quãng thời gian bên trong đã không biết có bao nhiêu ma thu chết ở dưới tay hắn liền ngay cả những n à y cùng hắn đồng thời tác chiến nhìn hắn chiến đấu lại đây người đều cảm thấy tê tê cả da đầu thậm chí liền ma quỷ cũng đã không cách nào xác thực hình dung hắn giờ khác này ra hỏa này so với ma quỷ còn kinh khủng hơn bọn họ rõ ràng nhớ tới từ gia hỏa này gia nhập chiến đấu chém giết đầu kia hoàng kim cấp bậc liệp ưng bắt đầu đến bây giờ dòng d ã hơn một giờ n à y hơn một giờ thời gian tuyệt đối là các ma thú ác ngộng thời gian đầy đủ ba con hoàng kim cấp bậc ma thú cùng một con hoàng cấp ma thú bị hắn đánh giết còn có tối thiểu mấy chục con bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp ma thú mà hắn nói khiến dùng đến những chiêu thức kia càng là khiến người ta cảm thấy một trận sợ hãi những chiêu thức kia khủng bố mà lại q u ỷ dị biến ảo nhiều đoạn cân nhắc không ra không có dấu vết mà tìm kiếm luôn làm xuất xuất không hiện khiến người ta ý không ngờ rằng biến hóa, xuất hiện ở nhất làm người ta khó có thể tưởng tượng đến địa phương. có có hóa, khó thể ta ta thể đủ địa ý ở dần dần d o d e s đã trở thành trong sân hạt nhân đem còn lại hoàng cấp cường giả hoàn toàn áp chế ở chính mình hạ phong thậm chí liền mặt đông thành chỉ bên này phòng thủ giả ở giữa thực lực mạnh nhất một cái chuẩn thánh cấp cường giả danh tiếng cũng là hoàn toàn bị hắn che giấu đi có vẻ buồn bã vô s ắ c giờ k h ắ c này d o d e s chính là trong sân chú ý tiêu điểm cũng là ma thú môn trong mắt to lớn nhất cửu địch tiếp tục như vậy khẳng định không được nhìn không ngừng trùng kích ma thú cảm giác tràn ngập nguy cơ thế cuộc rỗ đẹp trong lòng âm thầm kêu khổ chính mình thể lực tiêu hao đến thất thất bát bát đã không cách nào lại tiếp tục ủng hộ bao lâu nhưng mà ma thú tiến công nhưng chút nào không có chỉ h o a n g cảm giác đồng thời hiện ra càng ngày càng mãnh liệt tư thái s á c trời đã dần dần hôn ám đi trong nháy mắt màn đêm liền muốn bao phủ đại địa nếu như khi đó vẫn không cách nào làm cho những này tên đáng chết bỏ qua đến buổi tối chúng nó đều sẽ chiến cuộc tuyệt đối chủ động khi đó mới thật sự là nguy hiểm đến thời điểm nghĩ tới đây biên rổ đẹp cũng là lo lắng không nớt giết trời sắp tối rồi đẩy lùi bọn họ không thể kế tục tiêu tiêu h a o d ầ n không nhịn được d ơ lên cao trường kiếm nhìn quanh thân thở hồng hộc đ á g người rổ đẹp lớn tiếng quát hy vọng có thể để mọi người n ô lên một cái khí làm cuối cùng một lần vật lộn ngay rổ đẹp trở thành chú ý tiêu điểm bắt đầu dẫn dắt mặt đông tường thành phản kích phát động cuối cùng chống lại thời điểm hắn nhưng không có phát hiện mình đã bị vài đạo ánh mắt theo dõi những ngày ánh mắt chủ nhân có nghi hoặc cũng có thưởng thức tựa hồ đối với cái này đột nhiên bộc lộ tài năng giá hỏa rất tò mò chương 231, nhân vật chính lên trường một tiếng vang r ộ i tiếng hô để đại địa đều đang chấn động theo này âm thanh tiếng hô sau khi một màn hiện tượng kỳ quái bắt đầu xuất hiện chỉ thấy trước kia vẫn tại điên cuồng trùng kích tưởng thành những ma thú kia môn đột nhiên đình chỉ lại nguyên bản thảm liệt chiến đấu tại các ma thú thối lui sau khi nhưng là trở nên quãng cu e đ i như vậy quặng cu é khiến người ta cảm thấy có một ít không thích h ứ n g hồng cái kia âm thanh vang r ộ i tiếng hô lần thứ hai chuyển đến khiến người ta g i á c sợ nổi da gà lập tức chỉ thấy phía dưới ma thú bắt đầu bắt đầu gây dối chậm dài hướng về mặt sau thối lui này đột nhiên phát sinh một màn khiến người ta có một loại không tìm được manh mối cảm giác lui nhìn thấy tình cảnh này j o d e s h không tự chủ được trong lòng tự nói những ma thú này làm sao bắt đầu hướng về mặt sau lui đi theo đạo lý mà nói buổi tối hẳn là bọn họ tiến công điên cuồng nhất thời điểm căn cứ h o ắ c bên trong thuyết pháp thú triều bạo phát sở dĩ có to lớn như vậy nguy hiểm chủ yếu vẫn là buổi tối thú triều một khi bạo phát sẽ không phân bạch thiên h ắ c giả tiến công đặc biệt là buổi tối những n à y ban đêm hành động ma thú trở thành nhân vật chính sau khi sẽ tạo thành không thể nào tưởng tượng được thương vong tại ban đêm chính là bọn hắn thiên hạ tại ban đêm chính là chúng nó thống trị thời điểm như vậy bộ phận ngày đêm tiến công mới có thể để thú triều có to lớn như vậy uy hiếp bằng không tập trung toàn bộ đại lục to lớn như vậy lực lượng còn không đến mức xuất hiện như vậy nguy hiểm nhưng là cũng là bởi vì biết này một cái nguyên nhân xuất hiện đang phát sinh những chuyện này mới có thể để rỗ đẹp có một loại không tìm được manh mối cảm giác nhìn bên người những n ạ y nhân mỗi người đều nghiêm túc một khuôn mặt như gặp đại địch bình thường nhìn về phía trước bầy thú rỗ đẹp cảm giác được một tia không đúng không có kết thúc hẳn là có chuyện gì sắp xảy ra bằng không sẽ không để cho đại gia như vậy nghiêm túc cùng trầm trọng dầm dầm dầm quả nhiên không ngoài dự liệu ngay r ỗ đèn vừa cảm giác được không đúng thời điểm một trận nặng nề nổ vang âm thanh truyền đến để hắn thay đổi sắc mặt không tốt nhanh lên một chút bảo vệ không thể để cho những g i a hỏa kia xông tới bảo vệ toàn bộ cho ta đứng vững một người quân giáp quan quân tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi lớn tiếng hướng về mọi người quát trầm trọng tiếng hô như đánh tại mỗi người trái tim bình thường khiến người ta cảm thấy một trận nặng nề bảo vệ phía tây phía tây cần viện trợ mặt đông mặt đông cần viện trợ Trung、bộ, bảo vậy ệ viện viện truyện trung bộ từng tiếng cầu viện trong nháy mắt truyền tòa thành trì, một truyền trong cầu đều cầu xuống, sinh nháy lĩnh đến sinh lòng người chìm xuống. Cảm giác chuyện lớn cái lên. Chính giác bộ mỗi cái cái tới rồi cả vực chìm cảm chủ v sao? khắp để thì một trận chiến đi ngày hôm nay liều mạng đứng ở r ỗ đẹp bên người một cái tuổi t r ừ n g hơn bốn mươi tuổi hoàng cấp võ giả nhìn thấy tình cảnh này sau khi thì t h ả o tự nói n g a khí có chút trầm trọng liền như cùng một cái sắp chết người nói ra cuối cùng di ngôn bình thường khiến người ta cảm thấy đến nhàn nhạt bi thương chuyện gì xảy ra hiển nhiên nhìn người này r ồ i đẹp biết hắn khẳng định hiểu được trong đó sự tình thú triều bạo phát to lớn nhất tiến công điểm tại cho bọn hắn tạo thành một nhánh cường đại ma thú quân đội nhánh quân đội này chủ lực là đại địa c h i hùng ngoại trừ đại địa c h i hùng bên ngoài đẳng cấp thấp nhất ma thú đều là đạt đến hoàng c ấ p thậm chí không thiếu thành cấp tồn tại bọn họ trùng kích sẽ mang đến cho chúng ta rất lớn nguy hiểm nếu như không cách nào bảo vệ thành tri liền muốn xong đời nghe được dô đèn nam tử kia sửng sốt quay đầu nhìn r o d e s nhìn cái này vừa nảy ra hết danh tiếng nam tử trong mắt lóe ra một tia dị thải không biết tại sao tại chính mình trong lòng có một loại dự cảm cảm giác nam nhân này hay là có thể trợ giúp bọn họ chống đối này một làn sóng trúng kích có lẽ có hắn tại có thể có cơ hội ngăn trở đối với mình ý nghĩ này hắn âm thầm cười khổ hay là đúng là trước đó nam tử này hành động đã thuyết phục chính mình tâm linh đi mười năm trước hai mươi năm trước hai lần thú triều bạo phát ta từ người chết đống bên trong leo đi ra quá hai lần đây là đệ ba lần hay là đúng là muốn ngã cũng ở chỗ này đi ta cắt chiến hưu ở phía dưới chờ ta đã lâu rồi ánh mắt có vẻ mê man lên nhìn phía xa một mảnh bóng người màu đen hướng về bên này chậm rãi tới gần lại đây nam tử kế tục tự nói nói rằng nghe được hắn d o d e s sửng sốt ba lần nam tử này dĩ nhiên trải qua ba lần như vậy thú c h i ề u hắn khó có thể tưởng tượng một người có thể tự mình tham gia nhiều như vậy ăn thú c h i ề u chống đối hành động hai mươi năm trước hắn vẫn là một cái cùng mình không xê xích bao nhiêu người chứ khi đó là một cái thực lực ra sao có thể sống sót cần bằng vào bao lớn vận may mười năm trước đây j o d e s h không có tiếp tục suy nghĩ nhìn nam tử này ánh mắt cũng trở nên tôn kính lên người như vậy là đáng giá tôn kính cùng ngưỡng mộ cần làm thế nào sẽ phát sinh cái gì hít sâu một hơi j o d e s h trầm giọng hỏi nói nhiều hơn nữa cũng là vô ý vẫn là thừa dịp hiện tại hỏi thăm một ít đối với mình có trợ giúp tin tức Bằng vào nam tử này nhiều lần vào tử thú chúng i kinh nghiệm, mang hay là có thể mang đến cho mình p đỡ rất l ớ c h ú n nó tiến công điểm chỉ có một cái là nơi nào không có ai biết mà còn lại hai mặt đều sẽ chịu đựng còn lại ma thú trúng kích ba mặt g i á p công trong đó một mặt là bọn hắn chủ yếu điểm công kích chính là này chi cường đại ma thú đội ngũ công kích địa phương chúng nó nhiệm vụ là sẽ ra một cái lỗ hổng nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được chúng ta không làm được cái gì bảo vệ mặt đông là tốt rồi c h i đội ngũ kia có người sẽ đi đối phó hy vọng có thể chống đỡ đỡ được đi nhìn nguyên lai càng tiếp cận ma t h ú quân đoàn nam tử trầm giọng nói rằng trong lòng sầu lo hiển lộ hoàn toàn đối mặt kẻ địch cường đại cho dù là như hắn vậy kinh nghiệm lao đạo người cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi nhớ kỹ nếu như nếu như thực sự thủ không được cái kia vậy ngươi liền hướng mặt sau lui lại ta giúp ngươi đ ẩ y ngươi còn trẻ tuổi cơ hội vẫn c ó rất nhiều không muốn sống ném ở chỗ này ta có thể giúp ngươi chặn một quãng thời gian bằng ngươi thực lực thoát đi không là vấn đề ánh mắt lóe lên một cái nhìn o ô đèn hít sâu một hơi tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định bình thường nam tử trầm giọng nói rằng hắn để rô đèn lăng tại nguyên chỗ tựa hồ không thể tin được chính mình dĩ nhiên nghe được nói như vậy bình thường ngơ ngác nhìn nam tử này không do hắn rốt cuộc là ý gì tuy rằng không biết ngươi chân thực khuôn mặt cùng thân phận thế nhưng ta cảm thụ được ngươi không là người xấu hơn nữa so với hiện tại này một bộ dáng dấp còn còn trẻ hơn tin tưởng ta sẽ không nhìn lầm mặc kệ ngươi là xuất phát từ mục đích gì nhớ kỹ mặt nạ cho dù tốt cũng sẽ có kẽ hở địa phương sẽ bị phát hiện chỉ cần gặp phải giữa các hàng người là không che lấp được chính mình thân phận thực sự không muốn quá tín nhiệm cái này coi như là ta cho ngươi cái cuối cùng lời khuyên đi khẽ mỉm cười nhìn d ô đès nam tử mang theo ánh mắt khác thường nhìn d ô đès nói rằng lần này d ô đẹp tâm như chịu đến đòn nghiêm trọng bình thường ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ há to miệng nhưng là không biết nói cái gì được chính mình cái này mặt nạ ra người tự nhận là là vạn người chưa chắc có được một không có một chút nào kẽ hở có thể tìm ra được dĩ nhiên sẽ bị người này cho xem thấu n à y không khỏi để d ô đẹp đối với nam tử này thân phận lên một chút lòng nghi ngờ mặt đông bọn họ mục đích là mặt đông nhanh lên một chút trợ giút cho ta trợ giút không thể để cho chúng nó thực hiện được một tiếng tiếng hô truyền đến để r ộ đ ẻ sư lợi muốn nói bị yết trở lại trong bụng không có nói ra â m â m tiếng bước chân như ngay chính mình bên h a i đến giống như vậy ngẩng đầu nhìn lại hoảng sợ thất sắc những n à y to lớn thân ảnh đã vọt tới trước mắt mình tường thành trước bắt đầu tiến công lên tường thành bắt đầu phải thay đổi t ừ n g đ ợ t kịch liệt chấn động khiến người ta cảm thấy đứng không vững như buộc phát động đất bình thường trọng tâm căn bản không cách nào nắm giữ tốt nếu không phải thành này tường đầy đủ vững chắc cùng cứng rắn tin tưởng tại này mấy lần x ô n g tới ở giữa tường thành đã bị phá giải đi theo những này to lớn ma thú đi tới mặt đông tường thành còn lại ma thú tại mấy con hoàng cấp ma thú dẫn dắt đi hướng về trung bộ cùng phía tây tường thành phát động điên cuồng tập kích theo mặt đông xuất hiện nguy hiểm phía tây cùng trung bộ cũng là xuất hiện to lớn nguy cơ sở dĩ sẽ như vậy là bởi vì mặt đông to lớn n g uy hiếp để bọn hắn không thể không điều nhân viên lại đây viện trợ đồng thời trước đó tiến công ba đường mà thú giờ khắc này hội tụ thành hai đường triển khai công kích uy hiếp cũng là nhất thời tăng lên dữ dội xuất hiện như tình huống như vậy cũng ngược lại là không có nằm ở đại gia dự liệu đáng chết cảm thụ tường thành kịch liệt lay động nhìn phía dưới bị trở thành phòng ngự cùng lực đạo biến thái đại địa c h i hùng chính đang không ngừng bừa bãi tàn phá tường thành nhìn tường thành sản sinh những n à y nhỏ b é dạn nứt rổ đẹp không khỏi âm thầm chửi tới mấy cái hoàng cấp chiến sĩ nỗ lực tổ chức đáng tiếc vẫn không có đạt được bất kỳ hiệu quả đã bị còn lại ma thu trực tiếp tiêu diệt ở trong đó còn ma pháp sư pháp thuật vào lúc này cũng là lên không đến bất kỳ hiệu quả nào ma thú ở giữa cũng có pháp thuật tính chất chủ loại bọn họ phòng ngự pháp thuật không một chút nào so với nhân loại ma pháp sư thua kém thêm vào đại địa c h i hùng cái kia biến thái phòng ngự tại tiêu hao lượng lớn năng lực sau khi pháp thuật đối với bọn hắn mà nói cả n bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì chẳng qua là nạo ngứa thương tổn thôi đối với như vậy thế cuộc j o s e p trở nên đau đầu những ma thú này trí tuệ vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng lại có thể làm được như vậy ngay ngắn có thứ tự tiến công điều này làm cho hắn lòng sinh nghi hoặc mặc dù nói những ma thú này đạt đến cấp bậc này sau khi đã dùng đầu chính mình trí tuệ thậm chí đạt đến một cái mười sáu mười bảy tuổi trí tuệ của nhân loại nhưng là chỉ dựa vào bọn họ còn không đến mức có thể đạt đến cái này hiệu quả j o s e p trước kia liền sinh ra nghi hoặc bắt đầu tăng lên hắn cảm giác tất cả những thứ này sự tình hậu trường khẳng định có độc thủ tại đổ thêm dầu vào lửa b ằ n g không ma thú có thể như thế đoàn kết như thế tập trung trong đó không thiếu thiên địch tồn tại hừ x u ấ t sinh còn không mau mau thối lui một tiếng gầm dữ dội sinh như cựu thiên thần lôi bình thường nện ở sân bãi ở giữa chấn động đến mức mọi người không nhịn được bưng kín chính mình lỗ thai lập tức chỉ thấy mấy bóng người mang theo tử quang đã xuất hiện ở mặt đông trên tường thành đọc truyện tại chờ kỹ càng nhìn đi nhưng là phát hiện lúc này ở trên tường thành năm vị nam tử trầm ổ n đứng ở tường thành bên cạnh vừa nay quát tầm âm thanh chính là trong đó một cái nhìn qua tuổi chừng ba mươi bốn mươi nam tử phát sinh chỉ thấy hắn cầm trong tay song đao mỗi một chuôi nhìn qua đều có mấy chục kg trọng lượng mang theo sáng loáng hạt khí nhưng mà liền là lính như thế khí ở trong tay của hắn lại giống như món đồ chơi bình thường có vẻ nhẹ cực kỳ sau đó là một cái tuổi chừng ba mươi nam tử đứng ở ở giữa nhất đứng c h ắ p tay ngẩng đầu đỡ ngực làm cho người ta một loại rất thiên tĩnh cảm giác một tiếng trắng đoán sắc trường thường càng làm cho hắn có vẻ xuất trưởng bởi vì đưa lưng về phía mọi người cho nên đại gia không cách nào nhìn rõ ràng hắn chân thực khuôn mặt cùng nét mặt bây giờ theo sát tại bên cạnh hắn còn có một cái bánh bao tóc hồng nữ ma pháp sư cùng hai cái một mặt lánh khóc chiến sĩ năm người tạo thành tổ hợp một khi xuất hiện nhất thời hấp dẫn mọi người nhãn cầu thậm chí để phía dưới những n à y điên cuồng đại địa c h i hùng đều có vẻ an tĩnh một phần ngũ hành ngũ hành tới bọn hắn tới quá tốt rồi lần này có hy vọng rồi sau một chốc không biết ở trong đám người là ai trước tiên chuyển ra một câu như vậy thoại sau đó trong nháy mắt lan tràn trên cả thành trì người đều ủng hộ lên đều hưng phấn lên chương 232, t m h âm mưu ngũ hành bọn hắn tới lần này có hy vọng huynh đệ chúng ta đứng vững những n à y tiểu tử này mấy cái tên to xác liền giao cho bọn họ xử lý không thành vấn đề cùng người còn lại như thế nhìn thấy mấy người này xuất hiện bên người nam tử đột nhiên trở nên hưng phấn hướng về r o d e s nói rằng ngược lại r o d e s nhưng là sự nghi ngờ tầng tầng những gia hỏa này đến cùng là ai ngũ hành là bọn hắn tên gọi sao năm người ngược lại cũng đúng là phù hợp có thể là bọn hắn đến cùng có năng lực gì có thể làm cho đại gia nhìn thấy bọn họ xuất hiện đều hưng phấn như vậy đây đừng lo lắng nhanh lên một chút bọn họ muốn bắt đầu lôi kéo r o d e s nam tử dục hướng về hắn nói rằng ồ tới hơi s ư n g sở xoay người đi theo nam tử hướng về phía trước phóng đi rất nhanh liền đi tới này mấy cái được gọi là ngũ hành gia hỏa phía sau không có thời gian tự hỏi càng nhiều bọn họ lập tức tập trung chiến đấu ở giữa hét dài một tiếng một trận tử quang lấp lóe bốn đạo tử quang xông thẳng lên trời lập tức rỗ đẹp cảm giác được chu vi nguyên tố trong nháy mắt điên cuồng lên mục tiêu là phía trước năm người giờ k h ắ c này bốn người chiến sĩ trên người chính đang nhanh chóng ngưng tụ đầu khí không tới mười giây đồng hồ thời gian bọn họ trên người cũng đã ngưng tụ nổi lên dày đặc đấu khí ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã tạo thành một bộ khôi giáp đem cả người bao vây ở trong đó đấu khí chân thân nhìn một màn này rổ đẹp không khỏi thầm hô lên tiếng không sai tại ngăn ngắn mười giây đồng hồ bên trong mấy người cũng đã đem chính mình đấu khí chân thân ngưng tụ song tất nhanh nhất thuộc về ở giữa nhất nam t ử kia hao tốn chăm chú không tới bảy giây thời gian rổ đẹp có thể khẳng định hắn tại thời gian này bên trong hoàn thành đấu khí chân thân ngưng kết điểm này ý vị như thế nào hắn rõ ràng hơn nữa bất quá mang ý nghĩa nam tử này đã đem đấu khí cùng lực lượng tinh thần k h ô n g chế nắm giữ đến cực hạn trình độ đối với đấu khí chân thân ngưng kết đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ nghĩ đến chính mình ngưng kết đấu khí chân thân cần tiêu hao hảo thời gian mấy phút rộ đẹp không khỏi âm thầm thẹn thùng quả nhiên là cường giả bốn người chiến sĩ cùng một màu đều là thánh cấp cường giả hơn nữa nhìn dáng vẻ hiện ra nhưng đã tiến vào thánh cấp rất dài một quãng thời tối thiểu nằm ở thánh cấp trung g i a trở lên trình độ nhìn một mặt khác chính đang ngâm sướng thần chúng ngưng tụ pháp thuật ma pháp sư dô đẹp biết hắn tối thiểu là đại ma đạo sư cấp bậc ma pháp sư năm cái thánh cấp tạo thành một cái tổ hợp hơn nữa còn là nhất là lý tưởng bốn người chiến sĩ một ma pháp sư tổ hợp như vậy tổ hợp phát huy ra uy lực có bao nhiêu khủng bố có thể tưởng tượng đến chẳng trách nhìn thấy những này nhân xuất hiện đại gia sĩ khí chịu đến như vậy ải cổ vũ bọn họ năm người có thể phát huy ra uy lực so với còn lại giải rác thánh cấp cường giả phát huy ra lực công kích lớn hơn nhiều căn bản không thể giống nhau tuy rằng trên tường thành hiện tại rỗ đès cũng đã thấy qua sáu bảy cái thánh cấp cứng giả nhưng là bọn hắn đều phân tán rất mở từng người chủ trì một phương phòng thủ căn bản không thể nào như năm người này bình thường đoàn kết ở chung một chỗ chiến đấu hơn nữa càng chủ yếu là bọn hắn hiển nhiên là có nhiều năm phối hợp kinh nghiệm như tình huống như vậy hạ có thể đem bọn họ uy lực phát huy đến sử dụng tốt nhất、Z. một tiếng nặng nề âm thanh truyền đến là trung gian nam tử kia phát sinh lập tức chỉ gặp bốn người bọn họ chiến sĩ hóa thành bốn đạo hư ảnh bay thẳng đến bên dưới thành trùng kích ma đi trong nháy mắt nhấn chìm nhập đại địa c h i hùng ở giữa triển khai quyết đấu cùng lúc đó cái kia nữ ma pháp sư pháp thuật cũng là đã ngưng kết xong xuôi một cái to lớn hỏa hệ ma pháp hướng về bên dưới thành còn lại ma thu tập kích ma đi tại đại địa c h i hùng cùng còn lại ma thu ở giữa sinh thành một đạo phòng ngự tưởng trong một tình huống dưới bức bách còn lại ma thu không cách nào viện trợ đại địa c h i hùng đồng thời đối kháng cái kia mấy cái thánh cấp võ giả tập kích tiếng hô liền thành một vùng bùi c h â n đầy trời tiếng oanh minh không ngừng hàng quang lạnh lẽo không ngừng thoáng hiện rô đẹp không có thời gian làm càng nhiều quan sát theo bên kia chiến đấu bắt đầu bọn họ bên này chiến đấu cũng là trong nháy mắt triển khai đám kia đại địa c h i hùng bị liên lụy trụ sau khi bọn họ bên này áp lực trong nháy mắt giảm nhiều kẻ địch mạnh mẽ nhất tiến công điểm cũng vào lúc này cũng là trở thành bọn họ tai h hại tại đại địa c h i hùng bị liên lụy trụ sau khi bọn họ tiến công điểm trong nháy mắt chịu đến liên lụy không cách nào lần thứ hai sinh thành có quy mô tập kích còn lại những ma thú kia tuy rằng là cao quý hoàng cấp thế nhưng số lượng không nhiều cũng là hơn mười con mà thôi trái ngược với còn lại địa phương mà nói bên này thậm chí có thể cũng coi là chỗ an toàn nhất ma thú dù sao vẫn là ma thú không cách nào làm được rất tốt phối hợp rất nhanh tại đại gia nỗ lực dưới đã bị phân cách thành vài cái trận doanh tiến hành giao chiến trên tường thành mặt đông nguy cơ tuyên cáo tan giã đồng thời tiến vào phản kích thời khắc những n à y hoàng cấp võ giả cùng hoàng kim chiến sĩ cũng đã vọt tới bên dưới thành gia nhập vòng chiến ở giữa ở trên thành các ma pháp sư hiểm hộ dưới bọn họ thân ở pháp thuật kết giới bên trong yên tâm triển khai cuối cùng phản kích hai ba người tạo thành một tiểu đội ở một cái hoàng cấp võ giả dẫn dắt đi đối phó một con hoàng cấp ma thú cũng vẫn là có vẻ khá là nhẹ nhàng lúc này cũng là hiện ra phòng thủ quân đội cường đại bao quát viện quân cùng lính đánh thuê ở bên trong tại mặt đông địa phương này dĩ nhiên thì có gần như mười lăm tên hoàng cấp cường giả cùng hai cái thánh cấp cao thủ cùng với mấy chục cái hoàng kim chiến sĩ hai cái thánh cấp cường giả một cái đi viện trợ ngũ hành đối phó những này đại địa c h i hùng còn có một cái liên lụy ở lần này mang đội tiến công thánh cấp ma thú bên kia chiến đấu ngược lại là thảm liệt nhất nguy cơ không ngừng mà bên này hoàng cấp môn chiến đấu ngược lại là thành thạo điêu luyện jonathan là một người hoàng cấp võ giả trước đó biểu hiện đặc biệt c ấ p nhãn lần này hắn cũng là một mình xuất linh hai cái hoàng kim chiến sĩ vây công một con hoàng cấp một sừng bò sát đối mặt một sừng bò sát dỗ đẹp đáng long cùng phá không bị phát vung tới vô cùng nhò nhuyễn căn bản không cho một sừng bò sát cái gì cơ hội tốt phản kích tại hai cái hoàng kim chiến sĩ bảo dưỡng giới cũng đã đem nó giải quyết tại chính mình ám long giới đi viện trợ còn lại phương diện chiến đấu đối mặt nguy hiểm cục diện những ma thú này cũng không phải là ăn chay chủ Dẫn đầu theo á trái n nhìn tình chuyển không còn sót lại chút gì trái lại chuyển biến thành hiện tại tràn ngập nguy cơ cục diện, một tiếng không cam lòng giống giận sông thẳng lên h thú thấy thế thấy thế chút h cấp trước cơ cục cam tiếp ma một mắt một đột xót tại trời. t gì ưu lại lại đó tiếng giống giận dữ sau khi trong cả sân ma thú điên cuồng tựa hồ chịu đến mệnh lệnh bình thường triển khai cuối cùng phản công bất kể cái giá phải trả phản công dùng liệu mạng phương thức làm công kích cường đại nhất đột nhiên không kịp p h ò n g bị đ ù a tình huống như thế ba cái hoàng cấp võ giả hòa hảo mấy cái hoàng kim chiến sĩ dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn bị đối phương dùng đồng quy v u tận phương pháp cho đánh g i ế t tại đường trường ôm nôi hận nhắm lại chính mình hai mắt phun chính mình màu tươi phía tây nguy hiểm cho viện trợ nhanh lên một chút viện trợ không chịu được nữa rồi thành trên truyền đến lo lắng tiếng kêu gào làm cho tất cả mọi người tâm đều treo lên quay đầu nhìn lại giờ khác này phía tây phía dưới tường thành dĩ nhiên tụ tập lít nha lít nhít đếm không hết ma thú hầu như hai phần năm ma thú đều tập trung vào phía tây tiến hành tiến công tựa hồ dự định đem bên kia là một cái đột phá mới điểm trên đất không biết ngã xuống bao nhiêu ma thú thi thể cùng binh sĩ thi thể thế nhưng tất cả đều không ngăn cản được bọn họ điên cuồng cử động các người đi phía tây viện trợ nhanh lên một chút bên này lưu mấy người liên lụy là được đối với bên kia tình huống ngũ hành cũng là không nhịn được hướng về rổ đẹp đám người hô bất luận một nơi nào đều không thể xuất hiện vấn đề một khi phía tây bị phá vòng vây bọn họ nói làm tất cả nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước tất cả đều sẽ thuồng phí người anh em nhanh lên một chút chúng ta đi viện trợ phía tây mặt đông thế cuộc tạm thời đạt được ổn định nghe được ngũ hành gọi thoại cùng rổ đẹp như thế giải quyết chính mình đối thủ sau khi cái kia đầu h ó c hướng về rổ đẹp hô hai người mang theo mấy cái hoàng kim chiến sĩ cấp tốc nhảy lên tường thành hướng về phía tây chạy như điên hy vọng có thể đối với bên kia có trợ giút mùi máu tươi đầy trời không có ai tới kịp đi cảm giác cái loại này không thích những cảm thụ cùng buồn nôn phản ứng tại bước ngoặt sinh tử tất cả mọi người tại liều mạng c h é m g i ế t đi tới phía tây tường thành bên này tường thành càng nhưng đã nghiêng lệch lên hiện ra nhưng đã đụng phải trọng thương thật sự nếu không ngăn lại những ma thú này xông tới hay là tất cả liền thật sự muốn xong đời nhìn bên này lít nha lít nhít ma thú dô đẹp tổng thể cảm giác có một ít không đúng địa phương cảm giác sự tỉnh tựa hồ không có đơn giản như vậy dựa theo nam tử tự nói với mình ma thú nhân vật chính ra trận là chiến đấu tiến vào gây cấn tột độ cùng nguy cấp nhất thời khắc đại biểu nhưng là bên kia cục diện dĩ nhiên bằng vào ngũ hành liền ổn định lại để rô đê không khỏi âm thầm nghĩ hoặc nếu như sự tình đơn giản như vậy như vậy thú triều liền sẽ không khiến cho to lớn như vậy thương vong cùng nguy hại chỉ cần đế quốc phái ra mấy cái thánh cấp cường giả toa c h ấ n thêm vào đại lục trợ giúp thánh cấp viện quân đủ để ngăn chặn thú triều đô ố kích thế nhưng vì sao mỗi lần cũng có thể xuất hiện nhiều như vậy thương vong cùng nguy cơ đây hiển nhiên tựa hồ kẻ địch có cái gì dự n g u nghĩ tới đ â y biên sắc mặt cứng đờ dồn đèn ý thức được không ổn hắn cảm giác được chính mình những người này đều bị lừa rồi thú triều bắt đầu không có thời gian mấy ngày theo đạo lý mà nói hẳn là còn không đến mức xuất hiện cuối cùng manh công mà hôm nay chỉ có một cái nguyên nhân kẻ địch tắc chiến sách lược thay đổi thêm vào phía tây báo nguy tình huống đến xem vừa nãy bên kia cái gọi là ma t h ú quân đoàn nhân vật chính chẳng qua là một cái thủ thuật che mắt thôi chính là cái gọi là dương đông kích tây đấu pháp hoàn toàn là phân tán binh lực cách làm mà phía tây hay là mới là ma thú quân đoàn chủ yếu mục tiêu nghĩ tới đ â y biên mồ hôi lạnh tràn trề phía tây hiện tại cao thủ không nhiều chỉ có hai cái thánh cấp cường giả toa c h ấ n hoàng cấp võ giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay phần lớn là lấy hoàng kim chiến sĩ là chủ lực lực lượng như thế để dỗ đẹp không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống nếu như mình đoán không lầm kẻ địch còn có hậu chiêu không có phát động đối với bọn hắn cái này trí chỉ lực trình độ ma thú mà nói、16. mười bảy tuổi trí đủ sức để để chúng nó tại như vậy cục diện hỗn loạn ở giữa làm ra càng thêm bí ẩn tiến công phương án huống chi rổ đẹp suy đoán chuyện này hậu trường còn có làm chủ giả quan chỉ huy ở nơi đâu chuyện này không đúng tất cả ý nghĩ tại xuyến liên sau khi thức dậy rổ đẹp càng ngày càng cảm thấy quỷ dị kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người hắn vội vàng kéo lại bên người nam tử này d o hỏi ở miền trung chỉ huy có chuyện gì nhìn phía tây tràn ngập nguy cơ tình huống nam tử tùy ý nói rằng lo lắng cực kỳ nói xong cũng gia nhập trong đám người đối với ma thú triển khai ngăn chặn nhìn nam tử kia rời đi độc lập đứng tại nguyên chỗ rô đest trầm ngâm chốc lát c a o mày thở ra một hơi mạnh mẽ vung một cái tay hướng về trung bộ quay đầu chạy đi tất đi đi tìm quan chỉ huy nói rõ ràng chuyện này phòng ngừa chu đáo mới được coi như mình suy đoán sai lầm cũng sẽ không tạo thành nhiều tổn thất lớn phải đề phòng với chưa xảy ra mới được bằng không nếu quả thật như chính mình suy đoán cái kia giống như vậy cái cố này chân chính chủ lực một khi xuất hiện không có để lại hậu c h i ề u thành này tất phá chương 233, đột biến bốn kèm hai bên 233 t ạ i hỗn loạn chiến trường ở giữa rỗ đ e s một đường chạy trốn đến trung bộ phòng thủ điểm liếc mắt liền thấy được giờ khắc này thần cư điểm cao nhất cũng đang khẩn trương chỉ huy ở giữa một cái quan quân nhìn thấy tình cảnh này hắn xem như là tùng thở một hơi vẫn không tính là quá muộn tối thiểu chính mình suy nghĩ tượng tình huống hiện tại vẫn chưa từng xuất hiện tất cả đều còn có cứu lại chỗ trống hít sâu một hơi hướng về cái kia quan quân đứng thẳng địa phương cấp tốc buôn chạy tới đứng lại ngươi là ai nhưng mà còn không các loại chờ rô đẹp tới gần nơi này cái quan quân liền gặp được hai cái võ giả đột nhiên nhảy ra chắn rô đẹp trước mặt trầm dọn g quát nhìn thấy tình huống này hơi sững sờ rô đẹp lâm thầm cười khổ một cái chính mình thậm chí ngay cả chuyện này đều quên nghĩ đến thì cũng thôi thân là chiến trường cao nhất quan chỉ huy trong một tình huống dưới hắn bên người làm sao có khả năng không có người d á m hộ viên đây phải biết hiện tại hắn chính là toàn thể nhân viên định tâm hoàn nếu như hắn xuất hiện chuyện gì đều sẽ dẫn đến mọi người tự tin tại trong nháy mắt chịu đến cường đại đà kích nghiêm trọng rất có thể sẽ khiến cho rối loạn cuối cùng dẫn đến toàn bộ phòng ngự tuyến tại trong nháy mắt tan r ã sụp đổ lâm phong ta tìm quan trên có chuyện rất trọng yếu nhanh lên một chút tránh ra nhữ nhữ mày sau khi rồ đẹp sốt ruột nói rằng phía dưới chiến đấu như trước hừng hực khí thế tiến hành mà tình huống tựa hồ cũng là hướng về chính mình dự liệu bên kia phát triển phía đông t h ế tiến công không v ộ i không nóng này đang đứng ở rằng co ở giữa thế nhưng chính là ở bên kia nhưng là hấp dẫn bọn họ lượng lớn cừng giả trung bộ nằm ở rằng co ở giữa nguyên bản bị cho rằng an toàn nhất phía tây hiện tại nhưng là tràn ngập nguy cơ hơn nữa có thể cảm nhận được phía tây tiến công ma thú vẫn đang không ngừng tăng cường theo những ma thú kia thi thể chống chất phòng ngự độ cao càng ngày càng lùn thương vong chính đang không ngừng tăng lên không được có chuyện gì ở chỗ này nói ngươi không thể tới đối với cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ hai người kia võ giả trước sau kiên trì chính mình chức trách không cho rô đẹp tới gần nửa bước hôn đản âm thầm chửi bới một tiếng hít sâu một hơi phất lên ám long rô đẹp trầm giọng quất lên tránh ra cho ta không nghĩ tới thành phá liền cho ta cút qua một bên trách nhiệm này không có ai thừa gánh chịu nổi nghe được rô đẹp hai người kia võ giả hơi sững sờ tựa hồ bị rô đẹp lời nói này cho làm k i n h sợ có một chút trần trờ quay đầu nhìn về phía sau quan quân nhìn lại giờ khác này cái kia quan quân cũng là chú ý tới bên này tình huống hướng về bên này nhìn lại đây tuy rằng trước mắt người này thân phận không rõ lai lịch nhưng là bọn hắn cũng muốn có đến vào lúc này hẳn là sẽ không là địch nhân mới đúng phải biết hiện tại kẻ địch có thể là ma t h ú quân đoàn thêm vào hắn cái kia một lời nói để cho hai người trong lòng không đáy lên nếu quả thật có chuyện trọng yếu gì do với hai người bọn họ trở ngại tạo thành nghiêm trọng hậu quả bọn họ thật đúng là không gánh vác được đặc biệt là gia hỏa này nói rằng phá thành hai chữ này phá thành cỡ nào trói thai chữ nhạy cảm nhất từ ngữ nhìn hắn một mặt nghiêm túc dáng dấp cũng không giống là đang nói hoang này để bọn hắn không biết như thế nào cho phải không thể làm gì khác hơn là hướng về cái kia cao nhất quan chỉ huy gửi đi hỏi dò ánh mắt xem hắn đến cùng là làm sao quyết định thừa dịp hai người phân tâm trong nháy mắt không có kiên trì tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi rỗ đẹp một cái lắc mình hóa thành một v ệ t bóng đen biến mất ở hai người trước mặt đang kinh hô âm thanh cùng tiếng giống giận dữ ở giữa v ọ t tới cái này quan quân trước mặt phía sau tiếng hét phẫn nộ một mảnh binh khí hàn mũi nhọn đến rổ đèn sau lưng mơ hồ làm đau nhìn trước mắt một mặt cảnh giới quan quân c a o mày kiên trì rổ đèn đứng tại nguyên chỗ cấp nói gấp nhanh lên một chút trợ giúp phía tây mặt đông không cần đưa lên nhiều như vậy lực lượng kẻ địch chủ yếu đối tượng là phía tây bọn họ cắt vào điểm thả ở bên kia trung bộ cùng mặt đông đều là bọn hắn mùi n h ư thôi nhanh lên một chút bằng không thì phiền thoái người nói cái gì nghe rổ đèn thở hồng hộc nói ra lời nói này cái kia quan quân hơi nhíu nhíu mảy nghi hoặc dò hỏi phía tây bọn họ có âm mưu dương đông k í c h tây bọn họ tại sử dụng một chiêu này ta hoài nghi bọn họ còn có lực lượng càng mạnh mẽ hơn không có khiến dùng đến phía tây là có khả năng nhất bạo phát địa điểm khẩn trương tăng cường việt quân đối với phía tây viện trợ để ngừa kẻ địch đột nhiên tập kích cảm nhận được phía sau những này nhân bị trước mắt quan quân dùng ánh mắt ngăn lại sau khi rổ đ ẹ p vội vàng bổ sung nói rằng phía tây chứ cuốn dồi lông mày nhìn một chút phía tây tình huống quan quân c h ầ m ngâm một chút lặp lại lập tức nhìn rô đèn không có viện quân binh sĩ tới chỉ có thể không công chịu chết chúng ta bây giờ không có lực lượng càng mạnh mẽ hơn tiến hành viện trợ viện quân đại bộ đội vẫn không có tới rồi các lính đánh thuê cũng vẫn không có tập hợp xong xuôi l i ê n tính những n à y người đến toàn bộ tới chỉ sẽ trở ngại chiến đấu tiến hành ngươi nói ta không làm được nếu như không có chuyện gì ngươi có thể trở về đi chiến đấu đối với rô đèn hắn hiển nhiên lựa chọn phủ định viện quân không phải là không có đến ngược lại ở bên dưới thành tập kết lượng lớn viện quân chính đang chuẩn bị bổ túc tác chiến lực lượng còn lính đánh thuê càng không xê ờ nói còn có lượng lớn lính đánh thuê không có cơ hội gia nhập vào chiến đấu ở giữa được hắn là đối với người trẻ tuổi trước mắt kia sản sinh hoài nghi cùng phủ định thêm vào lần này đây là hắn để ba lần tham gia thú triều phòng thủ hành động cũng chính bởi vì như vậy mình mới sẽ trở thành quan chỉ huy căn cứ chính mình nhiều lần kinh nghiệm để phán đoán nhân vật chính một khi lên trường liền là địch nhân phát động mánh công quyết chiến thời điểm mà mỗi lần nhân vật chính công kích địa phương đều là địch nhân chủ yếu nhất mục tiêu còn lại địa mới vừa rồi là phụ trợ tính liên lụy lực lượng lần này kẻ địch lựa chọn mặt đông như vậy liền đại diện cho mặt đông đã trở thành bọn họ điểm đột phá hiển nhiên hắn càng muốn tin tưởng mình phán đoán đem phần lớn lực lượng đặt ở phía đông mà không muốn tin tưởng cái này không rõ lai lịch ra hỏa phía tây tuy rằng nguy hiểm nhưng đều là lính tôn tướng của thôi liền một con thánh cấp ma thú đều vẫn chưa bao giờ thấy qua nói bên kia là chủ lực tiến công điểm không có ai sẽ tin tưởng điều phán đoán này lời nói này để dỗ đ ẹ t há hốc mồm không biết làm sao chút nào l ử a giận để hắn có một loại đánh người kích động hiện ra nhiên giá hỏa này không tin mình nói những lý do này đều chẳng qua là qua loa lấy lệ chính mình thôi nghĩ tới đ â y biên l ử a giận công tâm đáng chết ngươi lẽ nào muốn trơ mắt nhìn thành phá sao mặt đông tình huống ngươi thấy được kẻ địch căn bản không cách nào đột phá bên kia tại sao có thể là chủ muốn tiến công điểm nếu như ma thú lực lượng giới hạn với này thú triều không một chút nào khủng bố đối với quan quân rộ đẹp sẽ không nhịn được phản bác nói ma thú lực lượng làm sao chính mình rõ ràng hơn nữa bất quá cỗ lìn rừng rậm là địa phương nào không có ai lại không biết hắc ám nguyên là lại nào địa ai phương không không có bên i ế t Hác ám. n g u y bên trong bắt đầu bạo động làm cho cả cỗ lìn rừng rậm ma thú phát động thú triều há lại sẽ đơn giản như vậy liền chỉ cần cỗ lìn trong rừng rậm ma thú phòng trừng liền không ngừng hiện tại xuất hiện những này trong đó cường đại c à n g là đếm không x u ể tuyệt đối không phải là ngân ấy thú triều nếu như chỉ là cái này quy mô cái kia sẽ cho người môn như vậy run dậy cùng kinh hãi sao sẽ làm đại lục gặp to lớn như vậy nguy cơ sao hiển nhiên không thể nào nếu dựa theo bọn họ nói tới cái kia giống như vậy một khi nhân vật chính xuất hiện vậy thì đại diện cho cao trào đến cao trào nếu như vẹn vẹn là cấp bậc này cái kia thật quá mức tốn một chút chỉ có thể nói là chính mình đối với đại lục này quá thất vọng nhìn mặt đông chi kêu ma thú đội ngũ số lượng không nhiều tuy rằng rất mạnh thế nhưng còn không đến mức cường hạn đến khiến người ta kinh hồn bạt vía trình độ còn không đến mức cường đại đến có như b ẻ c ả n h khô tư thế như vậy trình độ thậm chí không sánh được phía tây những này không chính hiệu ma t h ú quân đoàn lực công kích có ý kiến ngươi có thể không tham gia nếu như sợ sệt hiện tại có thể lập tức rời đi địa phương này ta sẽ không miễn cưỡng ngươi không phải đế quốc biên chế nhân viên đi ta không sẽ trở ngại ngươi tự do nhìn một chút hiện trường chiến đấu càng ngày càng gấp cấp cái này quan quân cũng là bắt đầu không nhịn được chừng một chút rổ đèst sau khi thấp giọng q u á t lên khẩn tiếp theo liền thấy đến hắn một cái ánh mắt đứng ở rổ đèst phía sau đem hắn bao vây lại những v õ giả kia cùng binh sĩ lập tức bắt đầu động thủ xem ra là dự định đem rổ đèst mời ra địa phương này một mặt trở ngại hắn chỉ huy đáng chết đều cút cho ta một tiếng quát tầm sắc mặt lúc xanh lúc đỏ đối phương thái độ này để rổ đèst rốt cục không chịu đựng được quát tầm qua đi chỉ thấy hắn một cái l ắ c mình dưới chân như xinh như gió cấp tốc di động ở cái này quan quân hoảng sợ ánh mắt ở giữa đi tới hắn trước mặt ám long múa tại hắn cái kia thất kinh thần tình hạ dĩ nhiên đối với cái này quan quân triển khai tiến công tại những võ giả kia đối với mình động thủ trước đó rổ đẹp lựa chọn tiên hạ thủ vi cường sự nơi lúc khẩn cấp quan trọng đã để hắn không lo nổi rất nhiều phía d ư ớ i ma thu quan quân quỷ dị hành động cùng tiến công để hắn nhìn thấu càng nhiều tai h hại hắn biết nếu như muốn bảo vệ cái này phòng ngự hệ thống muốn bảo vệ đại lục a n n g u y chỉ có vương tay một kích hôn đản ngươi làm cái gì khoảng cách r ỗ đẹp người gần nhất võ giả nhìn thấy tình cảnh này lớn tiếng phẫn nộ quát vội vàng đem chính mình tốc độ thôi thúc đến mức tận cùng xung q u a phản tặc có người tạo phản một cái binh sĩ cao giọng la lên đưa tới chú ý của mọi người tình cảnh trong nháy mắt tạp rối loạn lên đối với mọi người phản ứng r ỗ đẹp đã không lo nổi rất nhiều tiến lên một phát bắt được cái này quan quân để hắn cảm thấy bất ngờ chính là cái này quan quân thực lực không tầm thường thậm chí có hoàng cấp sơ giai thực lực bất quá tại rô đest đột nhiên tập kích thêm vào cực hạn tốc độ xuống vẫn như cũ chưa kịp phản kháng cũng đã bị rô đest khống chế lại ám long q u ỷ dị gác ở hắn b h ế t hầu bên trên lạnh lùng nhìn những này hướng về chính mình vọt tới người đều dừng tay cho ta lập tức một tiếng quát tầm sóng âm mang theo sức uy hiếp cường đại hướng về bốn phía khuyết tán mà đi hôn đ à n ngươi muốn làm gì ngươi có biết hay không hiện tại ngươi đang làm cái gì vậy một cái tuổi chừng năm mươi tuổi thánh cấp cường giả vào lúc này lắc mình xuất hiện ở rô đest trước người lớn tiếng quát giờ khác này tình cảnh một mảnh bình tĩnh ngoại trừ ma thu tiếng giống giận dữ cùng tiếng gầm gừ còn có chiến đấu âm thanh cùng với những n à y nhân viên chiến đấu tiếng kêu thảm thiết ở ngoài còn lại tất cả âm thanh đều biến mất không còn t â m tích phần lớn nhân ánh mắt đều bị hấp dẫn đến rộ đẹp thân ở vị trí này đến thấy một màn này đại gia trận to hai mắt không thể tin tưởng nhìn bị khống chế được quan chỉ huy toàn bộ cho ta lui về phía sau nhanh lên một chút bằng không không nên trách ta không k h á c h khí nắm thật chặt trong tay ám long rộ đẹp lớn tiếng hướng về mọi người giận dữ hét Then thùng ngày hôm nay chỉ có thể canh một hải bi kịch lớn hơn bóc tiền tại xe bus trên bị trộm thẻ căn cước cùng chi phiếu đều làm mất đi còn có đáng thương tiền mặt phiền muộn bên trong ngày hôm nay ghi nợ một chương cùng ngày hôm trước ghi nợ một chương đều sẽ tại mấy ngày gần đây cho tất cả mọi người bù đắp lại hy vọng lộ giải chương hai trăm ba mươi bốn khống cục tại rô đê c ư ơ n g b ư ớ c d ư ớ i những binh sĩ kia cùng võ giả mang theo oán hận ánh mắt không cam lòng hướng về mặt sau thối lui chỉ là trong mắt cái kia một kia không cam l ò n g cùng lửa giận nhưng là rõ ràng có thể cảm nhận được để viện quân tới trợ giúp phía tây để bên kia binh sĩ lui xuống trước đi chỉnh đốn nghỉ ngơi đứng vững ma thú tập kích trong tay dùng dùng sức đạo ám long cắt phá cái kia quan quân ra rẻ rồ đẹp trầm giọng quát da rẻ bị cắt phá để cái kia quan quân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cảm giác miệng vết thương chậm rãi c h ả y ra một điểm máu tươi hắn sắc mặt có một chút t r ắ n g xám này mới phát hiện nguyên đến chính mình vẫn là sợ chết vẫn thì không cách nào chiến thắng sợ hãi tại tử vong trước mặt vẫn là có vẻ như vậy yếu đuối trải qua ba lần thú triều tại thú triều bên trong sờ soạng lần m ò lại đây cũng không hề để hắn tâm trí chân chính cứng rắn lên chuyên lệnh xuống viện quân tiếp nhận phía tây phòng thủ binh sĩ lui ra nghỉ ngơi trung bộ phòng ngự tăng mạnh mặt đông bảo trì phòng thủ hít sâu một hơi băng thẳng một thoáng chính mình tâm tính sau khi quan quân lớn tiến g hướng về trước người một cái quân sư gọi thoại đến theo mệnh lệnh chuyên gia rất nhanh liền truyền khắp mỗi một góc tại nguy hiểm chiến đấu ở giữa nhân viên bắt đầu luân phiên lên mà quan chỉ huy bị người cưỡng bức cũng là để mọi người tâm lơ lửng giữa trời đơn giản chính là cái này kèm hai bên thông suất ra hỏa xem ra không phải cái gì người xấu tựa hồ cũng là vì chiến đấu thắng lợi nghĩ lúc này mới khiến mọi người hơi chút tùng ra một hơi sĩ khí tuy rằng chịu đến cực đại ảnh hưởng thế nhưng tại chiến đấu kịch liệt trước mặt còn không đến mức để bọn hắn sụp đổ người có thể thả người đi tất cả dựa theo dỗ đẹp ý tứ làm xong sau đứng ở dỗ đẹp trước người cái kia thánh cấp võ giả trầm giọng hỏi yên tâm ta sẽ không giết hắn đợi được này ba thế tiến công sau khi chấm dứt ta tự nhiên sẽ thả người dỗ đẹp đương nhiên sẽ không nốc đến cái trình độ kia mình bây giờ thả người còn không phải là bằng tự tìm đường chết những này nhân là sẽ không bỏ qua cho chính mình lúc này thống suất bị kèm hai bên tin tức truyền khắp toàn bộ liên quân bên dưới thành đã bắt đầu bắt đầu gây dối xa xa một đám quan quân mang theo một đội binh sĩ chính đang nhanh chóng hướng về bên này tới rồi trong đó có đóng quân thiết lan c h ấ n đóng quân quân đoàn hắc giang quân đoàn cao nhất quan trên quân đoàn trưởng nhân xương xích huyết nhiều mét áo giờ khác này hắn một mảnh phẫn nộ ở hậu phương bản bộ tọa c h ấ n chủ tính trung toàn cục hắn đột nhiên nghe được tiền tuyến tin tức truyền đến nói là tiền tuyến quan chỉ huy hắc giang quân đoàn phó quân đoàn trưởng nạ giãn bị một võ giả kèm hai bên tình huống nguy cơ v ạ n phần quân tâm bắt đầu gây dối Gia hai hỏa kêu kèm b nạ n g dạng chính n đ a h nói g chế c toàn bộ như thế nào cũng là tiến vào hát giang quân đoàn hơn ba mươi năm nguyên lão cấp bậc nhân vật cùng mình đồng thời vào sinh ra tử không biết tại bên bờ tử vong bồi hồi qua bao nhiêu lần từng bước đi cho tới hôm nay như vậy sai lầm dĩ nhiên sẽ xảy ra ở trên người hắn quả thực chính là không thể tha thứ tướng quân tiền tuyến tạm thời ổn định g i a hỏa kia hiện tại chính đang tiếp quản toàn bộ chiến trường chỉ huy một cái binh sĩ từ tường thành phương hướng vội vã hướng về nhiều mét áo đoàn người đã chạy tới hồi báo tiền tuyến tin tức ngay hắn đến đây hồi báo tin tức thời điểm bên kia tình hình trận chiến đã chiếm được ổn định tại viện quân thành là chủ lực sau khi bọn họ lập tức biểu diễn cường đại năng lực tác chiến lợi dụng năng lực cá nhân hoàn toàn đem phối hợp với chênh lệch di bù đắp lại xoay chuyển chiến cuộc để trước kia tràn ngập nguy cơ tình hình trận chiến đạt được ổn định phòng thủ từ từ tiến vào quỹ đạo nghe binh sĩ này hồi báo nhiều mét áo dần dần chậm lại chính mình bước chân hơi nhũ mày dựa theo binh sĩ này hồi báo đến xem hiển nhiên cái kia kèm hai bên nạ dạn ra hỏa cũng không phải là bình thường hạng người lại có thể trong một dưới tình huống đem chiến đấu chỉ huy đến cái trình độ này tựa hồ vẫn so với nạ dạn chỉ huy hơn một chút hắn là ai vậy có ai biết thân phận của hắn sao nghĩ tới đây biên nhiều mét áo không nhịn được hỏi d ò không rõ ràng không có ai nhận thức hắn tựa hồ là kim thiên tài xuất hiện tại chúng ta đội ngũ ở giữa trước đó chiến đấu mặt đông báo nguy hắn triển hiện thực lực cường đại đỗ trả nguyên n g chém giết ma thú mấy c h ủ trong đó hoàng cấp cùng hoàng kim cấp bậc ma t h ú không ít hơn nữa vải d o s e p tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình tư liệu dĩ nhiên tại như thế thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bị binh sĩ này nói nắm giữ đồng thời hồi báo đi ra như vậy sĩ、si、khí làm sao hiện tại binh sĩ hòa viên quân phản ứng làm sao túi đầu chầm ngâm một thoáng đã không nóng nảy chạy đi nhiều mét áo kế tục dò hỏi chính mình gấp gáp như vậy quá khứ nguyên nhân chủ yếu ngoại trừ nạ giãn bị kèm hai bên ở ngoài càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là lo lắng phòng thủ bị phá ma t h ú quân đoàn tràn vào trong thành nếu hiện tại có thể thủ được xem ra ra hỏa kia thực lực cùng năng lực chỉ huy đều cũng không tệ lắm hắn cũng là không cần gấp gáp như vậy sĩ khí chịu đến nhất định ảnh hưởng bất quá tại chiến đấu dưới sự che giấu cũng không phải rất lớn chủ yếu là viện quân những n à y viện quân cùng lính đánh thuê còn có người mạo hiểm tựa hồ đối với gia hỏa kia rất phục tùng đối với hắn mệnh lệnh nói gì n g h e nấy dĩ nhiên nghe theo hắn điều động dưới sự chỉ huy của hắn chúng ta từ từ đạt được ưu thế tại tình huống như vậy hạ các binh sĩ cũng là dần dần yên lòng tập trung vào chiến đấu tình huống so với chúng ta tưởng tượng thực sự tốt hơn nhiều nghĩ đến chính mình trở về trước đó nhìn thấy một màn kia nhìn thấy những này viện quân cùng người mạo hiểm dĩ nhiên đối với cái kia kèm hai bên nạ giản tướng quân gia hỏa đều tín phục lên hắn ngoại trừ khiếp sợ cùng kinh ngạc ở ngoài nhiều thêm một phần tôn kính tuy rằng làm gia đại không l ị c h hành vi như vậy cử động đủ để phán hắn tử hình thế nhưng nhìn thấy hắn năng lực chỉ huy nhìn hắn ngay ngắn rõ ràng đem chiến trường sắp xếp rõ ràng đem phòng thủ bố trí càng nghiêm mật hơn dĩ nhiên khiến người ta sinh ra một k i a bội phụ đặc biệt là trên người hắn tản mát ra một cổ vô hình khí t ứ c làm cho tất cả mọi người tại trong bất chi bất giác nguyện ý nghe từ hắn điều khiển tại trong bất chi bất giác c ầ u quan bị hắn m ị lực cá nhân chinh phục ta biết rồi chuyện này trước tiên không đội người đi về trước thông báo mọi người tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ tất cả các loại chờ ta qua lại nói nghe được binh sĩ này hết thể hồi báo nhiều mét áo trong mắt lóe ra một tia dị thải trước kia khẩn trương cùng nghiêm túc trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tại binh sĩ kia xoay người lại truyền đạt hắn chỉ lệnh thời điểm khoe miệng dĩ nhiên lộ ra một kia ý vị sâu xa nụ cười tướng quân nhìn thấy tình cảnh này đứng ở bên cạnh hắn mấy cái quan quân không nhịn được nghi hoặc nhìn hắn dò hỏi tướng quân tính cách bọn họ ở tại giải bất quá chuyện như vậy t ì n h tuyệt đối sẽ không liền như vậy kết thúc hắn bây giờ hẳn là vô cùng phẫn nộ hận không thể xé ra cái kia tên đáng chết mới đúng nhưng là nét cười này xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn lộ ra như vậy nụ cười đi qua xem một chút xem xem rốt cục là thần thánh phương nào khi sâu một hơi quay đầu nhìn một chút bên người cả đám nhiều mét áo lạ kỳ bình tĩnh nói c h ầ m dai hướng phía trước đi tới không còn trước kia khẩn cấp cùng vội vàng thậm chí mang theo một chút nhàn nhã cùng lưỡi n h á t đây cũng là để mấy cái quan quân trong lòng càng thêm nghi hoặc tại sốt u ruột đồng thời cũng là khóa chặt lông mày nhìn cái này làm cho người ta cảm giác chưa quen thuộc lên tướng quân ngao gầm lên giận d ữ âm thanh trực quán mây xanh tại viện quân đến sau khi ma thu quân đoàn hứng chịu khủng bố phản công những n à y viện quân mỗi người thực lực đều rất cường đại không phải những binh sĩ kia có thể so với thêm vào bọn họ tính cách những quyết định này bọn họ không thể nào cùng trước đó phòng thủ bình thường rùa rụt cổ tại trên tường thành bị động chịu đòn tại phòng thủ đồng thời bọn họ bắt đầu tìm kiếm khe hở tiến hành phản kích mặt đông theo viện quân truyền vào bắt đầu tiến hành phản công hai con đại địa c h i hùng đã ầm ầm ngã cũng mà dẫn dắt không cam lòng ánh mắt mệnh tang hoàng tuyền còn lại ma thú cũng là đụng phải cường đại đà kích trên đất đổ đầy ma thú thi thể phía tây tình huống đã ổn định lại do mấy cái hoàng cấp chiến sĩ tạo thành một nhánh đột kích tiểu đội ở một cái chuẩn thánh cấp võ giả dẫn dắt đi lao xuống tường thành tại trong đàn ma thú triển khai đột kích cùng càn quét đem những ma thú này dạy đặc thế tiến công quấy nhiều dối tinh dối mù hỗn loạn không ngớt vì làm thành trên phòng thủ quân đội mang đến cơ hội thở lấy hơi bọn họ lực công kích mạnh mẽ cũng là triển hiện ra nơi đi qua tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên còn có tiếng giống giận dữ liền thành một vùng một hồi tình phong huyết vũ ở tại bọn hắn tiếng gầm gừ ở giữa bắt đầu bay là tả cùng bừa bãi tàn phá lên về phần trung bộ phòng thủ kế tục duy trì trước đó trạng thái không có thay đổi rất nhanh biến hóa bất quá khẩn cấp thế cuộc nhưng cũng là chiếm được to lớn giảm bớt nhìn tất cả những thứ này rô d e s t u n g ra một hơi nhìn phía xa một mảnh đèn kịt ma thú phía sau một mảnh kia mang theo vô số sắc thái thần bí cổ lìn rừng rậm còn có càng sâu xa hát cá nguyên trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng để những này nhân không muốn quá thâm nhập gần như sẽ trở lại thay đổi người cho ta luân phiên trùng kích ngày hôm nay ta muốn cho máu tươi rót đầy toàn bộ đại địa để bầu trời tản mạn huyết dịch bụi vị để trên đất đổ đầy những này x u ấ t sinh thi thể t r â m ngâm một chút nhìn trước người một cái túi vi chính mình quan quân rộ đẹp bàn giao nói rằng hắn biết chỉ dựa vào hiện tại này mấy c h i đội ngũ tiến hành trùng kích là lên không đến bất kỳ hiệu quả nào nhiều lắm chỉ có thể đưa đến tạm thời tính hiệu quả đấu khí hữu hạn thể lực hữu hạn xa xa không cách nào cùng những ma t h ú kia đánh đồng một khi bọn họ t h ế tiến công yếu bớt đến thời điểm nguy hiểm còn có thể đến ngược lại bọn họ cũng sẽ xa vào đến nguy hiểm ở giữa hiện tại có thể thực hành chỉ có luân phiên trúng kích cho mọi người nghỉ ngơi cơ hội hay là cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ bây giờ đạt được lại đây quyền chủ động ta đi phân phó c h â n chờ một chút xem trước mắt tình hình trận chiến nhìn một chút bị rỗ đẹp kèm hai bên nạ giản tướng quân cái này quan quân đáp ứng lập tức xoay người rời đi nạ giản tướng quân không gặp nguy hiểm mà cái này kèm hai bên nạ g i ả n tướng quân võ giả thi triển chiến thuật hiển nhiên là đưa đến hiệu quả như tình huống như vậy hạ hắn lựa chọn phục tùng thắng lợi mới là bọn hắn tối thứ cần thiết người chỉ huy bất kể là ai chỉ cần có thể đạt được thắng lợi đối với với bọn hắn bây giờ mà nói chuyện còn lại cũng đã không trọng yếu trước mắt gia hỏa này năng lực thể hiện tại đại gia trước mắt nếu hắn sẽ không thương hại nạ g i ả n tướng quân lại có thể dẫn mọi người đạt được thắng lợi bất luận đứng ở cái gì lập trường mọi người nguyện ý vào lúc này tạm thời buông hắn xuống kèm hai bên tướng quân sự tỉnh hiệp trợ hắn hoàn thành này đẹp đẽ một trận chiến chương hai trăm ba mươi lăm kinh xuất hiện long tộc chiến đấu hừng hực khí thế tiến hành nhìn mình kế hoạch thuận lợi thực thi d ô đẹp âm thầm tùng thở một hơi nguy cơ tạm thời đạt được giải trừ nhìn ở bên dưới thành qua lại trùng kích mấy cái tiểu đội nhìn không ngừng luân phiên ra trận những n à y việt quân d ô đẹp ở trong lòng cũng là âm thầm cảm khái ở chỗ này cường giả như rừng liên minh bây giờ nhìn thấy thánh cấp cùng chuẩn thánh cấp hai cái cấp độ võ giả đã không thấp hơn hai mươi cái người đi thêm vào mấy chục cái hoàng cấp cường giả như vậy đội hình có thể nói chưa từng có cường đại nhìn thấy những này nhân lại một lần nữa để hắn biết được chính mình nhỏ bé may mà cái mặt nạ này vẫn là che lại chính mình diện mạo bằng không một khi ở chỗ này bại lộ thân phận hậu quả sẽ là một cái gì bộ dáng rộ đẹp không dám tiếp tục suy nghĩ tượng xuống ngao nhiều lần gặp khó ma t h ú quân đoàn đã bắt đầu táo bạo cùng c á o kình lên tại nhân loại mà trùng kích vào từng con ngã xuống từng chút từng chút bị đánh tan từng chút từng chút bị tiêu diệt cùng đẩy lùi điều này làm cho hắn t h u tính hoàn toàn bị kích phát ra chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nhưng mà bọn họ như n g là trước sau đạt được không được bất kỳ ưu thế trời đã đen kịt một màu tại dưới màn đêm tại gió mát thổi đột kích hạ chiến trường có vẻ đặc biệt thê lương cùng ai toán cho ta t r a ra thân phận của hắn bất luận động dùng lực lượng nào nhất định cho ta t r a ra dùng tốc độ nhanh nhất nhìn phía xa kèm hai bên nạ dạn rô đèn nhiều mét áo hướng về bên người một cái nhìn như văn nhược quan quân phân phó đến mang theo mệnh lệnh giọng điệu chút nào không thể nghi ngờ biết ta bây giờ liền đi mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn sâu sắc đưa mắt nhìn một chút xa xa chỉ huy lúc chiến đấu thỉnh thoảng phát sinh mới chỉ lệnh người trẻ tuổi cái kia văn nhược quan quân thấp giọng trả lời sau khi xoay người rời đi ngươi đến cùng là ai người như vậy không thể nào sẽ bị mai một ở trong đám người đi tới chiến trường đã một quang thời gian vẫn quan sát chiến đấu nhìn cái kia người trẻ tuổi chỉ có thể nhiều mét áo ở cái này quan quân rời đi chi sau kế tục nhàn nhạt, nhạt tự nói từ đi tới nơi này biên cho tới bây giờ này một quang thời gian hắn vẫn đều đang quan sát chiến đấu quan sát rộ đẹp phát sinh mỗi một cái chỉ lệ n h vừa đúng hắn tự nhận là coi như mình cũng không nhất định có thể làm được so với hắn càng tốt hơn còn n ạ d ạ n hay là đã hoàn toàn bị hắn áp chế ở hạ phong trong lòng cũng là bắt đầu chịu phục lên điểm này từ hắn biểu hiện là có thể nhìn ra được bằng không bằng vào hoàng cấp thực lực thêm vào bên người mấy cái hộ vệ cùng một cái thanh cấp c ư ờ n g giả viện trợ không thể nào không có tranh thoát cơ hội hiện tại hắn chẳng qua là tùy ý cái này người trẻ tuổi phát huy thôi bởi vì hắn thấy được cái này người trẻ tuổi mang theo đến hiệu quả nhiều mét áo biết cái này người trẻ tuổi nhất định không bình thường không thể nào kém không đến bất cứ tin tức gì người như vậy liền tính bỏ vào mênh mông biển người ở giữa cũng thuộc về thương lượng kim cương lập tức cũng sẽ bị phát hiện hắn dị thải là không che lấp được hơn nữa như vậy năng lực cùng có chuyện quả đoán lao đạo tính cách không thể nào là trời sinh khẳng định trải qua vô số rèn luyện cùng tích lũy mới có thể hình thành chính mình vừa nãy để đế quốc phái tới người kia đi thăm dò tin tưởng hắn nhất định có thể mang đến cho mình chính mình hy vọng nhìn thấy kết quả nếu như người kia đều không thể mang đến cho mình thỏa mãn đáp án hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được đến đại lục này trên vẫn có thể có ai có thể mang đến cho mình đáp án càng khó có thể tưởng tượng hơn đến cái này người trẻ tuổi đến cùng là ai có làm sao thần thông quảng đại thực lực lại có thể để người kia điều tra không được bất kỳ đầu mối phải biết hắn nhưng là đế quốc cơ mật nơi t r ố n trường tin tức nơi người phụ trách chỉ cần chuyện hắn muốn biết không thể che giấu quá khứ tướng quân bên người một cái quan quân lời nói đem nhiều mét áo tâm tình kéo trở lại thấy cái này quan quân giật mình ánh mắt hắn vội vàng hướng về phía trước nhìn lại sau một k h ắ c thay đổi sắc mặt trên trán trong nháy mắt b ư ớ c lên tỉ mỉ mồ hôi nguyên bản đêm đen nhánh m ạ c giờ khắc này bị cắt phá h ắ cám một đỏ một xanh thêm vào một lam ba đạo quan g sắp tối mạc chiếu sáng lên trái tim đen đ u ám c h u ẩ n cua tui lốt n ẹ t ba cái thân ảnh chính đang nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận quá khứ càng ngày càng to lớn theo bọn họ tiếp cận nhiều mét áo cùng bên cạnh hắn quan quân bao quát mọi người con n g ư ờ i đều đang nhanh chóng phóng to mang theo ánh mắt bất khả tư nghị đáng chết nhanh lên một chút nhanh lên một chút để người phía dưới rút về đến chợ rút bên dưới thành binh sĩ đều lên cho ta đến chợ rút hậu bị đội chuẩn bị kỹ cảng không gián đoạn trợ rút cứu hộ nhân viên chuẩn bị kỹ cảng khẩn cấp xử lý phương án cùng người khác một chút nhìn thấy cái kêu ba bóng người cấp tốc hướng về bên này tới gần rộ đẹp trận to hai mắt mắng một tiếng sau khi vội vàng phân phó nói mấy người các ngươi nhanh lên một chút đi chuẩn bị d ầ u cùng t u ổ i lửa nhanh lên một chút nhanh nhất thời gian chuẩn bị cho ta được càng nhiều càng tốt cho ta đều mang tới bên này không muốn thành phá liền không muốn phí lời chặn trước người mấy người lời nói rộ đẹp vội vàng bàn giao đạo thả ra bị chính mình khống chế nạn g n ngươi quen thuộc bên này tình huống bố trí nhân viên dầu cùng t u ổ i lửa một khi đến toàn bộ cho ta đi xuống t á c càng nhiều càng tốt làm hảo nói cho ta biết lúc này r ô đẹp trước nay chưa từng có nghiêm túc đ ầ u đại mồ hôi theo hắn cái chán chạy xuống phía sau l ư n g tại trong bất chi bất giác đã bị mồ hôi khuynh thấp thành trên bắt đầu hoảng loạn lên bên dưới thành nhân viên tại r ô đẹp mệnh lệnh phát sinh sau khi không lo nổi còn lại sự t ì n h cấp tốc hướng về thành trên lui lại tới tiếng thét trói thai liền thành một vùng tại như vậy hôn loạn tình cảnh ở giữa để ma thu ổn định đầu trận tuyến ngao hét dài một tiếng sông thẳng lên trời mang theo vô hạn thô bạo cùng lửa giận qua trong giây lát đi tới tường thành một trăm vị trí đầu mét địa phương to lớn thân thể còn giống như núi nhỏ khôi ngô cực kỳ tuy rằng cách nhau trăm mét thế nhưng cái loại này khí tức mạnh mẽ đã để mỗi người cảm nhận được cảm nhận được như vậy khí tức ma thu quân đoàn đột nhiên yên tĩnh lại l ặ n g lặng đứng ở tại chỗ tựa hồ đang chờ đợi này cái gì đình chỉ tiếp tục tiến lên ba đạo âm thanh hơi run nhúc nhích một chút nhìn về phía trước tường thành tại đây trời mùi máu tươi ở giữa một trận thét dài một câu ngũ hành khí tức hướng về bốn phía khuyết tán mà đi ba cổ hơi thở giao hòa vào nhau che ngập bầu trời hướng về bốn phía bao phủ mà đi những n à y trước đó điên cuồng ma thú tại yên tĩnh sau khi lựa chọn tập thể bát ngã trên mặt đất tựa hồ đang cúng bái bọn họ quân vương cung kính cực kỳ không có một k i a hỗn độn tiếng vang có thể nghe được chỉ có vù vù tiếng thở dốc mà thành trên mọi người cũng là sắc mặt một mảnh trắng bệnh hô hấp trở nên khó khăn lên tại như vậy che ngập bầu trời khí tức gáp chế dưới một ít binh sĩ thậm chí không nhịn được c ó quắp ngồi trên mặt đất sắc mặt tái n h ợ t miệng lớn thở dốc tiết hầu như bị người bóp lấy giống như vậy mỗi hít một hơi đều có vẻ khó khăn cực kỳ đến ba bóng người không phải những đồ vật khác mà là long tộc không sai chính là trong truyền thuyết mạnh mẽ nhất m à t h ú bốn long tộc chính mình đã từng gặp qua long tộc một con hỏa l o n g một con băng long vẫn có một con mộc thuộc tính lục long ba con long tộc một khi xuất hiện liền thả ra bọn họ cường đại long tức và khí thế tại long tức tôn lên dưới bọn họ khí thế ép tới nhân khó có thể thở dốc nhưng bằng vào như vậy khí tức đã để hoàng kim chiến sĩ trở xuống nhân viên không có năng lực chiến đấu để mọi người năng lực tác chiến mất giá rất nhiều ngao đối với mình ra trận tựa hồ vẫn là rất hài lòng hỏa long hét dài một tiếng sau khi chấn động một chút chính mình cánh thị tựa t hồ đang khoe khoang chính mình thành tích trái ngược với hỏa long thỏa mãn trái tim tất cả mọi người nhưng là c h ầ m đến đáy cốc long tộc xuất hiện ý vị như thế nào rõ ràng hơn nữa bất quá coi như là một con thánh cấp long tộc cũng đủ mà đối kháng hai tên thánh cấp nhân loại h ú n g chi bình thường long tộc thành niên đều là thần cấp thực lực liền tính lại kém cũng là chuẩn thần cấp thực lực đương nhiên liền coi như bọn hắn nằm ở trường thành kỳ bình thường cũng đều có thánh cấp thực lực một con long tộc xuất hiện cũng đủ để xoay chuyển thế cuộc h ú n g chi lập tức là ba con bà con xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người như ngã vào kẽ băng nước giống như vậy tâm đều lạnh lẽo chỉ cần bọn họ ba con bắt đầu tiến công trước tiên không nói thứ khác ma thú liền bọn họ ba con ra hỏa bằng vào cái kêu biến thái phòng ngự cùng lực đạo biến thái tiến công còn có long ngự pháp thuật đủ để phá hủy này một tòa phòng ngự tường đánh vào trong thành hiện nay ở trên chiến trường vẫn không có cường giả thần cấp xuất hiện vẫn không có cường giả thần cấp toạn trấn không thể nào có thể chống đỡ được j o d e s cũng là trói chặt nổi lên chính mình lông mày lần trước mình và hỏa long đánh qua một lần liên hệ hai cái thánh cấp cường giả đối mặt suy yếu hắn đều lấy không chiếm được bất kỳ ưu thế nào hướng chi là hiện tại long ngữ pháp thuật khủng bố chính mình rõ ràng cảm thụ qua lần kia hỏa long nổi giận liền một con hỏa long một mình đến đây công thành cũng đã để thiết lan c h ấ n cái này vững như thành đồng vách sắt phòng ngự thành chấn bị khiến cho dối tinh dối mù tổn thất nặng nề cái kia lần này đây thanh đồng chiến sĩ trở xuống nhân viên toàn bộ lui lại thanh đồng chiến sĩ trở lên nhân viên toàn bộ đứng lên cho ta không nghĩ tới tử liền cho ta chống lại ba thời gian kéo dài trụ ma pháp sư bố trí pháp thuật bảo hộ tường thành không thể để cho tường thành hủy hoại nhanh lên một chút bất quá dù sao vẫn là trải qua đông đảo cảnh tượng hoành tráng trước đây chính mình tại trò chơi ở giữa cũng không phải chưa từng nhìn thấy như vậy nguy hiểm cho cục diện nhớ đến lúc đầu chính mình tổ đoàn mang đội g i ế t mạnh nhất một thời điểm so với đây cũng là nguy hiểm hơn nhiều mỗi một lần đều là chính mình c h ấ n t ĩ n h chỉ huy mang đến cường đại hiệu quả cho nên chỉ là khẩn trương chỉ chốc lát sau rồ i đ è t hiên t ĩ n h lại đem tâm tình trầm ổn hạ xuống vứt bỏ tạp n i ệ m hướng về mọi người cấp tốc phân phó nói thanh đồng chiến sĩ tại long tức dưới đứng thẳng tuy rằng gian nan thế nhưng còn không đến mức bị long tức ép vỡ lưu lại bọn họ nguyên nhân chủ yếu là với phó những này khả năng phát động tập kích ma thú nếu như long tức một khi tin tức hết thệ ma thú phối hợp với ba con cự long bắt đầu công thành không có những này thanh đồng chiến sĩ cùng bạch ngân chiến sĩ là không được dù sao bây giờ bọn họ chiếm số lượng nhiều nhất tỷ lệ nặng nhất coi trọng nhất có thể được xưng là, là lực à l lượng trung kiên theo dô đe s phân phó mọi người cường đẩy kịch liệt uy áp bắt đầu hành động tuy rằng sợ sệt cùng khó chịu thế nhưng tại đi tới nơi này biên trước đó bọn họ liền đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị ôm hẳn phải chết thức tỉnh mới sẽ chủ động đi tới thiết lan chân cái này bây giờ toàn bộ đại lục nguy hiểm nhất tối bị chịu quan tâm địa phương tiến hành chiến đấu cho nên bọn hắn còn không đến mức bị dọa đến từ bỏ mức độ đi chúng ta cũng xuống để đội cận vệ toàn bộ gia nhập chiến đấu ngăn trở long tộc cho nạ giản bọn họ tranh thủ một chút thời gian xa xa nhiều mét áo cũng là bình tĩnh một khuôn mặt hướng về bên người mấy cái quan quân phân phó nói lập tức đẩy long tức chậm dai hướng về rồ đ ẹ p đi tới gần chương 236, đại phản công giờ k h ắ c này trên tường thành hết thệ thủ vệ nhân viên sắc mặt đều có một ít cho ngội cùng không căm l ò n g long tộc dĩ nhiên là ba con long tộc xuất hiện đây là trước nay chưa từng có sự tình tối thiểu tại trước đây bất kỳ lần nào thú triều ở giữa đều chưa từng xuất hiện long tộc tung tích đến đây đều là bình thường m ạ thú cũng chính bởi vì như vậy tuy rằng nguy hiểm mọi người như t r ư ớ c có thể chống đối hạ xuống bằng không e sợ tại mấy lần trước thú triều ở giữa thiết lan trấn cũng đã bị công phá đại lục đã nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ đi long tộc xuất hiện ý vị như thế nào tất cả mọi người rất rõ ràng ba con long xuất hiện ở bên này tiến hành công thành bọn họ biết sớm muộn sẽ bị phá thành nhìn một chút xa xa khẩn trương chỉ huy nam tử tuy rằng mang theo tuyệt vọng thế nhưng đại gia vẫn là lựa chọn phục tùng hắn chỉ huy cùng sắp xếp chỉ hy vọng hắn có thể cho đại gia mang đến hy vọng mang theo mọi người cùng nhau sáng tạo kỳ tích lần thứ hai đỉnh quá nguy cấp này thời khác ngao một trận thét dài tại làm đủ ra trận nhuộm đ ấ m sau khi cái kia ba con đại long cuối cùng là triển khai tiến công long tức trong nháy mắt biến mất không còn tam tích trước đó kiềm chế khí tức một khi biến mất mọi người như bị ngắt lấy cái cổ người đột nhiên đạt được không khí mới mẻ giống như vậy miệng lớn hấp dẫn mang theo mùi máu tươi không khí thở hồn hển những n à y trước đó cúng bái trên mặt đất các ma thú vào lúc này cũng là chiếm được sống lại toàn bộ chiếm lên vây quanh ba con cự long chặt chẽ đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm nhìn đối diện tường thành cùng mặt trên đáng chết kia phòng thủ giả Dầm dầm dầm. đầu mọi mục cam mặt mà Động, động, động động đông đến, bộ người nhìn kỹ bọn lòng tiên phát động tập kích. Mục tiêu là phía tây tường thành, lòng còn con lòng cũng không lòng ngặt phân biệt hướng về mặt đông cùng chung băng băng tại trước phát tập tiêu tây tùy theo phát tập biệt theo lại chạy kia hai họ hỏa kích, phía hỏa kích hậu, kỹ là là cự về trước kia công thành những ma thú kia tựa hồ hứng chịu cực đại cổ vũ mang theo tiếng gầm gừ nhất cổ tác khí lần thứ hai hướng về tường thành mánh nào tới trên tường thành ma pháp sư pháp thuật đã xây lên hầu như cùng một màu chính là phòng ngự pháp thuật đều ra chỉ ở tại trên tường thành tuy rằng thiết lan c h ấ n tường thành được xưng đại lục đệ một phòng ngự hệ thống thế nhưng tại long tộc trước mặt danh hiệu này nhưng là trở nên có một ít mềm yếu tại những long tộc kia thân thể cường hãn cùng biến thái lực đạo sông tới dưới Kiên cố hơn nữa cố h p ò giữa ngự thống cũng thì không cách nào hệ thì cách k ê nên n gian, nhất định phải ra. Chỉ pháp thuật bảo hộ Tường Thành, Tường Thành là bọn hắn căn cơ, một khi căn cơ biến mất tất cả liền đều xong, không có Tường Thành hiểm hộ bọn họ căn bản không nổi tàn đến quân đoàn. trì thời thuật một mất tất thể thể thú ra. bao bảo bờ bãi ma cho lâu là là đều phải Chỉ pháp hộ khi hiểm hộ họ phá i g cơ, cơ cả có có đỡ mà bầu trời nhuộm đấm pháp thuật bắt đầu bay l à tả long tộc một khi xuất hiện liền bắt đầu sử dụng pháp thuật bắt đầu bừa bãi tàn phá lên tuy rằng đều là một ít sơ cấp cùng trung cấp thuấn phát pháp thuật thế nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo hơn nữa một cái thần cấp g i a hỏa khiến dùng đến sơ cấp pháp thuật là những n à y người bình thường khiến dùng đến sơ cấp pháp thuật có thể so sánh với sao hay là đủ để nhìn chăm chú cái t r ư ớ c ma đạo sư thi triển ra cao cấp pháp thuật uy lực đi theo nhuộm đâm pháp thuật không ngừng bừa bãi tàn phá trên tường thành loạn thành một đống đống hỗn độn không thể tả không ngừng có người tại tiếng têu thảm thiết cùng tiếng têu rên ở giữa ngã xuống tường thành tại pháp thuật bừa b a i tàn phá dưới cũng là l o ạ n tròa l o ạ n t r h ạ n g như phiêu bạt tại hải dương bên trong một chiếc thuyền con giống như vậy tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã lật ở đây tại pháp thuật bừa b a i tàn phá hạ những này bay loại pháp thuật vào lúc này lại một lần nữa triển khai bọn họ ưu thế bay lên tường thành bắt đầu nhảy vào đoàn người chiến đấu với nhau cái loại này không sợ chết liều mạng phương thức khiến người ta cảm thấy đến chân chính điên cuồng cùng giã thu phương thức chiến đấu khiến người ta không khỏi có một ít tê cả ra đầu không ngừng có ma thú xông lên tường thành không ngừng có ma thú bị tiếp tục đánh giết không ngừng có binh sĩ hòa viên quân ngã xuống không ngừng có cứu viện đội đến đ â y thanh t r ạ n g theo tử vong kế tục h i ế n đấu càng ngày càng thảm liệt đứng ở ở trung tâm nhất nhìn mỗi cái phương hướng chiến đấu tình huống rộ đẹp không nhịn được n h ữ n g mày tình huống đối với bọn hắn mà nói càng ngày càng bất lợi thậm chí có thể nói là tràn ngập nguy cơ theo bên dưới thành trồng chất thi thể càng ngày càng nhiều nhân thú thi thể hỗn hợp lại cùng nhau xếp thành một ngọn núi nhỏ độ cao vẫn đang không ngừng tăng lên trên tiếp theo độ cao này những này tiến công ma thú nhưng là càng ngày càng dễ dàng càng ngày càng nhiều ma thú dâng lên tường thành b a con long tộc càng là đại triển thân thủ nơi đi qua không người có thể ngăn nơi đi qua thơi ngã khắp nơi không có ra ngoài z o d e s h suy đoán đều là cùng một mẩu thần cấp thực lực để một lần nhìn thấy thần cấp thực lực cũng là để z o d e s h mở mang tầm mắt một cái thánh cấp cường giả ở trước mặt của hắn liền như con kiến bình thường nhỏ yếu căn bản không đỡ nổi một đòn ngắn ngủi thời gian mấy phút bên trong đã có mấy cái nỗ lực đi ngăn trở thành cấp cường giả đều ôm nôi hận ngã xuống cự long dưới chân đáng chết nhìn cự long càng ngày càng càn rỡ càng ngày càng bừa bãi tàn phá không cố kỵ chút nào bừa bãi tàn phá mà đến nhấc lên một hồi tình phong huyết vũ j ô s e p không nhịn được tả hoa nói cạnh mình hiện tại không ai có thể chống đối ba người bọn hắn ra hỏa công kích thế tiếp tục như vậy phòng ngự rất nhanh liền phải đừng bọn họ xông ra rồi nếu như đến lúc kia tất cả những thứ kia nỗ lực liền đều là uồng phí xem xem thời gian đã qua gần như hai mươi phút nga thời gian không biết nạ dạn gia hỏa kia chuẩn bị như thế nào hiện tại cũng chỉ có hy vọng hắn có thể mau chóng chạy tới hiện trường mang theo đồ vật đến đây hay là cũng chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản lại manh thu tập kích cho đại gia cơ hội thở lấy hơi tiểu tử ngươi đi phụ trách chỉ có thể mặt đông bên này giao cho ta nhanh lên một chút một cái tuổi t r ừ n g năm mươi tuổi mặt đỏ lừ lừ nam tử đột nhiên xuất hiện ở rỗ đẹp phía sau hướng về hắn quát thoáng sửng sốt u quay đầu nhìn lại chỉ thấy ra hỏa này dĩ nhiên là một cái thánh cấp cứng giả lúc này bánh màn thầu đại hán toàn thân dính đầy máu tươi hiện ra nhưng đã trải qua một phen thảm liệt c h é m g i ế t ở bên cạnh hắn đứng mấy chục cá i nhân chăm chú đem hắn vây vào giữa mỗi người trên người đều mang theo đại đại vết thương nho nhỏ thế nhưng ngay cả như vậy chật vật bọn họ cái loại này ánh mắt sắc bén vẫn như cũ khiến người ta có thể cảm nhận được bọn họ niềm tin cùng quyết tâm nhanh lên một chút đi mặt đông nhờ vào ngươi trung bộ ta sẽ tiến hành chỉ huy ngày hôm nay không thể để cho bọn họ x u ố n g tới chỉ cần bảo vệ ngày hôm nay viện quân sẽ đến đế quốc đã phái ra cường giả thần cấp đến đây viện trợ tin tưởng trong vòng vài ngày sẽ đến nhìn thấy đối diện người trẻ tuổi chính đang do dự tên người trung niên này nhữ nhữ mày sau khi bổ sung nói rằng lần thứ hai kiểm tra này một nhóm người hiển nhiên dẫn đầu g i a hỏa này thân phận không thấp hay là không một chút nào có thể so với lạ giản ra hỏa kia thấp trước mắt không phải suy đoán cái này thời điểm mặt đông s á c thực tràn ngập nguy cơ còn phía tây giờ khác này tựa hồ có người chính đang chỉ huy cùng trợ giúp tạm thời vẫn có thể ngăn trở nhìn mình lúc này thân ở trung bộ cái kia lục lòng đã đi tới trước mắt mắt thấy liền muốn xông lên tường thành dô đẹp không có một chút nào nắm chắc có thể chống đỡ đỡ được nhìn đối diện cái này quan quân kiên nghị ánh mắt không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào hắn trên người bên này giao cho ngươi kiên trì đến nạ giản trở về tất cả đều sẽ hào lên chỉ cần hắn trở về ta có nắm chắc làm cho chúng ta kiên trì ít nhất một ngày trở lên thời gian nghĩ đến chính mình kế hoạch dô đès hít sâu một hơi hướng về cái này quan quân trầm giọng khai báo một p h e n sau khi quay đầu nhìn về mặt đông chạy đi đứng ở sau người hắn tên người trung niên kia sửng sốt dô đès để hắn cảm giác được cái gì đối mặt như vậy tình huống lẽ nào hắn có biện pháp gì có thể giải trừ nguy hiểm nghĩ tới đây biên không khỏi nhiều thêm vẻ mong đợi đi tới mặt đông tường thành cái kia băng long đã tiếp cận đến tường thành trước chính đang không ngừng bừa bãi tàn phá tường thành cùng phòng thủ giả nơi đi qua ngoại trừ vật lý công kích ở ngoài ma pháp công kích cũng là không thể thiếu băng t i ễ n đầy trời hàn phong tập tập để cái này đầu hạ buổi tối có vẻ như mùa đông bình thường lạnh giá rất nhiều bị pháp thuật b ắ n c h ú n g người trực tiếp đã biến thành băng côn ngã trên mặt đất không cách nào nhúc nhích mất đi sinh lợi trước kia hội tụ thành dòng suối nhỏ c h ả y nhỏ d ọ t c h ả y xuôi huyết dịch vào lúc này cũng là bị ngưng động tại nguyệt quang chiếu dọi xuống tỏa ra hào quang màu đỏ sậm như mạng nhện bình thường hướng về bốn phía lan tràn mà đi sắt là quỷ dị đứng ở mặt trước nhất một bên kịch liệt tác chiến một bên căn cứ chính mình sức phán đoán rô đès không ngừng làm ra sắp xếp hy vọng có thể tận lực kéo lấy những gia hỏa này tranh thủ càng nhiều thời gian một mặt khác rô đès vẫn chú ý phía sau tình huống hy vọng có thể nhìn thấy n ạ d ạ n thân ảnh xuất hiện giờ n à y khắp này thời gian tựa hồ trở nên đặc biệt dài rằng giặc trở nên đặc biệt gian nan mỗi một phút mỗi một giây tựa hồ cũng bị vô hạn lan tràn sống một ngày bằng một năm tại cự long xuất l i n h hạ ba mặt tường thành đồng thời báo nguy trong đó nguy cấp nhất hay là thuộc về rỗ đẹp vị trí mặt đông tường thành tuy rằng bên này phòng thủ nhân viên chỉnh thể thực lực tại ba phía ở giữa phải kể tới mạnh nhất nhưng là băng long khủng bố tiến công lực cùng lực phá hoại cũng là ba con trong cự long vương giả thêm vào những n à y đại địa c h i hùng hồ giang kiếm lôi ưng c ư ờ n g đại ma thu tiến công hạ bọn họ phòng ngự ngược lại là có vẻ yếu đ ớt nhất đã có hai con hoàng cấp cùng một con chuẩn thánh cấp ma thu xông lên trên tường thành bắt đầu bừa bãi tàn phá lên phía dưới ma thú cũng tại điên cuồng hướng về trên tường thành sông lại tình huống khẩn cấp vạn phần một khi để bên này những ma thú này tới hậu quả k i ế p nhưng là không thể tưởng tượng nổi bằng vào bọn họ kinh người lực phá hoại không ai có thể đem bọn họ lần thứ hai khống chế lại phía trước lại có giải h ổ r ă n g kiếm sông lên tường thành hoàng cấp thực lực h ổ r ă n g kiếm tốc độ có thể không phải người bình thường có thể so với vừa mới lên thành tường tiếp theo chính mình tốc độ kinh người liền trực tiếp đánh chết hai cái phòng thủ giả nhìn thấy tình cảnh này do đè á n h mắt lạnh lẽo phá không thi triển mà ra hướng về hổ răng kiếm tập kích mà đi mang theo màu đỏ nhạt màn ánh sáng lôi ra một đạo thật dài quy tích mang theo thế như t r ẻ tre khí thế cùng như cầu vông dít đạo quay về đầu kia hổ răng kiếm đầu liền trực tiếp bổ xuống đối với rô d e a t công kích hổ răng kiếm một cái linh hoạt lắc mình hướng về bên cạnh một cái nhảy lên trực tiếp né tránh rô d e a t một lần trí mạng công kích hư l ệ n h một tiếng đối với hắn né tránh rô d e a t không có để ý lần thứ hai đuổi đột kích mà trên chiêu thức mạnh mẽ mà bá đạo Tại người áo đen bên kia ngốc cái kia một quãng thời gian những đồ vật khác không có học được thật ra khiến chính mình chiêu thức có vẻ càng thêm ngắn gọn cùng sắp bén lúc này cái này đặc điểm liền triển hiện ra mỗi từng chiêu từng thức thẳng đến chỗ yếu hại chút nào không thừa bao nhiêu động tác cùng thế tiến công để hổ răng kiếm khổ nổi chạy lang thang vững vàng bị đặt ở tại hạ phong không tới chốc lát thời gian rỗ đ ẹ p cũng đã để cái kia hổ răng kiếm cả người là thường kêu thảm thiết liên tục cuối cùng tại một chiêu đãng long dưới trực tiếp đưa nó đánh g i ế t tại thủ hạ của chính mình chương hai trăm ba mươi bảy liệt h ỏ a t r ù n g thiên ung dung giải quyết một con hoàng cấp ma thú không mang theo một điểm nguy hiểm không có chịu đến bất cứ thương tuần gì như vậy tình huống để một bên còn lại chú ý tới người không khỏi chân chối ngoắt m ồ n hổ giang kiếm nói như thế nào cũng thuộc về cao đẳng ma thú một con hoàng cấp hổ giang kiếm thực lực cũng không thể so bất luận cái nào hoàng cấp cường giả kém dĩ nhiên ở cái này người trẻ tuổi trong tay kiên trì không tới năm phút đồng hồ liền ngã xuống nhìn hắn cái kia sắc bén công kích cùng chí mạng chiêu thức khiến người ta không khỏi âm thầm cảm khái mà đối với mình chế tạo tất cả d o d e s cũng không hề tâm tình đi hưởng thụ như vậy t r ê n công ngược lại tâm tình nhưng là một mảnh trầm trọng xông lên thành trì ma thú càng ngày càng nhiều tại ba con cự long dẫn dắt đi bọn họ lấy được tuyệt đối chủ động mỗi một giây đồng hồ đều có người ở tại bọn hắn công kích hạ chết mỗi một giây đồng hồ đều có ma thú dâng lên tường thành giờ khác này trên tường thành quả thực chính là một mảnh tu la địa ngục căn bản không giống như là nhân gian có thể nhìn thấy địa phương máu tươi tràn ngập tiếng kêu thảm thiết liền thành một vùng sông thẳng lên trời tiếng gầm gừ nhiều tiếng lọt vào thai thê lương c h ẳ n g cảnh khiến người ta tâm đều thu lên tại cùng ma thu kịch liệt trong khi giao chiến người đã đánh mất trước kia nhân tính trở nên điên cuồng lên không có chiêu thức gì hảo chú ý những ngày hoa lệ chiêu thức dần dần biến mất còn lại chỉ có liều mạng chiêu thức không từng chiêu từng thức đều theo đuổi đem lực công kích của chính mình phát huy đến to lớn nhất chút nào không lo nổi còn lại tình huống mặc cho dựa vào bản thân điên cuồng chém giết cùng ma thu chém giết ở chung một chỗ những binh sĩ kia càng là so với ma thú càng kinh khủng hơn tại trong khi giao chiến chính mình binh khí đứt đoạn rồi chính mình thân thể bị thương bắt đầu chi h ển khai vật lộn dùng tay dùng chân thậm chí dùng chỉ cần có thể dùng đến bọn họ toàn bộ đều phát huy ra kết hết tất cả năng lực làm cuối cùng một giây đồng hồ chém giết bất quá như vậy ra sức chiến đấu nhưng không có đạt được tương ứng hiệu quả ngược lại ma thú ưu thế đang không ngừng mở rộng bay múa đầy trời pháp thuật nhìn như rực rỡ nhưng mang theo vô tình sắc khí trong đó phần lớn đều là ma thú nói chế tạo ra mà phòng thủ phương ma pháp sư vì bảo hộ tường thành chỉ có thể đem ma pháp sư lực lượng toàn bộ vùi đầu vào phòng ngự trên tường thành ngao hét dài một tiếng băng long một cái lạnh lẽo long tức mang theo ý lạnh thấu xương ghế cuốn tới mười mấy tên binh sĩ chưa kịp tránh né hóa thành từng cây từng cây băng côn thẳng tắp hướng về mặt sau ngã xuống mang theo không c a m lỏng hòa công ma pháp sư cho ta hỏa công không cần tiếp tục phòng thủ cho ta đứng vững nhìn bừa bay tàn phá băng long không tìm được đối thủ hắn điên cuồng bừa bãi tàn phá chiến trường, không có chống đôi hắn thế như trẻ che nơi đi qua thây ngã khắp nơi. Rhodes không nhịn được, kế tục tùy ý hắn tiếp tục như vậy liền chỉ cần hắn một gia hỏa cũng đủ để làm cho cả phòng ngự hệ thống bị xe rách, đã như vậy chẳng bông tay một ích, có thể ngăn cản gia hỏa này cũng khá hơn một chút. c ò n tương thành, Rhodes đã không lo nổi rất nhiều, nhìn phía tây cùng trung bộ, tình huống so với cạnh mình còn chật vật hơn, đặc biệt là phía tây. hỏa long v ừ a bãi tàn phá làm cho cả trên tường thành hóa thành một cái biển lửa tại trong biển lửa tiếng đều thảm thiết kinh thiên động địa cho dù là tại ma pháp sư cực lực bảo hộ dưới tường thành như trước trở nên đống hỗn độn không thể tả m à trung bộ tình huống cũng là một chút gay go đầu k i a màu xanh lục cự long tựa hồ sử dụng chính là phong hệ pháp thuật tại quần phong v ừ a bãi tàn phá hạ thành trên cũng là một mảnh hỗn độn thậm chí cạnh mình cũng có thể cảm nhận được sắc bén đao gió cả t ò a thành trên tường hiện tại lâm vào cận chiến ở giữa ma thú s ô n g tới sau khi tạo thành một mảnh hôn chiến đáng chết n ạ giản ngươi lại không tới chiếu q u ố n rồi lông mày r ô đẹt trong lòng chìm xuống âm thầm tự nói ra hỏa kia nếu là thật vẫn không tới thì phiền thoái bọn họ kiên trì không được bao lâu thời gian long tộc xuất hiện đã phá vỡ cái này chiến trường cân bằng để bọn hắn triệt để khuynh hướng ma thú đại quân liếc mắt một cái xa xa cổ lìn rừng rậm bên trong hay là còn có càng to lớn hơn âm mưu tại chuẩn bị đến thời điểm còn có chuyện gì sẽ phát sinh rổ đẹt không thể nào tưởng tượng được ta ít r í t r í t r í t lao tử ngày hôm nay cùng liều mạng tiếng mắng không dứt bên t a i mang theo các chiến sĩ tuyệt vọng giống giận cùng trước khi chết hào hiệp tại thâm trầm trong màn đêm nay một phần thê lương bị nhuộm đấm đến càng gần kề lòng người càng thêm khiến người ta một trận đâm nói h một trận cuống quít tiếng bước chân truyền đến nhìn thấy một võ giả chính hướng về cạnh mình vào tới rồi đèn khoe miệng hiện lên vẻ tươi cười người này chính mình nhận thức vừa nãy tùy tùng giả nạ d ạ n cùng đi chuẩn bị đồ vật võ giả hắn trở lại điều kia đại biểu năm nạ dạn cũng trở lại nghĩ tới đây biên rỗ đẹp vội vàng hướng về hắn đi tới người đâu các ngươi tướng quân nhi đồ vật đã chuẩn bị tốt hay chưa cầm lấy tên võ giả này rồ đẹp lo lắng dò hỏi cuối cùng một lần cơ hội căn cứ tình huống trước mắt bọn họ kiên trì không được thời gian nửa giờ phòng ngự hệ thống liền muốn triệt để sụp đổ đến thời điểm thành trì bị phá ma t h ú xâm lấn đại lục thai nạn liền muốn tới cuối cùng thời gian nửa giờ nếu như lúc này chuẩn bị kỹ càng còn có cơ hội cùng hy vọng chuẩn bị xong toàn bộ thiết lan c h ấ n dầu cùng tủi lửa chúng ta đều v ậ n tới chính ở trên đường lập tức tới ngay tướng quân hỏi ngươi muốn làm thế nào vu vu thở dốc hoặc là biến mất trên c h á n thấm hạ xuống đ ầ u đại mồ hôi tên võ giả này vội vã nói rằng ngươi đi sắp xếp nhân viên đồ vật vừa đến trên ngựa lập tức cho ta đem hết thẻ tủi lửa dính lên dầu sau khi tắt đến bên dưới thành tung mãn bên dưới cả thành châm lửa chúng ta hỏa công nhớ kỹ l ư ợ n g phải lớn hơn bằng không vô dụng chân mày cao lại cuối cùng cũng coi như nhìn thấy hy vọng rồi đèn lo lắng nói rằng lập tức xoay người gọi mấy cái chính đang đấu tranh ở giữa võ giả cùng binh sĩ vội vã khai báo một p h e n sau khi để bọn hắn hiệp trợ đi hoàn thành chuyện này hòa công hắn không cần nhiều lời những binh sĩ này cùng quan quân không phải người ngu tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào chuyện như vậy t ì n h cũng không phải chưa từng xảy ra bọn họ hẳn phải biết làm sao mới có thể đem hiệu quả phát huy đến to lớn nhất những này bọn hắn đều học quá xoay người nhìn trong khi giao chiến nhân viên rộ đẹp hít sâu một hơi gỡ bỏ cổ họng giống lớn nói cho giết kiên trì hai mươi phút chỉ cần kiên trì chúng ta liền thắng lợi hậu cần đội cho ta thanh t r ạ n g đem những tên khốn kiếp này thi thể toàn bộ cho lão tử bỏ lại đi đồ vô dụng cũng cho ta ném cho các ngươi thời gian mười phút nhanh lên một chút muốn ngoạn liền cùng các ngươi ngoạn đại hơi hi mắt ra nhìn về phía trước bừa bãi tàn phá mà đến băng long nhìn hắn tại tường thành trước bá đạo rộ đẹp lạnh giọng tự nói ám long nắm trong tay thân hình loáng một cái lần thứ hai gia nhập vào chiến đấu ở giữa giết tới giao chiến là kịch liệt nhất địa phương trợ giúp bọn họ giảm bớt áp lực thời gian từng giây từng phút trôi đi thế cuộc càng ngày càng nguy hiểm nhìn trên tường thành binh sĩ đã bắt đầu hành động từ đó bộ bắt đầu lan tràn muốn đổ vật hai mặt đã bắt đầu vung vãi củi lửa cùng mỡ rô đẹp thấy được hy vọng nhìn thấy tình cảnh này mọi người cũng là thấy được hy vọng bọn họ đã đoán được đón lấy muốn làm cái gì tại hy vọng trước mặt tiềm năng toàn bộ bị kích phát ra sĩ khí tăng mạnh bọn họ dĩ nhiên không thể để ma thú tiếp tục tiến lên một bước dây dưa những giá hỏa kia tranh thủ từng giây từng phút thời gian toàn bộ thiết lan chấn củi lửa cùng dầu số lượng là khổng lồ vừa xa khỏi rô đẹp tưởng tượng trong thành phố lớn ngõ nhỏ trên đã dừng đầy chứa củi lửa cùng cháy dầu xe ngửa cùng với giò xét chờ phân phó binh sĩ từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc tại toàn viên hành động dưới tình huống không tới mười thời gian năm phút đã đem toàn bộ sự tình chuẩn bị xong xuôi thêm vào trước đó phân phối sắp xếp thời gian bất quá hao tốn hai mươi phút nhiều một chút tuy rằng thành trên tràn ngập nguy cơ lúc nào cũng có thể bị công phá thế nhưng vẫn là thủ đi tất cả chuẩn bị sắp xếp mọi người trong lòng xem như là tùng ra một hơi ma pháp sư từ bỏ phòng thủ nhanh lên một chút hỏa giết cho ta cho ta thiêu bắt đầu phản kích viện quân lui về phía sau người bắn tên tiến lên cho ta mạnh mẽ đánh nhận được tất cả chuẩn bị xong xuôi tin tức rỗ đèn đã đi tới tường thành trung bộ chỉ huy trên đ à i cao Đứng n ở chỗ cao một nhìn cùng phía dưới bị cháy tiếng u lửa t r chất nặng g lộ ra m nề phá âm thanh truyền đến ngay sau đó là không dứt bên thai phá âm thanh hỏa diễm còn như sóng biển bình thường phiên lăn đi sông thẳng lên trời ngăn ngắn trong nháy mắt toàn bộ bầu trời đ ê m bị ngọn lửa chiếu sáng rực khắp thậm chí so với ban ngày còn sáng ngời hơn ngọn lửa màu đỏ thám tại cháy dầu dưới tác dụng như từng cái từng cái hỏa long dương nanh múa vớt hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn trong khoảnh khắc đem toàn bộ đất trống bao phủ ở tại một cái biển lửa ở giữa tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gư cùng với hoảng loạn tiếng bước chân tại trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thiết lan trấn tại hỏa diễm thiêu đ ố t dưới ma thú bắt đầu hướng về mặt sau chạy trốn mà đi những này chạy chậm thật bất hạnh chỉ có thể bị hỏa lòng thôn phệ ở tại thai họa ở giữa hóa thành một ánh lửa thê lương xé gào thét giết cho ta đem những này x u ấ t sinh tiếp tục giết mặt sau ma thú thối lui trên tường thành còn sót lại ma thú đã không đáng sợ tại d ô đ è s t dưới mệnh lệnh tại mọi người đoàn kết phối hợp dưới không tới chốc lát thời gian tại tiếng đều thảm thiết liền thành một vùng ở giữa thành trên mấy trăm con ma thú đã bị tiêu diệt hết sạch thi thể nhưng là trực tiếp bị ném vào đến trong biển lửa xa xa truyền đến ma thú tiếng giống giận dữ c h u y ề n đến cự long tiếng gầm gừ trong biển lửa t r u y ề n đến tiếng kêu thảm thiết thê lương thành trên nhưng là một mảnh phấn chấn tiếng hoan hô kết thúc tại hỏa diễm trước mặt đại gia biết xem như là tạm thời có một kết thúc ma thú đại quân bị ngọn lửa xua tan bọn họ thành trì xem như là tạm thời bảo vệ d ư ớ i tới nhìn trước mắt biển lửa cảm thụ nóng rực khí tức d o d e s cũng là tùng ra một hơi xem như là an toàn hỏa là ma thú to lớn nhất thiên địch d o d e s rõ ràng tại hỏa thế không có tắt trước đó nhưng ra hỏa kia là không thể nào tới gần lại đây nguy cơ tạm thời chiếm được hỏa hoãn trận này hỏa không có nhanh như vậy sẽ kết thúc những này t u ổ i lửa cùng cháy dầu còn có bên dưới thành trồng chất những này nhiều ma thú thi thể không có cái thời gian mấy ngày là không thể nào sẽ tán đi nghe trong biển l ử a truyền đến thê thảm tiếng gầm gư hắn thở dài trong lòng những này thụ thương không có tới chạy đi ma thú xem như là xui xẻo rồi thế nhưng trong đó làm sao thường không có chính mình chiến hữu đây tối thiểu hắn liền thấy được một ít nhảy vào trong đàn ma thú vì bảo vệ tư Nờ thành c h i ế n n sĩ h ư n g là c ũ n g v i n hai là không có mấy người có bọn trăm cũng, cũng coi ba i mươi ấ toàn n h tám r ư n g kỳ quái người đàn ông cách hỏa diễm nhìn dừng lại tại cổ lìn rừng rậm biên giới không cam l ò n g gầm thét lên ma thú đ ạ i quân nhìn bọn họ bị ngọn lửa cách trở tại bên ngoài không dám tới gần nguy hiểm triệt để giải trừ thành trên bắt đầu chuyển đến tiếng hoan hô mỗi người trên mặt đều là lộ ra nụ cười chiến thắng mặc dù chỉ là tạm thời tính thế nhưng lần này bọn họ thành công tổn thất tuy rằng rất lớn thế nhưng bảo vệ thành trì không có để những gia hỏa kia đánh vào đi vào này đã đủ để để bọn hắn kiêu ngạo cùng tự hào phải biết trước đây phát sinh mỗi một lần thú triều lần kia không phải thây ngã khắp nơi khổ chiến liên tục nguy hiểm v ạ n phần lần kia không phải máu chạy thành sông tràn ngập nguy cơ hơn nữa không có một lần có long tộc xuất hiện không có một lần cao trào làm đến nhanh như vậy không có một lần có thể thu được cơ hội thở lấy hơi hòa công cái này chiến thuật mọi người đều biết cũng đều sử dụng quá thế nhưng không có một lần đến như thế đúng lúc dùng thuận lợi như vậy như thế vừa đúng nhìn bên cạnh qua lại qua lại bận rộn không nớt hậu cần bộ đội nhìn những n à y đi hộ nhân viên tại cứu vong người bị thương viên nhìn từng cái từng cái người bệnh bị khiêng xuống đi dồn đẹp không có những người khác nụ cười cùng hoan hô đứng ở sớm định ra nghe người bên cạnh hoan hô âm thanh hắn nhưng khóa chặt lông mày tạm thời thắng lợi vẫn không đáng giá đến như vậy chúc mừng hỏa thế qua đi đây sẽ chuyện gì phát sinh hắn không dám tưởng tượng trải qua hỏa diễm thiêu đốt phòng ngự nhắc nhở trình độ phòng ngự đem sẽ phải chịu to lớn tổn hại đến lúc đó tại cực cao nhiệt độ hạ bị thủy hệ pháp thuật trực tiếp làm lạnh rất có thể để cái này xem thành đứng đầu phòng hộ tường thất bại trong gang tấc liền như v ậ y d i ệ t còn có chính mình kèm hai bên quan chỉ huy sự tình trước đó là bởi vì chiến đấu kịch liệt so với người không kịp truy cứu hiện tại đây nhân tính đều là như thế đều là sẽ ở như vậy thời khắc đem mâu thuẫn buộc phát ra huống hồ chuyện này dộ đèn biết là chính mình bị vướng bởi lúc đó tình huống xác thực không có xử lý tốt sẽ có nhiều hậu quả chờ đợi mình hắn không rõ ràng thế nhưng khẳng định rất căn cứ đế quốc pháp lệnh phản kháng quan trên mệnh lệnh đủ để định ra tội chết trên chiến trường kèm hai bên quan chỉ huy nhất định là tội chết không thể nghi ngờ tiểu tử kế hoạch rất tốt thế nào không hề có một chút cảm giác t h à n h cựu phía sau truyền đến một tiếng t h u cuồng âm thanh ngay sau đó một nhánh tay khoát lên chính mình trên vai joseph cảm giác được đi một mình đến chính mình bên người quay đầu nhìn lại nhưng là trước đó cái kia quan quân đối với thân phận của hắn tuy rằng n g h i hoặc thế nhưng joseph cũng không hề lối ra mở miệng hỏi dò khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào phía trước biển lửa hít sâu một hơi xem như là hóa giải ngươi còn có thể cùng ta đứng chung một chỗ quên trước ta việc làm sao không sợ bị liên lụy nhìn một chút chính mình bên người tại chiến đấu sau khi chấm dứt hầu như hết thể binh sĩ cũng đã xa xa né tránh chính mình phụ cận liền ngay cả những n à y viện quân cùng lính đánh thuê cũng là thức thời không có cùng mình quá tiếp cận nhiều lắm tại chú ý tới đối phương thời điểm gật đầu một cái xem như là bắt chuyện dù sao như vậy thời điểm đại gia vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình tốt hơn cùng mình quá tiếp cận rất có thể sẽ đưa tới không tất yếu phiền phước đối với những nảy nhân hành vi rô đ e s tuy rằng hiểu rõ thế nhưng vẫn là không khỏi cảm giác được một trận thất lạc một trận thở dài lộ ra một nụ cười khổ nhìn bên cạnh cái này quan quân liền hắn cùng mình đứng ở chỗ này có vẻ hạc giữa bầy gà đặc biệt loa mắt dồ đẹp âm thầm nghĩ hoặc lẽ nào gia hỏa này không sợ cùng mình khiên dính l i ễ u quan hệ sao hóa giải ngươi xử lý rất tốt nạ giản không làm được cái trình độ này liên lụy ta không sợ bất quá ngươi đoán chừng là muốn xui xẻo rồi khẽ mỉm cười một trận thở dài vô vô dồ đ ẹ vai nam tử cảm khái nói rằng không đáng kể định làm chạy trốn chính là chỉ cần các ngươi không có truy sát ngàn dặm quyết tâm ta sẽ không bị t r ả o thực sự không được hướng về cỗ lìn rừng rậm khiêu n ư ơ n g nhờ vào những ma thú kia đạt được lời của đối phương để dô đẹp sửng sốt trong lòng cảm giác được một c ô ấm áp tại xã hội này có thể làm được điểm này người cũng đã không hơn nhiều cho nên cũng là vui đùa nói rằng không có thời gian truy sát cho nên muốn chạy ngươi sẽ không bị t r ả o n ư ơ n g nhờ vào ma thú thì không cần những gia hỏa kia không ăn hảo tâm sẽ coi ngươi là thành đồ ăn nếu như còn sống có thể tới t ì m ta đến h ắ c giang quân đoàn tìm nhiều mét áo k hít sâu một hơi lần thứ hai vô vô dồ đẹp vai nam tử trầm giọng nói rằng lập tức chậm rãi xoay người rời đi mang theo bên người những hộ vệ kia cùng quan quân hướng về bên dưới thành đi đến rất nhanh biến mất ở dô đẹp trong tầm mắt lưu lại dô đẹp một người đứng tại nguyên chỗ âm thầm nghĩ hoặc cái tên này có vẻ như rất quen thuộc thế nhưng trong lúc nhất thời rồi lại là nhớ không nổi đến cùng là ai cái loại này cảm giác đã từng quen biết để hắn có một chút lo lắng một trận thở dài vắt hết ó c cũng không nghĩ ra được đơn giản từ bỏ chính mình tự hỏi xoay người hướng về mặt sau đi đến chiến đấu vừa tạm dừng thân là quan quân bọn họ hay là vẫn có rất nhiều chuyện phải xử lý đi tối thiểu trước mắt vấn đề chính là làm sao đối mặt sau mấy ngày chiến đấu làm sao đối mặt những ma thú kia lần thứ hai chủng kích lại một lần nữa chủng kích có lẽ sẽ so với hiện tại càng mãnh liệt hơn mấy chục lần v i ệ n hoàn toàn không phải ngày hôm nay như thế chuyện đơn giản làm sao ứng đối làm sao phòng thủ vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đi ở huyên náo động đến trên đường nhìn bên cạnh lui tới binh sĩ hòa viên quân dồ đẹp trong lòng nhưng là cảm giác một trận cô độc cho dù quanh thân đều là nhân cũng cảm giác cái kia một loại mãnh liệt cô độc không phải bởi vì hoàn cảnh cô độc mà là bởi vì hắn tâm cô độc không có bằng hữu không có thân nhân cảm giác để hắn cảm giác tịch mịch nghĩ đến bằng hữu ánh mắt tối sầm lại một trận thở dài et đ ã bọn họ hay là đi nhưng bây giờ thì sao biết thân phận của chính mình sau khi bọn họ lại sẽ làm sao còn có thể đem chính mình xem là bằng hữu sao khi dô bọn họ biểu hiện làm cho mình đau lòng đã làm cho mình dự cảm nhận được khả năng nhìn thấy kết quả còn tăng cả điệp bọn hắn đâu dô đẹp không thể tin được bởi vì sợ kết quả sẽ làm cho mình càng thêm cô độc lưu một phần hồi hộp cùng hy vọng cho mình hay là đối với mình mà nói là hay nhất cách làm đi hắc thế nào một người xem ra mất hưng ơ à ngày hôm nay ngươi nhưng là đại công thần cứu vãn toàn bộ thiết lan trấn cứu vãn toàn bộ đại lục làm sao hiện tại này một bộ r ă n g rớp thất lạc đi ở đầu đường trên một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ngay sau đó một bóng người chạy đến chính mình bên người chính đang rộ đẹp cảnh giới lúc thức dậy nghe được câu nói này là ngươi sao ngươi lại tới đây quay đầu nhìn lại tùng ra một hơi còn tưởng rằng là tới bắt chính mình người không nghĩ tới nhưng là tại trên tường thành đụng tới cái kia hoàng cấp cừng giả xem ra thân phận mình ra hoặc kia ha ha chiến đấu kết thúc tìm một vòng đều không co tìm được ngươi nghe nói hạ xuống ta đuổi tới nhìn đi theo dô đès bước đi dùng một chút tốc độ kèm theo hắn đồng thời đi tới nam tử khẽ mỉm cười thản nhiên nói rất tò mò ngươi tấm mặt nạ này phía dưới khuôn mặt đến cùng là một cái gì bộ dáng hẳn là cùng hiện tại số tuổi không kém bao nhiêu đâu rất trẻ tuổi nhưng nhìn lên so với bất luận người nào đều không kém ta bắt đầu hiếu kỳ rồi có cơ hội thật muốn gặp gỡ ngươi d á n g dấp còn không các loại chờ dô đès nói chuyện nam tử tiếp tục nói người hay nhất không nên nhìn t h m ta có chuyện gì không nhàn nhạt trả lời một câu sau khi dô đẹp nghi hoặc dò hỏi gia hỏa này đến bên này tìm chính mình có chuyện gì để hắn nghĩ không ra đối với đối phương đối với dung mạo của mình hứng thú dô đẹp ngoại trừ cười khổ không biết nên nói cái gì nếu như bị hắn nhìn thấy chính mình chân thực khuôn mặt phát hiện mình thân phận thực sự dĩ nhiên là hiện tại huyên náo dư luận xôn xao bị toàn bộ đại lục truy sát ma tộc này sẽ là một cái vẻ mặt gì đây rất không đáng kể nhún nhún vai nam tử tiếp tục nói phát quang không có chuyện gì là tốt rồi vẫn đòi hỏi cái gì hắc răng quân đoàn sẽ không bỏ qua cho ta vừa n ã y hành vi là tội chết không đổi phạt là tốt rồi một trận thở dài j o d e s bất đắc dĩ nói